Trần Lạc Dương vào hát cám cung thành, thời gian hơi lâu về sau, đám người khó tránh khỏi lại đem lòng sinh y Trước mắt hát cám cung thành một mực im ắng, vạn nhất là không thành kế đâu. Trần Lạc Dương khả năng thay được ra, lặng lẽ chạy đi. Chỉ là mặc dù hoài nghi, nhưng nhất thời ở giữa cũng không ai dám tùy tiện tiến lên. Trước đó trí tôn đồng thời tại tất cả mọi người đáy lòng cùng một chỗ văng lên, thủ đoạn như thế, thực sự không giống Trần Lạc Dương một cái võ đế có thể giả mạo được đến. Thế nhưng là theo thời gian chậm dãi chuyển rời. Trần Lạc Dương từ đầu đến cuối không gặp trở về, một số người nghi ngờ trong lòng, khó tránh khỏi càng để lâu càng nhiều. Mà đúng lúc này, có người bước ra tất cả mọi người trần chờ bước đầu tiên. Chính là biệt đông lai động tác. Bất qua ý nghi của hắn, cùng những người khác hoài nghi nhưng lại khác biệt. Hắn chất vấn Trần Lạc Dương sư tôn không phải vị kia trong truyền thuyết tri tôn. Nhưng hắn trước mắt lại lại lo lắng Trần Lạc Dương là bị sư phụ chỉ trích. Thế là, liền vội vã không nhịn nổi chạy vào đi. Có như thế một cái dò đường đội quân mùi nhọn phía trước, những người khác dù là trong lòng có kiên kỵ, liền cũng đều cùng nhau đi theo, tiến vào cung điện bên trong. Kết quả mọi người liền mắt thấy đường đường hồng trần cự đầu, bị người một thanh nắm trong lòng bàn tay tràng diện. Có lòng người bên trong thầm kêu may mắn. Có người thì trong lòng vẫn cảm thấy bất an, lo lắng cho mình cùng theo vào, mặc dù có biệt đông lai đẻ vào phía trước nhất, nhưng vẫn khả năng bị vứt bỏ truy cứu. Bất quá cẩn thận quan sát sau phát hiện biệt đông lai mặc dù bị trấn áp cầm nã ở nơi đó, nhưng màu đen cự bàn tay to không có tiến một bước co vào dáng vẻ. Nhìn tự hồ không có ý định lấy biệt đông lai tính mạng. Kể từ đó, hẳn là cũng không đến mức truy cứu những người khác ra Trông thấy chi kia bắt lấy biệt đông lai bàn tay, trong lòng mọi người giờ phút này lại không hoài nghi. Nơi này, thật là trí tôn động phủ. Chỉ là, Trần Lạc Dương người đâu. Đang có lòng người bên trong sinh ra nghi vấn. Trần Lạc Dương thân ảnh từ trung ương đại điện bên trong đi ra. Nhìn thấy hắn, đám người thần sắc khác nhau. Ngược lại là tình cảnh đáng lo biệt Đông Lai, ngược lại vương lỏng một hơi bộ dáng ngươi không có việc gì à. Vậy làm sao nửa ngày không có động tĩnh? Trần Lạc Dương nhìn hắn liếc mắt, không nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liêm thanh thanh trước mắt tính mạng không lo, nhưng khả năng còn cần ở nhà sư nơi này lưu thêm chút thời gian. Túc Liêm nghe vậy, thở phào một hơi, đầu tiên hướng trung ương đại điện thi lễ tại chí tôn khoan dung độ lượng. Sau đó hắn lại xong Trần Lạc Dương gật gật đầu cũng cảm ơn các hạ vì thành thành cô nương cầu tỉnh. Không cần phải nói tạ, nhẹ nhàng cũng là bằng hữu ta. Trần Lạc Dương lắp đầu. Biết đông lai một mặt không hiểu đấu Mà những người khác thì cảm thấy sáng tỏ. Nguyên lai Trần Lạc Dương lâu không thấy động tĩnh, là vì cái kia trợ giúp hắn thiếu nữ áo trắng, hướng trí tôn cầu tỉnh. Từ góc độ này đến nói, cũng là có thể nói tới thông. Chẳng biết chúng ta có thể gặp mặt trí tôn. Một cái nam tử áo đen, lúc này nói. Trần Lạc Dương hướng đối phương nhìn sang. Kia là một cái vóc người cao gầy nam tử trung niên, hình dung tuấn lãng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Thông qua thanh âm, Trần Lạc Dương có thể phân biệt thân phận đối phương. Huyết Hà lão tổ. Huyết Hà một mạch đương đại người cầm lái, máu nhuộm thương khung huyết thương khung, Hồng Trần bên trong nổi danh nhất siêu cấp ma đầu một trong. Vẻ ngoài nhìn như chỉ là nam tử trung niên, kỳ thực đã là cùng thiên hà lão kiếm tiên đấu hơn ngàn năm Hồng Trần kiếm ma. Huyết Hà một mạch trên tay hắn không ngừng phát triển lớn mạnh. Cùng thiên hà một mạch một mực chiến đấu đến nỗi nay, lẫn nhau có thắng bại. Bây giờ hồng trần giới bên trong ma đạo cường giả bên trong, hắn là cổ xưa nhất tồn tại một trong, trừ diệp thiên ma ổn vượt qua hắn bên ngoài, vị này huyết hà lao tổ càng ẩn ẩn có ma đạo lãnh tụ khí khái. Giờ phút này, ngay tại huyết hà lão tổ bên người, một cái lao nhân cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Lao nhân kia một bộ áo trắng, thần thái bình thản, dâu tóc đều trắng, vẻ ngoài mặc dù nhìn giàn ua, nhưng cũng không có xế chiều cảm giác Lạng lặng đứng ở nơi đó, liền để bên người huyết hà lao tổ một thân tà khí sát ý chuyển nhạt. Không cần giới thiệu, Trần Lạc Dương trong lòng đại khái đoán được đối phương là ai. Vị kia ẩn ẩn vì hồng trần chính đạo lanh tụ thiên hà kiếm tiên. Chính mình lần này cuối cùng xem như ở trước mặt gặp qua đối phương. Chưa nói tới tiên phong đạo cốt, cũng không bằng lợi kiếm một dạng phong mang tất lộ, ngược lại mấy phần nhà bên láo nhân bộ dáng, chỉ là thể cốt nhìn qua cực kỳ cứng rắn chính là. Thế nhưng là hắn chỉ cần đứng ở nơi đó Không cần bất kỳ động tác gì, liền tồn tại cả mười phần, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Một đôi tốc địch đứng song vai, nhìn qua đã lộ ra đối trọi gay gắt, lại lại cực kỳ hài hòa. Gia sư triệu chư vị đến đây, cố ý gặp nhau. Trần lạc dương sông huyết hà lão tổ nói là ta vì nhẹ nhàng cầu tình, chỉ hoãn một chút thời gian. Dứt lời, hắn tránh ra thân thể, làm một cái mời động tác chư vị mời vào bên trong. Hắc, biệt đông lai kêu một tiếng, thân thể muốn động, kết quả lại bị hắc gám bàn tay vẫn trấn áp tại nguyên địa. Những người khác nhìn hắn liếc mắt về sau, liền chuẩn bị cùng một chỗ hướng trung ương đại điện bên trong đi đến. Nhưng ở điện cửa mở ra trong chớp mắt ấy cái kia, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Tại đại điện bên trong, truyền gia để bọn hắn cực kỳ đề phòng khí tức nguy hiểm. Phản phất bên trong có cái gì kịch liệt nguy hiểm đồng dạng. Liền biệt Đông Lai đều quên kháng nghị giãy giụa, cùng đám người cùng một chỗ kinh nghi bất định hướng điện bên trong nhìn lại. Liền gặp điện bên trong, bày ra một cái hình thể khổng lồ ba chân cự định. Cự đỉnh đang không ngừng chấn động lắc lư, trong đỉnh phản phất có một loại nào đó dọa người tồn tại. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều âm thầm như mày. Tu vi của bọn hắn thực lực cùng nhãn lực độc đáo thức, đều xa không tầm thường người có thể so sánh. Giờ phút này lặng lặng cảm giác trước kia cự đỉnh, rất nhanh đánh giá ra trong đỉnh cũng không phải là đè ép một loại nào đó vật sống, ngược lại có chút giống là tại luyện đan hoặc là luyện khí. Chỉ là như thế luyện pháp, muốn luyện ra cái thứ gì đến. Vượt qua cự đỉnh, có thể trông thấy một thân ảnh Cao cơ chô ngồi, phảng phất thần chỉ. Mặc dù thân ảnh này giống như là bao phủ tại Hắc vụ Hạ thấy không rõ cụ thể hình tượng, nhưng trong đó khủng bố khí tức ý cảnh, để thân phận rõ ràng rành rành. Thiên Hà Lao kiếm tiên hơi trầm mặc về sau, tại cửa điện bên ngoài, đầu tiên hướng về cái kia chỗ cao thân ảnh hành lễ. Thiên Hà Vân Kỳ trọng, tham kiến tri tôn. Hồng Trần Cổ Thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý, cũng theo sát lấy hành lễ. Cổ Thần giáo Giang Ý, tham kiến chi tôn. Bà Lao kia bộ dáng thương long đạo chủ Cơ hổ cùng Giang Ý chăm miệng một lời. Thương Long Đảo bảo lục hình, tham kiến tri tôn. Những người khác nghe vậy, thứ tự lên tiếng. Thương Lãng Sơn Trúc Liễm, tham kiến tri tôn. Nam Sở Chính Huy, tham kiến tri tôn. tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ tham kiến tri tôn. Phu Tăng Đảo Thiên Sinh Hải, tham kiến tri tôn. Thiên Hà Lao kiếm tiên bên người Lao đối đầu. Huyết Hà Lao tổ mặt không biểu tình, cũng hướng tòa kia thân trên ảnh thi lễ. Huyết Hà huyết thương cùng, tham kiến tri tôn. Vẫn bị cái kia cự thủ trấn áp lại, Biệt Đông Lai mặt môi tràn đầy kinh ngạc, thật sự là chí tôn. Có thể cái kia Huyền Thiên Trung mảnh vỡ không giả a. Trông thấy cái này, ngươi vì cái gì còn kỳ quái Huyền Thiên Trung sự tình?" Nghiêng người đứng ở một bên Trần Lạc Dương từ Tôn nói. "Biệt Đông Lai ngay vậy, vô ý thức nhìn về phía Tôn kia cự đỉnh. Những người khác ngay vậy, ánh mắt có chút chớp động, cũng đều nhìn về Tôn kia cự đỉnh. Trí tôn ở đây, là tế luyện một kiện hoàn toàn mới trí bảo. Vì vậy không cần Huyền Thiên Trung rồi." Hay là nói, trí tôn chủ động nát huyền thiên trung, dùng để tế luyện món bảo vật này. Lại hoặc là bởi vì huyền thiên trung nát, cho nên mới muốn tế luyện bảo vật này. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này mới bảo vật khí thế, tựa hồ so năm đó huyền thiên trung càng tăng lên. Đáng người đối với trí tôn cùng huyền thiên trung hiểu rõ trình độ không đồng nhất, giờ phút này ý niệm trong lòng tự nhiên cũng không giống nhau. Bất quá, bọn hắn chú ý trọng điểm hiển nhiên đều đến trước mắt món bảo vật này bên trên. Lại không ai hoài nghi. Ma tôn phải chăng đã vỡn lạc. Vị kia hồng trần chỗ tể, giờ phút này liền chính ngồi ở chỗ đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, còn đem giống như bọn hắn cường đại biệt đông lai trực tiếp xiết trong tay. Hiện tại, mọi người trong lòng bắt đầu nói thầm sự tình, là trí tôn tìm bọn hắn tới làm gì. Sẽ không phải là muốn giết bọn hắn, đến tế luyện trước mắt trí bảo A Trần lạc dương giờ phút này, một cái chính diện, một khía cạnh, hai góc độ nhìn lên trước mặt giang ý, trúc liễm, lao kiếm tiên mấy người trong lòng của hắn thở phào một hơi. Đồng thời một phương diện khác, thì cảm giác chính mình trấn áp biệt đông lai, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mới cái kia cỗ sát khí, là tích tồn tại ma tôn lột sắc bên trong một chút lưu lại khí tức. Chính mình tiêu hao hết cỗ sát khí kia, mới có thể trấn áp biệt đông lai nhất thời. Đợi đến sát khí tiêu hao sạch sẽ, biệt đông lai tự nhiên có thể trùng hoạch tự do. Ở đây trước kia, chính mình muốn đem nên làm nền đồ vật tất cả đều làm nền đúng chỗ. Cảm ơn trời đất Cái thứ nhất sông người tiến vào là biệt Đông Lai. Thay cái cái khác đối tượng, đến tiếp sau còn muốn phiền phức. Trân Lạc Dương bản nhân, nghiêng người bó tay đứng tại cửa điện một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mà tòa kia bên trên thân ảnh, thì phát ra âm thanh, thanh âm phản phất đang mỗi người đáy lòng văng lên. Miễn lễ, Trúc Liêm cùng Thương Long Đảo chủ bảo Lục Kinh đều có thể nghe ra, đây chính là trước đó hát cám hư không giới, cái kia chấm thấp mà thanh âm huy nghiêm. Trần Lạc Dương cũng thở phảo. trên thực tế Hắn giờ phút này để cố kia thân thể động một cái ngón tay nhỏ đều khó khăn, động một chút bờ môi cũng làm không được. Vạn hoạnh những người khác nhìn không thấu bao phủ mà tôn thân thể nhàn nhạt hát vụ, mà ý thức của hắn chỗ trong đó, vẫn có thể giống bụng ngữ một dạng phát ra âm thanh. Đám người hơi buông lỏng, nhưng vẫn trong lòng bạo sưng mãn đề phòng. Bọn hắn không có ngẩn đầu nhìn thẳng chỗ ngồi cái thân ảnh kia, tấm mắt của mọi người hướng về phía trước, tự nhiên mà vậy đều rơi vào tôn kia ba chân cự đỉnh bên trên, trong lòng bất an. Chương 363 Cự đầu nhận lỗi. Ngươi, lưu lại cho lão phu nhìn đỉnh lô. Chính khi trong lòng mọi người cảm thấy bất an thời điểm, cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó liền gặp chi kia màu đèn cự bàn tay to, nắm lấy biệt đông lai tiến đại điện, sau đó đem buông xuống. Những người khác gầm thầm thở dài một hơi. Ngươi ở chỗ này bên trong, ai không phải hùng cứ một phương, tung hoành hồng trần siêu cấp cự đầu. Bị lưu tại nơi này trông coi đỉnh lô. Không khác với khi khổ công. Cho dù là cho Chí Tôn khi khổ công, cũng không ai vui lòng a. Trước mắt tình trạng, lại không nói Trần Lạc Dương bên kia như thế nào, bọn hắn đều va chạm Chí Tôn, bị lưu lại rõ ràng là trừng phạt. Đi theo trí Tôn bên người được chút chỉ điểm khen thưởng cái gì chuyện tốt không cần nghĩ. Làm tốt, có lẽ có thể trùng hoạch tự do. Làm không tốt, cái kia nói không trùng liền tính mạng khó đảm bảo, có thể cả một đời khi khổ công đều là kết cục tốt. Loại tình huống này, lại có ai sẽ nguyện ý lưu lại? Giờ phút này, có không chỉ một người từ đáy lòng cảm tạ biệt Đông Lai, nếu như không phải như thế cái đại pháo cầm công kích phía trước, cái kia không chừng liền nên ai tao hương. Biệt Đông Lai bị mang vào đại điện, rơi xuống tôn kia cự đỉnh bên cạnh về sau, ngược lại là không có lập tức đưa ra dị nghị, ngược lại trước hiếu kỳ gió xét cự đỉnh. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn qua chỗ ngồi cái thân ảnh kia, lớn miệng há ra, liền muốn mở miệng. Đọc chuyện ở hờ tờ tờ. Không để cập tới mất đi tự do vấn đề chớp nhất với tìm kiếm vợ mình biệt Đông Lai, khẳng định không thể chịu đựng được mình bị vây ở một cái địa phương. Nhưng là, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Biệt Đông Lai vừa há miệng, không có phát ra âm thanh, bỗng nhiên tròng mắt đi lang vòng. Hắn động tác nháy mắt trở nên tất cung tất kính, kháng nghị đến bên miệng trực tiếp thay đổi bộ dáng. Biệt Đông Lai lô mạng vô lễ, va chạm mạo phạm Chí Tôn, còn xin trí Tôn thứ tội, bất kỳ trừng phạt nào đều vui vẻ chịu đựng, có thể lưu tại nơi này giúp Chí Tôn trông coi đỉnh lô, là phúc phần của ta. Cái nào đó nhớ vợ thành của người, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nếu như nói ở đây hồng Trần bên trong, có ai có thể triệt để trị ở cái kia giấu lao bà hắn chết lao quỷ, cái kia trừ chí tôn ra không còn có thể là ai khác ca. Mặc kệ là cái kia chết lao quỷ hạ lạc, vẫn là vợ mình hạ lạc, trí tôn đều có thể cho hắn chỉ điểm. Chính mình lưu tại nơi này trông coi ba chân cự định, nhìn như là bị khốn trụ lãng phí thời gian, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nói không chừng ngược lại có thể càng nhanh biết yên yên hạ lạc tháng qua một người ở bên ngoài tìm vận may. Vừa nghĩ đến điểm này, biệt đông lai nháy mắt liền bình tĩnh. Hắn thậm chí ước gì những người khác xéo đi nhanh lên, sau đó chính mình biểu hiện tốt một chút, tranh thủ sớm ngày đả động chí tôn, chỉ điểm hắn hàn yên hạ lạc. Biệt đông lai an tĩnh, cái khác tâm tư người, thì còn không có triệt để bưng lỏng. Mặc dù có biệt đông lai đẻ vào phía trước nhất, nhưng ai biết trí tôn liệu sẽ vì vậy bất giận, không tiếp tục hốn nắn bọn họ những người khác. Không cần khác, Cùng biệt đông lai một dạng ở đây bị đóng lại một chút thời gian, bên ngoài hồng trần bên trong liền muốn thiên hạ đại loạn. Không có bọn hắn tỏa chấn, nhà mình môn hạ con cháu liền có thể đứng trước cái khác cự đầu áp lực. Càng đứng nói, ấn biệt đông lai lời nói, diệp thiên ma một lần nữa hiện thế. Hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý cùng thương long đảo chủ bảo lục khinh nhất là bình tĩnh. Bọn hắn chưa hề chất vấn va chạm trí tôn, tất cung tất kính, càng từ vừa mới bắt đầu liền chiếu cố trí tôn truyền nhân Trần Lạc Dương Mặc dù dựa theo trí tôn về lịch luyện trần lạc dương thuyết pháp, có thể sẽ không ban thưởng bọn hắn, nhưng bất kể thế nào tính, chí ít không có khả năng có trừng phạt. Mà lại coi như trước mắt không có thực chất ban thưởng, tiềm ẩn chỗ tốt cũng sớm liền có thể mong muốn. Vẹn vẹn chỉ là tin tức chuyến đi, vô hình lực ảnh hưởng liền có thể cho bọn hắn phủ thêm tầng một đứng tại trí tôn bên người quan huy. Cũng không phải nói bọn hắn muốn chủ động lộ liêu treo lên dạng này cơ hiệu, chỉ cần thuận theo tự nhiên là đủ. Trí tôn bản nhân không rõ phản đối Tâm này quang hoàn liền sẽ một mực tồn tại, nhất là Giang ý cùng cổ thần giáo, ở phương diện này đem càng chiếm tiện nghi. Trừ phi Trần Lạc Dương đột nhiên làm tức giận trí Tôn, bị trí Tôn trục xuất môn tượng, thậm chí bị Chí Tôn tự tay xóa bỏ, cái kia cổ thần giáo cũng có thể là cùng theo gặp nạn. Bác Minh kiếm chủ Trúc Liễm cũng rất bình tĩnh. Một phương diện, mới bị trí Tôn nắm bắt đến Hắc Ám tinh không hạ thời điểm, mặc dù không thể thành công vì ứng thanh thanh cầu tình nhưng ít ra trí Tôn cũng không hề tức giận. Một phương diện khác, Bản thân hắn không muốn không sợ, coi như trí tôn có trừng phạt hạ xuống, hắn cũng sẽ không lo lắng. sinh chữ thiên thư, Trần Lạc Dương cho mượn. Ứng thanh thanh bên kia, Trần Lạc Dương cũng giúp đỡ cầu tình. Là lấy chút liễm giờ phút này không có bất kỳ lo lắng nào, chậm đợi trí tôn phân phó, bất luận là lôi đỉnh vẫn là mưa móc, hắn đều không ngại. Ba người bọn hắn bình tĩnh, những người khác liền khó chịu. Nhất là đám người cảm giác được, phản phất có ánh mắt đến tự tòa kêu bên trên bóng người. Từ biệt Đông Lai thân di chuyển đến trên người bọn họ thời điểm, Sở Hoàng hít sâu một hơi, lúc này đầu tiên mở miệng. Được nghe trí Tôn xuất quan, Trình Huy trong lòng không thắng vui sướng, cho nên va chạm Chí Tôn thành giá, trong lòng sợ hãi, vạn mong Chí Tôn thứ tội. Cao cư châu ngồi ma Tôn, lạnh nhạt nói, vui sướng. Đường Đường hoàng triều quân, lúc này một gối hướng chỗ ngồi cái thân ảnh kia quỳ xuống, Trình Huy khinh xuất vô hình, va chạm Chí Tôn, trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng Chí Tôn xuất quan, khắp trốn mừng vui. Chính huy trong lòng tất nhiên là không kìm được vui mừng. Bản thân với nam sở đăng cơ đến nay, một mực nhiều mặt kiếm, chuẩn bị hạ lễ, chờ trí tôn xuất quan. Trí tôn tu vi cái thế, thọ nguyên kéo dài, một lần bế quan, khả năng chính là chúng ta một đời. Chính huy trong lòng một mực sầu lo, chỉ sợ tại ta sinh thời khó mà đợi được trí tôn xuất quan này thiên đại thịnh sự. Bây giờ thân gặp trí tôn xuất quan, ta đời này đã là không hưởng công. Vui sướng phía dưới, có mất lễ phép, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Đặc biệt hướng trí tôn thỉnh tội, nhìn trí tôn khoản thứ. Bên người đám người, dồn dập ghé mắt. Sở hoàng mặt không đổi sắc, nhìn không chấp mắt. Liên sát trình kỳ nguyên, trình hổ nguyên cùng hắn nam sở nhiều tên cao thủ Trần Lạc Dương liền đứng ở một bên, nhưng giờ phút này sở hoàng con mắt đã hoàn toàn nhìn không thấy hắn. Hoặc là nói, coi như nhìn thấy, cũng tạm thời mang tính lựa chọn mất chi nhớ. Trần Lạc Dương nhìn xem vị này cùng Tây Tần, đông chu ba phần thiên hạ nam sở chúa tể, nhất thời ở giữa cũng có chút im lặng Sở hoang bệ hạ, ngài đây là coi tự mình là năm làm hoàng tử hoặc là làm thái tử thời bản lĩnh một lần nữa lấy ra sao. Trần Lạc Dương dám khẳng định, tự trình huy đăng cơ làm hoàng về sau, chỉ sợ cũng lại không ai thấy qua hắn bộ dáng này. Bây giờ trọng thao cựu nghiệp, vẫn như cũ thuần thuộc A. Tuy nói ngài có thể kế vị khẳng định chủ nếu là bởi vì thực lực tu vi, nhưng ngài cái này co được giãn được bản lĩnh chắc hẳn cũng giúp không ít mau lên. Khách quan với các đại thánh địa người cầm lái. Vị này sở hoàng bệ hạ trên thân sắc thái chính trị quả nhiên nồng nặng hơn nhiều. Trần Lạc Dương cũng không có bị bộ dáng của đối phương che đậy. hắn đại khái có thể đoán được sở hoàng tại nhớ thương cái gì. Một mặt là nam sở cùng hắn Trần Lạc Dương, cùng cổ thần giáo ở giữa tranh chấp, sở hoàng phải tận lực tránh ma tôn tỏ thái độ đứng đội, không hy vọng xa với có thể phản siêu Trần Lạc Dương. Cái này chuyển nhân tại ma tôn trong suy nghĩ phân lượng, thậm chí không hy vọng xa với ma tôn có thể xử lý sự việc công bằng nhưng ý ra, Tranh thủ nam sở cùng cổ thần giáo ở giữa tại ma tôn bên này điểm số không đến mức cách biệt quá xa, không cho cổ thần giáo có thể có cáo mượn oai hùng chỗ trống. Một phương diện khác thì khả năng quan trọng hơn. Sở hoàng tuyệt không thể tiếp nhận mình bị lưu tại nơi này bồi biệt đông lai làm bạn cùng một chỗ nhìn lò. Trước mắt hồng trần bên trong, sắp có biến đổi lớn. Đối với hắn nam sở hoàng triều cực kỳ trọng yếu biến đổi lớn. Tây tần đại đế, cùng hồng trần công địch diệp thiên ma có liên quan. Trong này, có to lớn thao tác không gian Hắn nhất định muốn bảo đảm chính mình nhanh chóng trở về Nam Sở, chủ trì đại cục. Ở sau đó trận này biến đổi lớn bên trong, Nam Sở nói không chừng có thể có thu hoạch khổng lồ. Mặc kệ là cùng Trần Lạc Dương còn có cổ thần giáo nơi này, lại hoặc là tại cầm Tây Tần Hoàng Triều bên kia khai đao, đối với kế tiếp Nam Sở Hoàng Triều đều cực kỳ trọng yếu. Vì này dù là nỗ lực một chút to lớn đại giới, cũng là đáng. Húng chi chúc mừng chí tôn, vốn cũng không phải là lộ vốn sự tình. Lấy trí tôn niềm vui không mất mặt. Không nói từ trí tôn nơi này có thể được đến thần bí chỗ tốt, nếu không được, không thể để cho đối đầu ở nơi đó cho mình nói sâu a Là lấy mặt đối với những người khác vây xem ánh mắt, sở hoàng cũng cực kỳ bình tĩnh. Nói không bình tĩnh, cũng là vì châu ngồi cái kia khủng bố thân ảnh, chờ đối phương phán quyết. Có lòng, cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Sở hoàng trong lòng vung lỏng, một lần nữa đứng dậy. vị trí tôn chuẩn bị hạ lễ, ta một mực tùy thân mang theo, chỉ là lễ mọn. Khó nhập trí Tôn Pháp Nhãn, duy nhất mảnh tâm ý, còn xin trí Tôn vui vẻ nhận. Nói, hắn từ trong cửa tay háo lấy ra một con hồ gấm, quay người giao cho bên cạnh Trần Lạc Dương. Giờ phút này đối mặt Trần Lạc Dương, hắn quả nhiên mang tính lựa chọn mất trí nhớ, phản phất giết hắn hai từ người, không phải trước mặt người thanh niên này đồng dạng. Trần Lạc Dương cũng một phái bình tĩnh, không có ngạo mạn vô lễ bộ dáng, mà là quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi cái thân ảnh kia. Tất cả mọi người thấy không rõ thân ảnh kia là gật đầu vẫn lắc đầu. Bất quá Trần Lạc Dương cái này đệ tử tựa hồn là tiếp thu được một loại nào đó tín hiệu, quay người an an ổn ổn từ sở hoàng trong tay, tiếp nhận đối phương cho mình sư phụ hạ lễ. Đến mức hạ lễ đến cùng phải hay không sở hoàng chuyên môn chuẩn bị cho trí tôn, cũng thời khắc tùy thân mang theo, mọi người cũng không quan tâm. Trong hộp gấm là cái gì, mọi người hiện tại cũng không rảnh hiếu kỷ. Bởi vì vì mọi người giờ phút này trong lòng đều đang thầm mắng. Sở hoàng lập tức đem tư thái bày như thế thấp, những người khác bị hắn đem một quân. Cổ thân giáo giáo chủ Giang Ý cùng Thương Long đảo chủ Bạo Lục Khinh vẫn như cũ bình tĩnh. Bọn hắn lễ vật sớm chuẩn bị tốt. Chí Tôn phải chăng cần là một chuyện, tâm Ý đương nhiên phải đến. Mà chúc Liêm thì mày nhăn lại. Tiểu Tây Thiên phủ tuệ phương trưởng, lúc này chấp tay hành lễ, hướng chỗ ngồi cái thân ảnh kia cúi người hành lễ, Chí Tôn xuất quan, khắp chốn mừng vui, che chùa cũng sớm có hạ lễ chuẩn bị, chỉ là trước đây chẳng biết trí Tôn đã xuất quan, là lấy chưa từng chuẩn bị ở trên người, xin cho tiểu tăng sau đó mang tới. Lao phu nơi này xuất nhập, nhìn tâm ý, không nhìn các người điểm này đồ vật nhỏ. Chấu ngồi ma tôn ngữ khí hời hận Phổ tuệ phương Trưởng nói ra, tiểu tăng sợ hãi, cái gọi là hạ lễ, chính là tấm lòng thành, tuyệt không bất luận cái gì bất kính chi ý. Sau ngày hôm nay, giao cho lạc dương là được. Cái kia trầm thấp mà thanh em uy nghiêm nói. Cần tuân trí tôn rủ lệ. Phổ tuệ phương trưởng nghe vậy, triệt để ít lòng. Trí tôn đã nói như vậy, đó chính là cho phép hắn bình yên rời đi đất này. Không cần giống như biệt đông lai bị lưu tại nơi này. Bất quá. Lao hòa thượng khỏe mắt lướt qua, nhìn về phía đứng ở một bên Trần Lạc Dương, bất kỳ nhưng ở giữa một câu tục ngạn nổi lên náo hải. Diêm vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. chương 364. Trí tôn truyền nhân. Phổ tuệ phương trượng thu hồi nhìn về phía Trần Lạc Dương ánh mắt. Hán tiểu Tây thiên điệu tạm luân, còn trên tay Trần Lạc Dương đâu. Đáng tiếc lần này là không có cơ hội cầm về Không chỉ có như thế. Bọn hắn còn muốn giao đồ vật đến Trần Lạc Dương trên tay. Hiện tại vấn đề duy nhất, liền muốn nhìn chí Tôn lúc trước cùng Trúc Liễm lời nói, cho Trần Lạc Dương lịch luyện tính sổ hay không. Mặc dù Trí Tôn là vừa nói như vậy, nhưng thật đến bước nguy hiểm, hắn liệu sẽ quả thật hoàn toàn mặc kệ Trần Lạc Dương chết sống đâu. Bởi vì ma Tôn một lần bế quan thời gian quá lâu, phổ tuệ phương trượng trước đây chưa có tiếp xúc qua đối phương. Nhưng dựa theo người xưa kể lại Trí Tôn tính tỉnh, cần phải xác thực nói 102 nhìn như vậy đến Chỉ cần như trước mắt ở đây đám này cự đầu nhân vật không xuất thủ, những người khác đối phó Trần Lạc Dương, trí tôn xác thực sẽ không lý. Bất quá, hôm nay lần nữa chứng thực một sự kiện. Trần Lạc Dương không hổ trí tôn truyền nhân, thực lực xác thực vượt xa cùng thế hệ. Đừng nói thứ 15 cảnh võ đế, chính là thứ 16 cảnh võ thánh, cũng bắt hắn không có cách nào. Nếu như hắn tiếp tục trốn ở thần châu hạo thổ, tiểu tây thiên như vậy thánh địa thật đúng là bắt hắn biện pháp không nhiều. Phổ tuệ phương trượng ánh mắt. Rơi ở trước mắt khổng lồ ba chân cự đỉnh bên trên. Cái này cự đỉnh chấn động một mực không ngừng, trong đó khí thế kinh khủng, cũng làm người ta kinh ngạc. Bên trong, đến tột cùng là cái gì? Phổ tuệ phương trượng mỉ mắt chấp xuống, im lặng không nói. Sở hoàng cùng hắn liên tiếp tỏ thái độ, để những người khác càng thêm tiến thối lưỡng nan. Phù tang đảo chủ âm thầm thở dài, không làm sao lấp đầu, cũng theo sở hoàng cùng tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng về sau, túi đầu chịu thua. Hắn cùng phổ tuệ phương trượng, đều có khổ khó nói. Người bên ngoài có lẽ chẳng biết, nhưng hắn cấp độ này cự đầu tự nhiên cũng biết, Hồng Trần bên trong Phật môn đệ nhất Thánh điệu Tiểu Tây Thiên, cùng Hồng Trần bên ngoài Phật môn thế lực, ẩn ẩn có chỗ liên hệ. Loại tình huống này, trừ phi mọi người triệt để vạch mặt, nếu không Tiểu Tây Thiên tại trí tôn trước mặt nhất là phải chú ý tránh hiềm nghi. Hồng Trần Hải Nạp Bạch Xuyên, cho phép các nhà ở đây truyền đạo phát triển, ma tôn đều không thêm vào hạn chế. Thậm chí Tiểu Tây Thiên cùng Hồng Trần bên ngoài Phật môn đại năng có liên hệ, ma tôn cũng không cấm chỉ. Nhưng cái này có cái tiền đề, chính là tại Hồng Trần bên trong, muốn dựa theo ma tôn quy cụ tới. Tiểu Tây Thiên những năm gần đây, vẫn luôn rất chú ý phương diện này vấn đề. Ma tôn bê quan ngàn năm, để bọn hắn ngược lại càng càng cẩn thận. Ngàn năm qua một mực không có đi sai bước nhầm, hiện tại ma tôn xuất quan, tự nhiên càng không khả năng hướng ma tôn trên lưới thương đi đụ. Phù tăng đảo thì càng đặc thù một chút. Chuyên thừa kỳ thật cũng không phải Hồng Trần bản thổ sở hữu, mà là nguồn gốc từ ngoại lai. Bất quá! Bọn hắn cùng Hồng Trần bên ngoài chính mình nơi phát nguyên, ít có liên hệ, không giống Tiểu Tây Thiên như thế một mực Vắng lai. Là lấy lúc trước Phù Tăng Đảo chủ đưa ra ứng thanh thanh vấn đề, cũng không có điều kiềng kỳ gì. Nhưng bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, Nam Sở Hoàng Triều cùng Tiểu Tây Thiên đều làm tấm ương, Phù Tăng Đảo liền cũng không thể là hậu, nên có hạ lệ nhất định phải có. Nhất là Phù Tăng Đảo chủ trước đó nhầm chỉ Trần Lạc Dương làm người Hoàng chuyên nhân, giờ phút này liền lúng túng hơn. Vì hóa giải cái này xấu hổ. Hắn càng không thể thờ ơ, để tránh rơi vào cùng biệt Đông lai kết quả giống nhau. Chỉ là nhìn xem Trần Lạc Dương, để phụ tang đảo chủ tâm tình rất không mỹ hảo. Đối phương cái kia diện hóa đại địa ưu minh bảo vật, tuyệt đối là nhân hoàng phủ chiếu một trong. Đáng tiếc, trí tôn đối với cái này lại không lắm để ý. Xem ra chính như là thương long đảo chủ lời nói, lấy trí tôn khí lượng, căn bản không thèm để ý chỉ là một viên phù chiếu. Cái này phù chiếu ở trong mắt trí tôn, cùng cái khác tùy tiện một kiện bảo vật không có bất luận cái gì phân biệt. Nam Sở Hoàng Triều, Tiểu Tây Thiên, Phù Tang Đảo lần lượt có động tác. Còn lại Thiên Hà cùng Huệ Hà liền càng thêm dễ thấy. Khách quan mà nói, bất luận Thiên Hà lao kiếm tiên vẫn là Huệ Hà lao tổ, đối với phương diện này đều chẳng phải để bụng. Một mặt là bọn hắn tự thân kiêu ngạo, một phương diện khác cũng là bọn hắn không muốn những nhà khác như vậy bức thiết, tình cảnh khó xử. Nhưng nhị lao tại hơi trầm mặc về sau, gần như đồng thời mở miệng. Mới đến tôn chúng ta sau đó, Vì ngài dâng lên hạ lễ, hai người đối mặt lít mắt, đều ở trong mắt đối phương trông thấy giống nhau sát thái. Trước mắt cái này mấu chốt, phi thường thần yếu. Bình thường bị trí tôn lưu ở đây trong cung làm mấy ngày khổ lực, đánh mấy ngày tạp thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thiên Ma một lần nữa hiện thế, Hồng Trần đem tái khởi phong vân, bọn hắn nhất thiết phải chạy về Hồng Trần Tòa Trấn. Mấy trăm năm trận chiến kia, chính là hai người bọn họ dẫn đầu cầm vũ khí nổi dậy. Liên hợp Hồng Trần Sở Hữu Cường Giả cùng một chỗ đối kháng Diệp Thiên Ma. Hiện tại cái kia cái thế đại ma có khả năng tái xuất giang hồ, lão kiếm tiên cùng huyết hà lao tổ tự nhiên cũng quan tâm nhất, hy vọng có thể đem đối phương triệt để tiêu diệt. Một bên nghĩ như vậy, tầm mắt của mọi người liền không tự chủ được, quay hướng lên phía trên cái kia ngồi yên lặng khủng bố thân ảnh. Sau đó mọi người lại cùng nhau thở dài. Trừ phi Diệp Thiên Ma chủ động mạo phạm, nếu không chí tôn chỉ sợ là sẽ không còn hắn. Đối với Hồng Trần bên trong người và sự việc Trí tôn xưa nay cho rất lớn tự có, đảm nhiệm mọi người tự nhiên phát triển, chỉ cần không xúc phạm chí tôn quyết định quy cụ, trí tôn liền rất ít đúng tay hồng trần bên trong sự tình. Mấy ngàn năm qua, mọi người cùng nhau hưởng thụ cái này tự do. Mà tại có diệp thiên ma dạng này che đậy một đời người xuất hiện lúc, chỉ cần đối phương không đi giấm trí tôn tuyến, mọi người cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Bất quá trước đây trí tôn có thể không từng có qua truyền nhân. Nghĩ đến nơi đây, chúng người khỏe mắt lướt qua liền không khỏi cùng nhau liếc về phía một bên đứng yên không nói Trần Lạc Dương. Tiểu tử này nếu như tiếp xuống tại hồng trần bên trong hành tẩu, đụng tới Diệp Thiên Ma, sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Mọi người trong lúc đang suy tư, liền nghe tới phương cái kia chầm thấp mà nghe vậy thanh âm vang lên lần nữa. Về Lạc Dương, tất cả mọi người trong lòng không khỏi có chút một cái giật mình, vội vàng nghiêm túc nghe tới phương mà tôn phát biểu. Về Lạc Dương, lão Phu hy vọng tương quan tin tức đều lưu ở đây cùng trong. Nghe đến đó, Tất cả mọi người trong lòng hơi động một chút. Trước mắt cái này lô đỉnh bí mật, mọi người tự nhiên đều nghĩ đến muốn hết sức thủ khẩu như mình. Có lẽ trí tôn bản nhân không thèm để ý, nhưng bọn hắn lại không tốt không kiêng nghề gì cả ra ngoài tuyên dương. Kết quả trí tôn đối với cái này hoàn toàn không đề cập tới, tựa hồ thật không thèm để ý, ngược lại là có quan hệ Trần Lạc Dương tin tức, gọi mọi người không cần chuyển ra ngoài. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Trần Lạc Dương bên ngoài hành tẩu, không thể treo lên trí tôn cờ hiệu. No. Trước đây hắn kỳ thật cũng không có đánh lấy trí tôn cờ hiệu rêu dao chỉ là cây mọc cao hơn rừng, quá mức xuất sắc, sở di dẫn tới mọi người hoài nghi. Như thế nói đến, trí tôn lúc trước lời nói muốn lịch luyện lối nói của hắn, là thật, cũng không phải là lời xa giao. Trải qua được khảo nghiệm người, mới xứng làm lao phu truyền nhân. Là ý tứ này a Đây chính là trí tôn phong cách. Rất nhiều tâm tư người, lập tức đều hoạt lạc. Nếu như nói lúc trước còn không xác định lời nói, Trí tôn kia cái này lời nói chẳng khác gì là minh sắc tỏ thái độ. Mấy vị cự đầu ánh mắt, cùng một chỗ nhìn về phía Trần Lạc Dương. Mà người trẻ tuổi này, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không gặp chút nào gận sóng, điềm nhiên như không có việc gì. Hắn thật biết chính mình khả năng đứng trước cái gì sao. Mặc dù có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng phần này định lực, sắc thực đáng giá ca ngợi, không hổ là trí tôn yêu hái có thừa người kế tụ. Trần Lạc Dương đứng tại chỗ, bị một nhóm cự đầu hành chú mục lễ, vẫn mặt không đổi đ Hắn cảm thấy ngược lại thở dài một hơi. Ma tôn thái độ này, nhất định phải có. Không chỉ là muốn phù hợp nhất sâu người thiết, đồng thời với tư cách hồng trần chúa tể, cần phải bảo đảm tối thiểu nhất công chính danh giới cuối cùng. Không phải là không thể thiên vị chiếu cố đệ tử của mình, nhưng nếu như cán cân lệch quá mức lợi hại, liền có thể bức phản trước mắt đám người này. Không sợ bọn họ phản. Nhưng có một vấn đề nhất định phải chú ý. Hắc kính mắt phải bên trong cái kia mặt khắc 5 cái gương. Nói rõ trên đời này chí ít có mặt khác 5 cái cùng Ma Tôn cùng cấp độ cường đại tồn tại. Hồng Trần bên ngoài, có thế giới khác. Thân là Hồng Trần chúa tể, bảo trì nhất cơ bản công chính cùng ranh giới cuối cùng, vững chắc người bên trong tâm, ngoại bộ liền không có thừa dịp cơ hội. Đương nhiên, cũng không thể mềm yếu. Như thế sẽ để cho người phát giác chính mình cái này mà Tôn vấn đề. Trong đó phân tích, nên nắm chắc tốt. Đem mắt một đoạn thời gian trước vượt qua, trước mắt mình có lẽ liền có khác thuận theo thiên địa. Trần Lạc dương ánh mắt cũng rơi vào chiếc đỉnh kia lô bên trên. Nếu như, nơi này luyện chế bảo vật, có thể cho mình sử dụng. Hắn trong bóng tôi hít một hơi. Chỗ ngồi ma tôn, thân thể vẫn khó mà động đậy. Nhưng bây giờ khó mà động đậy, không có nghĩa là một mực vô pháp động. Cho mình thời gian, tương lai chưa hẳn không có mới biến hóa. Trần Lạc Dương lặng lặng cảm thụ chính mình nơi trái tim trung tâm hắc kính. Hắc kính trái tim, chính là cái kia ma tôn trái tim. Nơi này còn bảo chỉ có sức sống, chính mình liền hữu cơ hội Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, đột nhiên cảm giác, chính mình nơi trái tim trung tâm cái kia hắc kính, lại chấn động kịch liệt đứng lên. Lần này, cũng không phải là hắc kính trái tim động tác, mà là nguồn gốc từ mắt phải. Cái kia năm cái gương, ở trong lại có người, đang làm động tác. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Nên nói như thế nào đâu? Sớm có sở liệu. Dù sao mình hôm nay thông qua hắc kính, làm ra động tĩnh thực sự quá lớn. Cái kia năm cái gương chủ nhân đều không phải dễ tới bối phận, có phát giác, không thể bình thường hơn được. Chỉ là không xác định, bọn hắn đối với tình thế nắm chắc, đến trình độ nào. Nhưng ít ra chính mình trước mắt cần phải còn không có để lộ, nếu không đối phương khả năng liền trực tiếp đánh tới hồng trần. Trần Lạc Dương Trấn định tâm thần. Ma Tôn ra hiệu tiện khách, hắn cái này làm đệ tử, đưa trước mắt cái này một đám hồng trần cự đầu ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn bộ phận tâm thần, bắt đầu tập trung đến Ma Tôn mắt phải. Mắt phải bên trong. Quả nhiên tấm gương mặt ngoài không ngừng tia chớp đồng thời, tại khe chấn động. Màu đen trong mặt gương có thanh âm từ trong chuyển ra. "Đường La Ma, ngươi thật dự định thu đồ đệ." Một cái thu cạnh phong khoáng, tràn đầy vô pháp vô thiên chi khí thanh âm, phản Phật Liên hoàn phích lịch nổ vang đồng dạng, cười ha ha nói, ngã một lần khôn hơn một chút, lần trước giao hấn, ngươi quên rồi. "Đây là cái kia mặt xanh thảm tấm gương chủ nhân." Trần Lạc Dương phân biệt thanh âm đối phương, sau đó bình tĩnh mở miệng, phát ra ma tôn trầm thấp giọng nam. Có liên quan gì tới ngươi? Đối phương cười to, ta chỉ là không nghĩ tới, cái kia đạt được phù chiếu tiểu tử chính là truyền nhân của ngươi, khó trách lần trước ngươi đối với hắn tự tin mãn mãn. Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, "Phản ưm." Cái kia mặt xanh thảm tấm gương chủ nhân tiếng cười đình chỉ, bởi vì hắn đạt được ngày Phật ném phù chiếu, sở dĩ ngươi tuyển hắn làm truyền nhân. Rất thú vị, không phải sao? Trần Lạc Dương hỏi ngược lại. Đối phương lặng im, tiếp lấy bộ phát ra càng cười to hơn âm thanh, không sai. Sắc thực thú vị cực kỳ. Không cảm thấy. Lúc này, một thanh khác gâm thanh âm văng lên. Trần lạc dương con người co vào. Một cái xa lạ nữ tử thanh âm. Nguồn gốc từ một mặt trước đây chưa hề sáng lên qua, chưa hề phát qua âm thanh tấm gương. 5 cái gương bên trong, đối diện lấy hắn cái kia mặt. chương 365. Với ta mà nói, ngàn năm bất quá trong nháy mắt vung lên. Ma tôn mắt phải, đối với 5 cái gương. Tính cả chính mình mặt này hát kính, hết thẻ 6 mặt bảo kính. Đại khái kính chỉnh chỉnh sửa hình lục giác phân bố. Đứng tại trần lạc dương góc độ của mình nhìn lại, mặt khác 5 cái gương, bên tay trái lần đầu tiên, là một mặt nửa đen nửa trắng xen lẫn bảo kính. Mặt này bảo kính bên trong truyền ra thanh âm, thuộc về một nữ tử, tương đối mà nói, không nói nhiều. Bên tay trái mặt thứ hai là một mặt kim sắc tấm gương, toát ra thiền ý, thuộc về một vị Phật môn đại năng, trước đây bởi vì ma Phật truyền nhân sự tình, phái truyền nhân của mình, cùng tiểu tây thiên tăng nhân cùng một chỗ dáng lâm thần châu hạ thổ Kỳ danh hảo, tựa hồ là, thiên Phật. Đất vàng phu chiếu, chính là bị hắn đầu nhập hồng trần, đầu nhập thần châu hạo thổ. Trần lạc dương bên tay phải thứ một chiếc gương, chỉ sáng lên qua một lần, cũng chính là trần lạc dương tiếp xúc hắc kính mắt phải lần thứ nhất. kia là cái nam tử thanh âm, mặc dù chỉ nghe qua một lần, nhưng để trần lạc dương khắc sâu ấn tượng. Phảng phất hoàng tuyển âm phong, khiến người không rét mà run. Bất quá, tự một lần kia về sau, mặt này màu xám tấm gương, liền lại không sáng lên cũng lại không có âm thanh truyền ra. Mà bên tay phải mặt thứ hai tấm gương chính là cái kia mặt xanh thẳm tấm gương, từ đó phát ra cái kia thu cạnh phong khoáng thanh âm, cùng Trần Lạc Dương giảm mạo ma tôn trò chuyện nhiều nhất. Thanh âm nghe thu hào không bị trói buộc, nhưng lại đối với Trần Lạc Dương rất nhiều thăm dò. Mà một lần cuối tấm gương, chính là đối diện lấy Trần Lạc Dương cái kia mặt có tím đậm khung kính tấm gương. Cái gương này, một lần đều chưa từng đi ra âm thanh, cũng một lần đều không có sáng lên qua. Nhưng ngay hôm nay từ đó đột nhiên truyền xuất ra thanh âm, thanh âm của một nữ tử. Không biết sao, Trần Lạc Dương cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quan thai. Cái kia xanh thảm tấm gương chủ nhân nghe tiếng, thì cười nói, thiên thiếu quân ngươi cùng đường Lao Ma cuối cùng đều xuất quan, khách quan với hai người các ngươi tiếp xuống quyết đấu, đường Lao Ma thu đổ đệ chỉ là việc nhỏ, sắc thực không đáng nhắc đến. Tím màu sắc trong gương, nữ tử kia thanh âm không có chút rung động nào, ngữ khí không có chập trùng nói ra, thế gian chỉ có thiên quân. Xanh thẳm trong gương thu cạnh giọng nam lặng lẽ nói, nói đúng lắm. Trần Lạc Dương tại chính mình hắc kính phía sau nghe hai người này đối thoại, thì trong lòng căng thẳng. Hắn nhớ tới trước đó ở đây từng lưu ý đến tin tức. Có cái thiên thiếu quân, lúc trước cũng đang bế quan. Người này cùng họ đường ma tôn tựa hồ có chút tấn đoán, cứ thế với sau khi xuất quan, trở về gây sự với ma tôn. Hiện tại trạng hướng này, chính là thiên thiếu quân cũng xuất quan rồi. Cái kia mặt trước đây một mực chưa từng sáng lên tím đậm tấm gương. Hiện tại chính nói chuyện nữ tử này thanh âm, kỳ chủ người chính là cái kia cái gọi là Thiên thiếu quân. Giống Ma tôn, thiên phật đồng dạng, Thiên quân kỳ thật mới là người này tôn hiệu. Cái gọi là Thiên thiếu quân, đến càng giống là một loại treo chọc, từ đó có thể cảm nhận được một loại tự cho mình là tiền bối, quan sát hậu bối cảm giác ưu việt. Lại hoặc là, đã từng có một vị khác Thiên quân, mà bây giờ vị này Thiên thiếu quân tới có thân thuộc quan hệ, kế thừa Thiên quân tôn hiệu cùng vị phân. Nhưng từ tình trạng trước mắt xem ra, Thiên thiếu quân danh hiệu mặc dù hơi đợi một chút khinh thị ý vị, thế nhưng là đối phương với tư cách tím đậm tấm gương chủ nhân, ở đây cùng Ma Tôn, cùng Thiên Phật, cùng cái kia xanh đậm tấm gương chủ nhân ngang nhau giao lưu địa vị, vẫn đạt được cái khác tham dự hội nghị người tán đồng. Nói cách khác, tư lịch có lẽ không đủ, nhưng thực lực tu vi, không thể khinh thường. huống chi, đối với Ma Tôn bọn hắn dạng này bế quan một lần hơn ngàn năm lão cổ đồng đến nói, xem ai đều là văn bối. Vị này thiên thiếu quân cùng Ma Tôn. Thiên Phật bọn hắn so tư lịch bối phận có lẽ không đủ số, nhưng đối với Hồng Trần bên trong những người khác mà nói, nói không chừng đồng dạng là cái lão cổ đồng Mà đối với Trần Lạc Dương đến nói, hiện tại chính mình vấn đề là, cái này thiên thiếu quân, có thể muốn gây sự với ma tôn. Cũng chính là muốn tìm hắn gây phiên phức. Quả nhiên, cái kia tím đậm tấm gương chủ nhân, không cùng cái kia thu cạnh thanh âm nam tử nhiều lời thừa, mà là hướng Trần Lạc Dương bên này hắc kính mở miệng, ta xuất quan trầm một chút, mệt mỏi ma tôn trở trực, ma tôn thuận tiện Ta hiện tại hướng Hồng Trần một chuyến. Đương nhiên không tiện. Người không được qua đây nha." Trần Lạc Dương trong lòng sâu sắc hò hét. Không tiện ba chữ tại trong cổ họng hắn bồi hồi thật lâu, nguy hiểm thật không có nói thẳng ra miệng. Khi hắn tâm tư quay đi, suy tư cách đối phó thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện. Chính đối diện cái kia mặt tím đậm tấm gương, trên mặt kính quang mang dĩ nhiên trực tiếp tán đi, bên trong cũng lại không phát ra âm thanh. Đối phương ý tứ này, hóa ra là chỉ cùng hắn chào hỏi, khách khí một tiếng cũng không thèm để ý hắn có đồng ý hay không. Cái kia mặt xanh thẳm trong gương truyền xuất ra thanh âm, thời khắc này ngựa khí hơi có chút khoan thai, người trẻ tuổi, tính tình chính là gấp a Trần Lạc Dương hít sâu một hơi. Cho nên nói, ý là cái kia thiên thiếu quân, đã hướng hồng trần tới. liền đang hướng về phía chính mình cái này mà tôn tới. Nàng có thể chuẩn xác tìm tới ta, tìm tới ma tôn, vẫn là nói tìm đến chỗ này hắc cám động thiên. Trần Lạc Dương cảm giác chính mình trái tim trận trận tr Hắn ép buộc chính mình trấn định, lấy một bộ hững hờ giọng điệu nói ra, "Tuổi trẻ tốt." Sau đó, liền cũng bên trong gãy mất cùng cái khác tấm gương giao lưu, tâm thần từ mắt phải lực lượng lui ra ngoài. Trần Lạc Dương bản tôn, chính đem Thiên Hà lão kiếm tiên, Giang Ý, Việt Đông Lai, chúc liễm mấy người đưa ra trung ương đại điện bên ngoài, cũng nói với Biệt Đông Lai, "Sư tôn lệnh ta, cho ngươi ở đây an bài chỗ ở, ngươi không cần thời thời khắc khắc canh giữ ở đỉnh lô bên cạnh, nhưng không thể rời đi nơi này trở về hồng Trần." Biệt Đông Lai gật gật đầu, ta minh bạch. Sau đó hắn sông Trần Lạc Dương nháy mắt ra hiệu. Hiển nhiên, là hy vọng Trần Lạc Dương có thể giống rút ứng thanh thanh cầu tình như thế, cũng vì hắn nói tốt vài câu, mời Ma Tôn cáo tri Hàn Yên cụ thể hạ lạc. Đúng lúc này, mọi người tất cả đều trong lòng run lên. Cái này Phương Hắc ám động tiên, dường như hồ bị người từ bên ngoài giao động. Một nữ tử thanh âm, đột nhiên tại trong động tiên tiếng vọng. Ma Tôn đã lâu không gặp. Ngữ khí ngược lại là bình thản, nhưng thanh âm vừa nghe vào trong thai. Ở đây một đám hồng trần cự đầu, liền cùng nhau như mày. Ma tôn, xưng hô thế này thế nhưng là có chút. Với tư cách hồng trần chỗ tể, vị này họ đường ma tôn bản nhân có lẽ không lắm để ý, nhưng hồng trần bên trong những người khác, vi biểu tôn kính, cơ bản đều là tôn gọi là trí tôn, mà không có ai lấy ma tôn chi danh tương xứng. Mà lại xưng hô ma tôn thì thôi, nữ tử này ngựa khí mặc dù bình thản, nhưng bất kể thế nào nghe, đều nghe không ra nhiều ít kính ý. Đám người hai mặt nhìn nhau đều có chút hiểu được. Nữ từ này không phải hồng trần bên trong người, mà là đến từ hồng trần bên ngoài, đồng thời rất có thể cùng Ma Tôn giống nhau phân lượng đại năng cường giả, một giới chúa tể. Trúc Liễm cùng biệt Đông Lai tuổi trẻ, giờ phút này đều lấy tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía những người khác. Hồng Trần Cổ Thần giáo giáo chủ Giang Ý không có lên tiếng, chỉ là giật giật bờ môi. Từ miệng hình có thể nhìn ra, đại khái là thanh vi giới đạo quân cùng hy hòa giới thiên quân 10 cái chữ. Mà lão kiếm tiên, huyết hà lão tổ Thương long đảo chủ, sở hoàng đám người ánh mắt, lúc này cũng đều nhìn về tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng cùng phụ tang đảo chủ hai người. Trần Lạc Dương thấy thế, như có điều suy nghĩ. Đối với hồng trần bên trong cấp số này cự đầu đến nói, hồng trần thiên ngoại hữu thiên, không phải bí mật. Mấy vị kêu tấm gương chủ nhân, xem ra cũng vì người biết. Tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng cùng thiên phật ở giữa có liên hệ, không ngoài ý muốn. Mà trước đó thông qua mấy cái gương ở giữa đối thoại, Trần Lạc Dương đã biết, tấm gương chủ nhân bên trong. Thông cảm hai vị nữ tính. Bên tay trái thứ một chiếc gương, nửa đen nửa trắng cái kia mặt, chủ nhân là nữ tử, đối diện cái kia tím đậm tấm gương, chủ nhân cũng là nữ tử. Cái sau là cái gọi là thiên thiếu quân, chúa tể chi địa, xem ra tên là hì hòa giới. Mà cái trước, thì là giang ý trong miệng đạo quân, chúa tể thanh vi giới. Thiên Phật chúa tể một giới, chắc là Phật môn thánh địa nhà thổ. Cái này đạo quân chúa tể thanh vi giới, nghe tôn hiệu, nghe thanh hơi chi danh, chẳng lẽ là đạo gia Phúc địa Mọi người nhìn Tiểu Tây Thiên Phổ Thuệ Phương Trượng, có thể là bởi vì Hồng Trần Bên trong Phật Đạo đối lập nghiêm trọng. Như vậy nhìn Phu Tăng Đảo Chủ, lại là vì cái gì? Phu Tăng Đảo cùng Hy Hòa Giới có quan hệ. Tựa như Tiểu Tây Thiên cùng Phật Môn Thế Giới quan hệ, lại hoặc là Thanh Như Quan cũng có thể là cùng Thanh Vi Giới có liên hệ một dạng. Phu Tăng Đảo Chủ giờ phút này cực kỳ yên tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng im không nói. Trần Lạc Dương Tâm Thần Giờ phút này phân ra một bộ phận ở trung ương đại điện bên trong ma tôn lột xác phía trên. Đến đâu thì hay đến đó. Đối phương như là đã tới, liền chỉ có bình tĩnh đối mặt. Ma tôn cái kia trầm thấp mà thanh em huy nghiêm vang lên lần nữa. Bất quá một cái búng tay, sao là đã lâu câu chuyện. Hác ám trong đậu tiền, lúc này sáng lên một đoàn tử quang. Tử quang trung ương, phản phất có 10 vòng cháy hừng hực đại nhật, giao thế chập trùng, chuyển động không nớt. 10 ngày chen trúc giới, có cái mảnh khảnh nữ tử thân ảnh. Như ẩn như hiện, bộ dáng gọi người nhìn không rõ ràng, khi khủng bố dọa người khí thế, dường như không thể so mà tôn hơi kém. Rơi trong mắt mọi người, chân thực đại nhật Thái Dương đều phản phất không đủ để hình dung như thế. Nữ tử kia thân ảnh, liền phản phất tinh thần Thái Dương chúa tể. Lao kiếm tiên, huyết hà lao tổ, giang ý chờ hồng trần cự đầu lúc này đều dừng bước lại, yên lặng đứng ở trung ương đại điện bên ngoài, đưa lưng về phía đại điện, mặt hướng nữ tử kia, bình tĩnh đối mặt. Bao quát tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng cùng phủ tang đảo chủ ở bên trong, cũng đều là như thế. Loại thời điểm này, bất luận trong lòng đến tột cùng nghĩ thế nào, nhưng trên mặt, tất cả mọi người không hề nghi ngờ đứng tại cùng một cái lập trường, đứng tại hồng trần lập trường, đối mặt khách đến từ thiên ngoại. Tử quang bên trong nữ tử lạnh nhạt nói, tâm không đam chiêu, ngàn năm thời gian xác thực như bắn chỉ vung lên, lòng có chỗ niệm một ngày thời gian, cũng đã là một ngày bằng một năm. Đại điện bên trong ma tôn thanh em hứng hở, có thể để Lao Phu lo lắng sự tình, sắc thực không nhiều. Trần Lạc Dương giả mạo Ma Tôn phát ra tiếng đồng thời, trong lòng níu chặt. Ma Tôn đã vỡn lạc, bỏ không lột xác, vẫn chưa phục sinh. Trước mắt trạng thái này, có thể giấu giếm được lão Kiếm Tiên, huyết hà lão Tổ, phù tăng đảo chủ mấy người, nhưng có thể hay không giấu giếm được cái này thiên thiếu quân. Thực lực của đối phương cấp độ, cực khả năng cùng chân chính Ma Tôn tương đương. Nếu như cho đối phương phát hiện Ma Tôn đã vỡn lạc, Cái kia hắn Trần Lạc Dương liền khó tránh khỏi không có hy sướng. Trước mắt trong tay mình có thể vận dụng đồ vật có hạn duy nhất thật sự hy vọng, chỉ sợ cũng chỉ có đại điện bên trong cái đỉnh này lô, chỉ có đỉnh lô bên trong luyện chế đồ vật. Nhưng món trí bảo này chưa chân chính luyện thành, lại rõ ràng là kiện cực kỳ hung lệ bảo vật, sao động phía dưới, làm người sợ hãi. Đáng tiếc Trần Lạc Dương giờ phút này không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có tập trung tâm thần, thông qua cái kia mặt hát kính, câu thông ba chân cử đỉnh Trường 366 Ma Tôn xuất thủ Trần Lạc Dương cấu kết hắc kính thời khắc, cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận đến cực điểm. Không chỉ là trung ương đại điện bên trong Ma Tôn lột xác, đồng thời còn có đại điện bên ngoài người khác cùng nơi trái tim trung tâm cái kia mặt hắc kính, giờ khác này ở thiên thiếu quân ngay dưới mắt, cũng phải cẩn thận bị đối phương nhìn ra đầu mối. Thậm chí liền trong đầu của mình Bạch Ngọc Bình, Trần Lạc Dương cũng cảm thấy không yên lòng, lo lắng bị trước mặt một giới chúa tể phát giác. Bất quá vận hạnh. Một thời ba khắc ở giữa, đối phương tựa hồ còn không có lưu ý đến hắn. Cái này đoán chừng cùng Trung ương đại điện có quan hệ. Trung ương đại điện bên trong, Ma Tôn cao cư cháu ngồi, để Trần Lạc Dương năng lực nhận biết phân bố toàn bộ Hắc ám động thiên. Hắn có thể ẩn ẩn phát giác, cái kia Tử Quang ba phủ, thập nhật tô đậm dưới nữ tử, kỳ thật còn chưa có chân chính dáng Lâm Hồng Trần dưới, dáng Lâm, cái này phương Hắc ám động thiên. Mà là ở vào một cái vừa giẫm trên cánh cửa trạng thái, giống như thật không phải thực, giống như hư không phải hư. Nghĩ đến là bởi vì vì cái này phương hắc cám động thiên chính là ma tôn ngày xưa chế tạo độc phủ, tự có thần diệu cấm chế tồn tại. Mặc dù ma tôn đã vẫn lạc, nhưng nơi này linh khí vẫn chưa tán. Chính mình mấy người hồng trần bên trong một đoàn người có thể tới đây, là bởi vì vì hắc kính công lao. Ngoại nhân muốn xuống tới, liền không dễ dàng. Cái này phương hắc ám động thiên nghiêm chỉnh mà nói cũng không ở vào hồng trần giới, mà càng giống là ở vào hồng trần trong ngoài chỗ giao giới, là một phương như là theo nước trôi nổi. Vị trí không chừng, cổ quái không gian. Vì vậy cho dù là cùng ma tôn cùng cấp độ tồn tại, trong thời gian ngắn muốn đột phá nơi này cầm chế, cũng cần hoa phí chút sức lực. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Nhiều tốn một chút thời gian, đối phương cuối cùng có thể xông tới. Nếu chính mình cái này ma tôn, không có bất luận cái gì ứng đối. Trần Lạc Dương trong bóng tối hít sâu một hơi, cuối cùng tiến thêm một bước đi xúc động tôn kia ba chân cự đỉnh. Hắn ý đổ, đem cự đỉnh bên trên cái nắp, toàn bộ xốc lên. Trước đó phát giác cái này hắc ám bên trong khu cung điện, có không cân đối địa phương, cuối cùng tìm được tôn này cự đỉnh, có lấy cớ đem huyền thiền trung mảnh vỡ sự tình hồ lại qua, đồng thời nghĩ đến một cái không ảnh hưởng toàn cục biện pháp, trừng trị biệt đông lai, trấn nhiếp cái khắc hồng trần cự đầu. Nhưng chiếc đỉnh này bên trong tồn tại, trần lạc dương bản nhân kỳ thực thật sâu kiêng kỵ. Bởi vì trong đó hung lệ bạo ngược chi khí, thực sự khiến người ta run sợ. Đáng tiếc hiện tại chính mình vô pháp xê dịch ma hoàng lốt xác, chỉ có có ý đồ với chiếc đỉnh này. Trung ương đại điện cấm chế mạnh nhất, ngăn cách trong ngoài. Tại chính thức đột phá cấm chế, dáng lâm đất này trước kia, dù là cái kia thiên thiếu quân cũng khó có thể điều tra cảm giác đại điện bên trong tình trạng. Nàng trước mắt đại bộ phận tinh lực đều tốn hao ở đây, cứ thế với coi nhẹ ngoài điện nhìn xem không đáng chú ý Trần Lạc Dương bản nhân, nguyên nhân cũng đang tại đây. Trần Lạc Dương thông qua hắc kính, thôi động Trung ương đại điện cấm chế, từng đạo Hắc quang, giống như dây thường rơi vào ba chân cự đỉnh bên trên. Giống như lúc trước đem ba chân cự đỉnh từ trong phong ấn đẩy ra ngoài, Trần Lạc Dương giờ phút này lại đem trên đỉnh phong ấn cũng giải khai. Thế là, nháy mắt sau đó, sao động ba chân cự đỉnh, ngược lại an tĩnh lại. Cự đỉnh dừng lại tại nguyên địa không lúc nhích. Hung lệ kia hiểm ác khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Điện bên trong chỉ có một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trần Lạc Dương trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, tưởng rằng chính mình cưỡng ép gián đoạn bảo vật tế luyện, dẫn đến cái kia chí bảo bại hoại trực tiếp tại chỗ báo hỏng. Nhưng sau một khắc, hắn có thể cảm giác được, ba chân cự đỉnh bên trong dựng dục tồn tại, bình yên vô sự. Chỉ là trong đó lực lượng khí tức, trở nên trầm tĩnh, khó mà phỏng đoán. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Trần Lạc Dương lúc này không chê trung ương đại điện dọc theo dây thường bộ dáng hát quang, xâm nhập trong đỉnh, ý đồ đem cái kia chí bảo lấy ra. Đáng tiếc lột sắc tổn trữ một chút sắc khí, mới dùng để trấn áp biệt đồng lai thời điểm tiêu hao hết. Cái này khiến Trần Lạc Dương đối với trung ương đại điện khống chế cũng chỉ có thể dừng lại với so sánh là hư hào phương diện, khó mà thực chất ảnh hưởng hiện thực. Trong đỉnh trí bảo bình yên bất động, mà tại Trần Lạc Dương tiếp tục cố gắng thời điểm, ngoài điện tử quang bao phủ xuống nữ tử lúc này thì nói ra, có một số việc, ma tôn không để trong lòng, ta lại mỗi giờ mỗi khắc không nhớ nhung trong lòng, đành phải lần nữa quay rầy ma tôn hồng trần giới. Nàng bao phủ tại tử quang hạ khuôn mặt, hư vô mở mịt, huynh trưởng ta cùng ma tôn đồng hành. Thế nhưng ma tôn bình yên trở về, huynh trưởng ta lại hành tung tung tích không rõ, ma tôn một ngày không cho ta cái minh bạch thuyết pháp, ta một ngày liền không sẽ bỏ qua. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Cái gọi là thiên thiếu quân danh hiệu, tự thiên quân mà đến, xem ra quả nhiên là nàng từ thân nhân mình chỗ kế thừa mà tới. Rất có thể chính là nàng mất tích cái gọi là huynh trưởng, bất quá cũng vẫn có thể tới tự bậc cha chú, trước mắt còn không thể mù quáng kết luận. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này thiên thiếu quân, xem ra thật cùng vị kia họ đường mà tôn dính lên. Trung ương đại điện bên ngoài, hồng trần bên trong những người khác nhìn từ quang lượn lờ hạ bước lên 10 cái thái dương, đều đứng yên không nói. Bất quá bọn hắn khỏe mắt lướt qua, liền thỉnh thoảng quét đến phù tang đảo chủ thân bên trên. Hiện nay có thể khẳng định, vị này là hy hòa giới thiên quân. Trong truyền thuyết, phù tang đảo một mạch truyền thừa đầu ngưỡn, chính là tới từ hồng trần bên ngoài hy hòa giới. Chỉ bất quá từ khi tại hồng trần cắm cây về sau Phù tăng đảo liền phản phất thành sinh trưởng ở địa phương Hồng Trần Thế Lực, một mực phát triển đến bây giờ, trở thành ma đạo nắm chắc cao cấp nhất Thánh địa chương 367 Đừng nói ta không cho người cơ hội. Cái này bảo tháp trước mắt dù sao không quy thuộc Trần Lạc Dương sở hữu. Bản thân cách chân chính viên mãn kỳ thật cũng còn có khoảng cách. Đối mặt thiên thiếu quân mang tới áp lực, kỳ thật phi thường phi sức. Có tự hành bay đi động Tĩnh kỳ thật cũng là bởi vì bảo tháp sinh ra linh tính. Tại áp lực dưới có chủ động tránh đi đối phương phong mang mục đích. Trần Lạc Dương để cái này bảo tháp chiếm cứ hắc ám động thiên chủ đạo, sẽ rất khó lại giúp cho chế ước. Vạn hạnh chính là, hắc ám động thiên cùng trung ương đại điện với tư cách che chắn bảo tháp mặc dù ngoe ngue muốn động, nhưng từ ngoại giới đến xem, coi như an ổn, đối phương trong thời gian ngắn nhìn không ra trong đó chân tướng. Cái này cũng miễn cưỡng xem như chính mình cái này mà tôn một chút sân nhà tiện lợi đi. Đáng tiếc cái này điểm lợi thế sân nhà không đủ để thật ngăn cản trước mắt cường địch. Trần Lạc Dương trong lòng có chặt. Hắn bắt đầu suy nghĩ, giống trước đó hiến tế đất vàng phù chiếu đồng dạng, đem sinh chư thiên thư cùng thanh ngọc phù chiếu cũng tạm thời hiến tế cho Bạch Ngọc Bình. Kể từ đó, Bạch Ngọc Bình có lẽ có thể chẻo chống hắc kính, tăng cường đối với bảo tháp cùng cái này phương hắc ám động thiên trường khống, ngăn cản bên ngoài thiên thiếu quân, vượt qua trước mắt cửa lại khó. Mặc dù kết quả tốt nhất, thanh ngọc phù chiếu cùng sinh thiên thư cũng sẽ tạm thời mất đi công hiệu thậm chí triệt để bị hiến tế cũng khó nói. Thanh một Phù chiếu cùng nhà trên cây bên kia tạm thời thì cũng thôi đi, nhưng không có sinh chứa thiên thư, chính mình sau đó không tốt cho Bắc Minh kiếm chủ trúc Liễm giao phó. Nhưng tương đối trúc Liễm mà nói, hiển nhiên vẫn là trước mắt cái này thiên thiếu quân trực tiếp uy hiếp lớn hơn. Trần Lạc Dương suy nghĩ suy tư, đang chuẩn bị động thủ thời khắc, đột nhiên trong lòng lại hơi động một chút. Cái kia ngoa ngoe muốn động, muốn bay đi thoát đi bảo tháp, lúc này dĩ nhiên đột nhiên an định lại, lại không tâm viên ý mã. Mà lại ổn ổn thỏa thỏa lưu ở trung ương đại điện bên trong, treo chống Hắc Ám động tiên, cùng bên ngoài thiên thiếu quân đối kháng. Trần Lạc Dương thấy thế, trong lòng không khỏi rất là ngạc nhiên. Hắn tạm thời dừng lại chính mình hiến tế thanh một phù chiếu bước chân, cải thành càng thêm dụng tâm phỏng đoán cố kia bảo tháp, đồng thời để tâm thần mình cùng Hắc Ám động thiên liên hệ càng phát ra xâm nhập chặt chẽ. Ổn định lại tâm thần phỏng đoán một lát sau, hắn dần dần minh bạch, cổ kia có tự thân linh tính bảo tháp, vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, lại không tránh lui. T.E.D.U.I.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. Đối diện thiên thiếu quân xuất thủ, dường như hổ có chút có không cân đối cảm giác. Cảm giác này, tựa như là người mặc vào không vừa vặn quần áo đồng dạng. Trần Lạc Dương hít sâu một hơi, trong đôi mắt ánh mắt bắt đầu trở nên tinh mịch. Có phải hay không là một cái cô yếu thế, dù chính mình khinh địch chủ quan cảm ấy? Hay là nói, thật có huyền cơ khác ở trong đó? Trần Lạc Dương trong lòng liên tục suy tư. Cẩn thận cân nhắc phía dưới, hắn không dám buông lòng Mà là tiếp tục yên lặng đứng ngoài quan sát bảo tháp kiên trì, tiếp tục cẩn thận quan sát đối phương. Đối diện không cân đối cảm giác, càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, ở trong hư không đoàn kia tử quang bên cạnh, đồng nhiên lại có quang mang chấp động. Một đen một trắng sen lẫn ở giữa, một tấm thái cực đổ, đột ngột xuất hiện trong hư không. Thái cực đổ bên trong truyền ra khác thanh âm của một nữ tử, một người đều thối lui một bước, dừng ở đây đi. Trần Lạc Dương nghe thấy thanh âm đối phương, liền là biết, là cái kia năm cái gương bên trong Vị với tay trái mình bên cạnh lần đầu tiên, cái kia đen trắng bảo kính chủ nhân. Sáu người bên trong, thiên thiếu quân bên ngoài một vị khác nữ tính. Thanh vi giới đạo quân. Thái cực đồ bên trong, ẩn ẩn hiện ra một người mặc đạo bào thân ảnh, bởi vì mơ hồ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng Bất quá nữ tử này giờ phút này quay đầu đối với tử quang lượn lờ hạ thiên thiếu quân nói ra, ma tôn xưa nay nhất ngôn cựu đỉnh, hắn nói chẳng biết lệnh huynh hạ lạc, bần đạo tin hắn lời nói. Chân lạc dương cảm giác nhằm vào hắc cám động thiên tử quang, bắt đầu biến mất. Cái kia thiên thiếu quân hỏi, đạo huynh muốn giúp hắn một tay. Thái cực đồ bên trong nữ tử nói, đạo hưu người đồng dạng bế quan nhiều ngày, khi hỏa giới bên trong không ít loạt tượng vẫn là về trước đi xử lý một chút rồi nói sau. Thiên thiếu quân im lặng, tử quang bao phủ xuống, có phản phất ánh nắng giống như trói mắt ánh mắt, tại thái cực đồ cùng hắc cám động thiên ở giữa xoay quanh. Trung ương trong đại điện, trần lạc dương hóa thân ma tồn, cũng rơi vào cái kia thái cực đồ bên trên. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh. Vị này thanh vi giới đạo quân, nhìn như đứng tại chính mình một bên, kỳ thực là trong bóng tối che chở cái kia thiên thiếu quân. Hiện tại hắn có thể khẳng định, trước mắt cái này tử quang lượn lờ thập nhật tô đậm dưới đối thủ, thân thể đồng dạng không ổn. Bảo tháp giác quan không có sai. Đối phương cũng không phải đang cô y yếu thế, mà là thật tồn tại vấn đề. Hắn cái này ma tôn, cùng đối diện cái này thiên thiếu quân. Song phương nhưng thật ra là tê dại cán đánh sói hai đầu sợ, các có điều cố kỵ. Đối phương cho dù không giống cái nào đó họ Trần Ma Tôn giống nhau là giống ruột đại lao quan, cũng tuyệt đối không bằng mặt ngoài cường thế như vậy. Cái này thiên thiếu quân, khả năng chẳng biết từ cái gì con đường, được tin tức, Ma Tôn tình huống không ổn. Chỉ là không xác định trạng huống cụ thể như thế nào, sở dĩ hôm nay tới cửa thăm dò. Ma Tôn là thật không ổn. Đáng tiếc hắn Trần Lạc Dương vừa lúc mà gặp, càng có chiếc bạo tháp này giữ thể diện Bởi vì có nhà mình hắc ám động thiên hỗ trợ che lấp, sở dĩ đạo quân nhất thời ở giữa nhìn không xuyên hắn cái này mà tôn hư thực. Nhưng nàng xem thấu một bên khác không có che lấp cản thiên thiếu quân. Chuyện này thiên thiếu quân không có địa phương kêu hoan, muốn trách thì trách chính nàng chủ động tới cửa, sân khách tắt chiến đi. Thái cực đồ bên trong đạo quân khuyên giải, nhìn như đứng tại ma tôn một bên, kỳ thực là chiếu cô trong mắt nàng càng trước lộ ra không ổn chi tướng thiên thiếu quân. Trần Lạc Dương trong lòng chuyển ý niệm thuộc về ma tôn cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. "Đã tới, làm gì đi vội vã?" Tử Quang bao phủ xuống nữ tử, lập tức ánh mắt phảng phất thực chất, va chạm tại Hắc Cám động thiên bên trên, đúng là như thế. Trần Lạc Dương thầm nghĩ mọi người đều biết không thể yếu thế. Cái này một hơi nếu là ngắn, này lên kia xuống, đối thủ rất có thể liền lập tức nước lên thì thui lên. Trước mắt nhìn như khuyên giải đạo quân tạm thời bất luận, cái kia mặt xanh thảm tấm gương chủ nhân nói không chừng liền muốn đến tham gia náo nhiệt. Ngoài ra còn có thiên phật, còn có một vị khác trí tôn đại năng cường giả. Là Lấy Mặc kệ là Trần Lạc Dương, vẫn là đối diện Thiên Thiếu Quân, trước mắt đều là hổ chết không ngã đỡ, không thể toát ra bất luận cái gì vẻ mệt mỏi, vô cùng kiên trì. Thiên Thiếu Quân bị người khám phá mấy phần hư thực, giờ phút này càng là vội vã tìm về chẳng diện, sau đó nói không chắc chắn dùng uống rượu độc giải khác, cưỡng ép thúc cốc phát lực biện pháp. Trần Lạc Dương giờ phút này đã cảm giác được tử quang lượn lờ dưới, khi tức trở nên so sánh mới càng thêm dọa người nguy hiểm. Đối phương có lẽ tình hình xác thực không ổn, nhưng làm sao cũng so mà Tôn đã treo hiếu thằng A. Nếu thật là ép, nói không chừng cũng sẽ đem ta bên này cho siết hủy đi xuyên. Trần Lạc Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhưng hắn giọng nói, không nhanh không chậm. Xem ra nàng không muốn lĩnh ngươi tỉnh. Cái này lời nói lại là đối với thái cực đổ dưới nữ tử nói. Đối phương có chút một mặc. Mà tử quang bao phủ xuống thiên thiếu quân, thì đồng dạng trầm mặc không nói. Lời nói đến mức này, cơ hội chẳng khác nào hoàn toàn làm rõ Ngụ ý, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lại muốn cố chống đỡ, không có ý nghĩa. Nhưng tử quang dưới nữ tử ánh mắt kiên định vẫn như cũ. Bị người khám phá chính mình một chút nội tình, không quan trọng. Nếu không được, đổ máu tới cùng mà thôi. Lấy lớn hiếp nhỏ, không có ý nghĩa. Trần Lạc Dương Tử Tổ nói. Thế nhưng là không chờ đối diện hai người mở miệng, hắn chuyện lập tức liền nhất chuyển. Nhưng người hôm nay đến ta hồng trần náo một trận, nhẹ nhóm quay người rời đi, không khỏi ý nghĩ hao huyền. Tử quang giới bao phủ nữ tử, chăm chú nhìn chăm chú hắc ám động thiên cùng trong đó cung điện, một thân khí tức lần ngưỡi truyền thịnh, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Thái cực đồ hạ đạo quân, lúc này mở miệng nói ra, Ma Tôn, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cái kia trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm nam tử, mở miệng nói ra, đạo hưu đã mở miệng, như vậy, tốt. Thiên thiếu quân muốn mở miệng, lại nghe Ma Tôn ngược lại nói với nàng, đừng nói không cho ngươi cơ hội, ta hồng Trần lần kế tiếp tinh diệu này Chính là ngươi ta một trận chiến thời điểm, chuẩn bị cẩn thận đi, đến lúc đó, ngươi lại tránh không qua. Thiên thiếu quân có chút trầm mặc. Nàng không xác định hồng trần giới lần sau tinh diệu khi nào đến, bình thường đến nói, cùng một vòng bên trong, hai lần tinh diệu ở giữa cách xa nhau mấy tháng đến mấy năm không giống nhau. Hôm nay xem ra, nàng xác thực còn cần một chút thời gian. Lần sau hồng trần tinh diệu, thấy cái chấn trương. Thử quang giới nữ tử nói ra, ta nhất định muốn đạt được đáp án. Nói xong. Nàng cũng không ở tại chỗ dừng lại, lúc này biến mất. Thái cực đồ dưới đạo quân, lẳng lặng nói ra, "Ma tôn độ lượng rộng rãi, vẫn đạo bội phủ." "Đạo hữu hôm nay quả rộng." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn lại tại cười khổ. "Để ngươi định thời gian ở giữa, không bằng ta vượt lên trước đến định, tốt xấu chiếm cứ một chút chủ động." Lại giống lúc trước Thần Châu Hạo thổ bên trong cái kia Tắc Ông đao hoàng một dạng đến cái 7 ngày hoặc là thời gian ngắn trên nước, vậy liền nhức cả trứng. Nếu như có thể Trân Lạc Dương thật muốn nói chúng ta vòng tiếp theo tinh diệu, trăm năm sau gặp lại. Chỉ là bởi như vậy, liền chẳng khác nào chính mình xì hơi yếu thế. Muốn bắt bóp ma tôn phong phạm, thuận miệng một cái thời gian cũng không thích hợp. May mắn hôm nay vừa mới một vòng này lần thứ 8 tinh diệu, cách lần thứ 9 tinh diệu ít nhất phải mấy tháng, nhiều có thể có mấy năm, tổng so cái gì 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, một tháng thời gian muốn tốt quá nhiều. Cũng không biết cái này tinh diệu thời gian, có thể hay không nhân công kéo dài. Chính mình phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không điều động cỗ này mà tôn thân thể, lại hoặc là càng nhiều nắm giữ tôn kia bảo tháp. Trần Lạc Dương cảm thấy thở dài. Chính vào bể buộn thời điểm, một động không bằng một tính. Thái cực đồ hạ đạo quân nói ra, ta thanh vi giới bên trong còn có sự tình quân thân, hôm nay không ở thêm, mà tôn bảo trọng. Không tiễn. Trần Lạc Dương nói. Thái cực đồ cũng ở trong hư không biến mất. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương rời đi, trong lòng cũng không có thư giãn cũng không có lập tức nếm thử đèm tôn kia bạo thác một lần nữa thu hồi, mà là thông qua hát cảm động thiên cẩn thận cảm giác trong ngoài hoàn cảnh, phòng ngừa có những người khác ở một bên nhìn trộm, lại hoặc là thiên thiếu quân cùng đạo quân đi mà quay lại. Thiên thiếu quân nơi này, Trần Lạc Dương quả thực suy nghĩ nhiều. Cái kia đạo ánh sáng tím, rời đi hồng trần về sau, một đường cũng không quay đầu lại, xuyên qua mênh mông hư không, trở về một phương khác thiên địa, cùng phương thiên địa này trực tiếp hợp làm một thể. Một phương, có 10 cái thái dương giao thế lên xuống thế giới. Một gốc phủ tăng thần thụ che trời mà lên, lập với phương đông biển bờ thang cốc. Cây phủ tăng bên trên, tử quang bao phủ xuống nữ tử thân ảnh tái hiện. Thật có lỗi. Nàng nói khẽ. Không trách ngươi, ngươi đã làm rất khá. Tử quang bao phủ xuống, hiện ra một người nam tử thân ảnh, cùng nữ tử kia tương đối, là ta đánh giá sai đường thiên hải thương thế. chương 368. Hắc quan hạ lạc. Có lẽ là hắn thương thế đã khỏi, có lẽ là hắn có khác lợi hại bảo vật hộ thân. Thử quang bao phủ xuống nam tử nói ra, cái này trách không được ngươi. Hán, rất lợi hại. Nữ tử thì nói ra, nếu không phải đạo quân giải vây, ta khả năng khó mà toàn thân trở ra. Không cần khí ngã lòng. Nam tử an ủi nàng nói ra, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã làm rất khá. Tiếp xuống, nên làm như thế nào? Nữ tử hỏi, hắn hẹn ta tại lần sau Hồng Trần Tinh Diệu thời giao thủ. Còn có thời gian, không nên gấp gáp, an tâm chuẩn bị, có cây phù tăng tại. Ngươi không phải là không có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi. Nam tử nói ra, nếu như tinh diệu tới qua sớm, tử ta đi gặp hắn là được. Nữ tử hơi chần chờ sau hỏi, hắn liệu sẽ, thật đúng thật không biết năm đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nam tử chầm mặc, một lát sau chầm chầm nói ra, ta hy vọng hắn biết, nếu không ta lúc này không có phương diện khắc manh mối đi truy tầm chân tướng. Nữ tử gật đầu, ta hết sức. thử con dưới, Nam tử nhẹ nhàng dắt nữ tử bàn tay. Nữ tử thì hơi hầy náy. Ta không thể xông vào hồng trần, không có cơ hội tìm kiếm mội mội của người hạ lạc. Nam tử nhẹ nhàng lắp đầu, không có việc gì, ta tin tưởng nàng cắt nhân thiên tướng. Lời tuy nói như thế, hai người thần sắc đều không thoải mái. Nếu quả như thật không có việc gì, người cần phải chính mình nghĩ cách tìm về hy hòa giới tới a Người chính mình, nhưng có đối với hồng trần, sinh ra cảm giác quen thuộc. Nam tử hỏi, nữ tử lắp đầu, mới vừa rồi không có cảm giác, khả năng thật đi vào, sẽ có thực tế thu hoại ta? Nếu ta thật là đến từ Hồng Trần." Nàng tựa hồ khẽ cười xuống, nói không chừng ta cùng nơi đó, một chút quan hệ cũng không có đâu." Nam tử nói, "Ngươi thần hồn trải qua hai lần thiếu thốn, trong đó một lần là bị người vì cắt may, là lấy ta cũng khó có thể giúp ngươi, chỉ có ngươi chính mình tìm căn nguyên tối nguyên, mới có thể mượn thiên địa chi diệu, thêm để bù đáp. Nữ tử gật đầu, "Ta minh bạch." Nàng lại khẽ cười cười, kỳ thật như bây giờ, cũng không có gì không tốt. Nam tử nhẹ nhàng ôm nàng, "Có thể càng tốt hơn." không nên nản chí. Hung trấn giới, hạ gám động thiên bên trong, Trần Lạc Dương âm thầm cảnh giác, đề phòng có khách địch nhân hoặc là cường địch đi mà quay lại. Sau một hồi lâu, liên tục xác nhận không có uy hiếp, hắn mới bắt đầu đem tôn kia bảo tháp một lần nữa phong hồi ba chân cự đỉnh bên trong. Đối với trước mắt hắn đến nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đáng được an mừng chính là, mới cùng tiên thiếu quân đối kháng, để chiếc bảo tháp này tựa hồ cũng tiêu hao rất lớn. Đối diện xác thực trạng thái rất không thích hợp. Nhưng chiếc bảo tháp này dù sao vẫn là bán thành phẩm. Vì vậy, cái này bảo tháp bị tiêu hao nghiêm trọng tình huống dưới, cho Trần Lạc Dương thừa dịp cơ hội, lợi dụng hắc kính một lần nữa đoạt lại hắc ám động thiên khống chế, cũng đem cái này hư nhược bảo tháp một lần nữa áp hồi ba chân cự đỉnh bên trong. Khi trên đỉnh một lần nữa ngưng kết phong ấn thời khắc, cái này bảo tháp lần nữa truyền lại ra hung ác điên cuồng bạo ngược khí tức, không ngừng va chạm dữ dội. Trần Lạc Dương thở phào một hơi. VN Hắn một bên áp chiếc tháp này, Một bên thì lại lấy ma tôn giọng điệu, chào hỏi bên ngoài ra ý, trúc liễm, biệt đông lai mấy người hồng trần bên trong người. Những người khác, có thể tản Một vị nào đó họ trần ma tôn lạnh nhạt phân phó nói. Những người khác có thể rời đi, tự nhiên là có người không thể rời đi. Biệt đông lai thành thành thật thật đứng tại chỗ không núp đích. Nhìn hắn như thế quy củ bộ dáng, mọi người nhất thời ở giữa thậm chí còn có chút không thích hứng. Tiếp lấy chính là cảm khái, cũng liền chỉ có chí tôn, mới có thể khiến đầu này điên thú như thế thuần phủ cần phải còn muốn tăng thêm cô vợ hắn. Trần Lạc Dương ở trong lòng nói bổ sung. Đối phương tại Ma Tôn trước mặt như thế dịu dàng ngoan ngoãn, cuối cùng, kỳ thật cũng là trông cậy vào có thể từ nơi này đạt được nương tử Hàn Yên hạ lạc. Biệt Đông Lai giờ phút này liền lặng lẽ đang hướng Trần Lạc Dương nháy mắt ra dấu, hé miệng y mắng so mấy cái khẩu hình, rất giống là Trần Lạc Dương kiếp trước tại làm tinh khi học sinh khảo thí lúc, đụng tới tìm xin giúp đỡ lân cận tòa đồng học. Khẩu hình đó rõ ràng là đang nói, giúp ta cùng chí tôn văn mại Cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng tại đại điện bên ngoài Trần Lạc Dương bản nhân nhìn không trước mắt tựa hồi hoàn toàn không có trông thấy biệt Đông Lai tiểu động tác đối với chuyện này hắn tự có chừng mực khoan hay nói hắn hiện tại thật biết Hàn Yên ở đâu trong đầu thần bí ấm đen lột sát thành Bạch Ngọc Bình về sau về thẩm tra người tin tức tương quan liền lại không vẹn vẹn cực hạn với Hồng Trần bên trong chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn Quỳnh Tương đầy đủ Bạch Ngọc Bình cung cấp đáp án bên trong tin tức liền cũng thông cảm đối phương tại Hồng Trần bên ngoài cuộc đời kinh lịch Vì vậy, Trần Lạc Dương hiện tại đã biết được Hàn Yên bị Diệp Thiên Ma mang rời Hồng Trần về sau kinh lịch, cũng liền biết nàng hiện tại cụ thể ở đâu. Nhưng tin tức này có nên hay không nói cho Biệt Đông Lai, lúc nào nói cho hắn, còn có chính mình nắm giữ chỗ trống Muốn để cái tên điên này chẳng phải điên, đây là không thể thích hợp hơn câu thúc. Chính là bởi vì có cái này với tư cách chế ước, Trần Lạc Dương mới phù hợp cầm Biệt Đông Lai làm biện ngắm, chấn nhiếp những người khác. Đã nói muốn người này lưu lại trông coi ba chân cự đỉnh Kia dĩ nhiên trước quan hắn một đoạn thời gian lại nói, Thiên Hà lao kiếm tiên, Huyết Hà lao tổ, Tiểu Tây Thiên phủ tuệ phương trưởng, Sở Hoàng mấy người, lúc này liền dồn dập hướng Ma Tôn cáo tử. Lạc Dương, tiễn khách. Trung ương trong đại điện, Trầm Thấp mà Thanh Nghiêm uy nghiêm thuận miệng phân phó nói. Ngoài điện Trần Lạc Dương hướng đại điện thi lễ, "Vâng, sư tôn." Hắn không để ý nháy mắt ra hiệu biệt Đông Lai, bình tĩnh nhìn về phía cái khắc hồng trần cự đầu cùng giả, "Chư vị, mời." Lão kiếm tiên, Sở Hoàng phụ tang đảo chủ mấy người, đều nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương liếm mắt. Mọi người cũng không có quên, hôm nay sự tình bắt đầu, nguồn gốc từ người nào. Bất quá, hôm nay có quá nhiều ngoài dữ liệu xung kích, để bọn hắn như vậy Hồng Trần nắm chắc cứng, giả nhất thời ở giữa đều nỗi lòng chập trùng khó yên. Trình độ nào đó đến nói, mặc dù tại Trần Lạc Dương vấn đề bên trên thất bại tan tắc mà quay trở về, nhưng bọn hắn hôm nay thu hoạch cũng phi thường to lớn, cần phải cẩn thận phòng đoán, mau chóng trở về Hồng Trần bên trong chủ trì đại ch� Hồng chấn bên trong vốn là tiếp tục nhiều ngày khói lửa, không chỉ có sẽ không lắng lại, tiếp xuống ngược lại khả năng co càng kịch liệt chiều dâng nhắc lên. Bọn hắn, thân ở trong đó, như thế nào tự xử? Đám người mỗi người có tâm tư riêng, hướng chí tôn trào từ giã về sau, yên lặng cùng sau lưng trần lặng dương, cùng một chỗ hướng hắc ám động thiên bên ngoài đi ra. Bác Minh kiếm chủ trúc liễm tâm tư, tại hiện trường trong mọi người, có lẽ nhất là bình tĩnh. Thế gian sóng to, hắn vô ý tiến vào trong đó. Lần này một lần nữa xuất thế, mục đích cũng rất đơn giản. Giờ phút này, không cần hắn nhiều lời, Trần Lạc Dương vừa đi, một bên liền hướng hắn vây vây tay. Sau đó liền thấy một cái quang cầu, xuất hiện tại Trần Lạc Dương trên bàn tay, sau đó trôi hướng trúc liễm. Ẩn chứa trong đó nồng đậm sinh cơ, để một đám hồng trần cự đầu cũng lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, là một tờ thiên thư tàn quyển. Đối với ở đây một số người đến nói, cái này kỳ thật chính là bọn hắn lúc trước hạ hồng trần, cũng chú ý Trần Lạc Dương nguyên nhân căn bản Mà bây giờ trang này sinh chữ thiên thư, trực tiếp cứ như vậy rơi vào trúc liêm tay. Chúc liêm thu quang đoàn, hướng Trần Lạc Dương trịnh trọng nói ra, đợi ta tại truyết kinh nơi đó nếm thử về sau, sẽ lập tức đem trả lại. Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, các hạ, ta tin được. Những người khác lẳng lặng nhìn xem một màn này, không ai làm liên quan. Chí tôn như là đã bưng lời, như vậy tại Trần Lạc Dương trưởng thành đến cảnh giới nhất định trước, mấy người bọn hắn liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng trí tôn minh sắc tỏ thái độ sẽ không thái quá che chở đệ tử tình hung dưới, đợi Trần Lạc Dương rời đi cái này hắc cám động thiên về sau, tự nhiên có là người chào hỏi hắn, trước mắt không vội tại nhất thời. Cho tới nói sinh chữa thiên thư rơi vào chút liếm tay, đối với mấy cái này tới cùng cấp độ siêu cấp cự đầu đến nói, cũng không ảnh hưởng. Một số người trong lòng, đã sinh ra liên hệ giúp đỡ vây quét vị này Bắc Minh kiếm chủ ý niệm. Từ hắn nơi này cấp đi sinh chữa thiên thư, mà không phải đi động Trần Lạc Dương. Càng làm một chút xíu làm tức giận trí tôn khả năng cũng sẽ không tiếp tục có. Trúc Liêm thực lực tu vi tự nhiên càng thêm cường hành. Nhưng giống như hắn dạng này độc lai độc vãng, không ràng buộc cường nhân, trời sinh liền bị người kiêng kỵ. Nếu như hắn hất ra mặt mũi trắng trận đồ sát nhà khác môn nhân đệ tử, khắc cự đầu muốn báo thù cũng không dễ dàng tìm đối tượng. Dạng này có thể không nhìn giống nhau quý củ, khó mà bị chế hành tồn tại, vốn là tuyệt đại đa số người tiềm ẩn công địch. Chỉ bất quá thê tử qua đời về sau, Trúc Liễm liền là quý ẩn. Tính tình đạm bạc không hỏi thế sự, sở dĩ mọi người tùy tiện đều không đi cho hắn, coi như có người muốn diệt trừ hắn, cũng không dễ dàng thuyết phục người khác liên hệ giúp đỡ. Nhưng là bây giờ chúc Liễm người mang sinh chữ Thiên thư, tình huống liền khác biệt. Không chỉ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Trúc Liễm hôm nay một lần nữa rời núi, tranh đoạt Thiên thư, cũng nói hắn cũng không phải là thật hoàn toàn vô hại, thật quy ẩn điển viên lại không xuất thế. Kể từ đó, mặc kệ là kiên kỵ tồn tại, vẫn là mục tiêu Thiên thư, liền dễ dàng người liên hệ tay. Tương đối mà nói, càng lớn trở ngại nhưng thật ra là Diệp Thiên Ma một lần nữa hiện thế, Tây Tần Chi Điệu Mã Thượng Phong lên vân dũng, hết thể đều lửa xém lông mày, mọi người khả năng một thời ba khắc ở giữa, không để ý tới trúc liệm bên này. Cái này khiến không ít người trong lòng tiết đối, than thở cá cùng tay gấu, khó mà đều chiếm được. Trúc liệm tâm tư bình tĩnh, động lòng người cũng không nốc Đối với mình mình tiếp sinh chữ thiên thư sau tình cảnh, đồng dạng có chỗ nhận biết. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, không sợ không lo vẫn một phái lạnh nhạc. Nếu nói sâu lo, cũng chỉ là quan tâm một vị khác tiền đồ chưa biết bạn bè. Thanh thanh cô nương cùng các hạ cũng là bạn tốt, có các hạ chiếu cố, tin tưởng trí tôn không đến mức làm khó nàng, còn xin các hạ tiếp tục nhiều hơn nói ngọt. Chúc liễm cảm ơn Trần Lạc Dương muốn mượn sinh chữa thiên thư chi tình về sau, chuyển mà nói rằng. Trần Lạc Dương gật đầu, nguyên do sự việc ra sư định đoạn, nhưng ta tự sẽ hết sức. Chúc liễm liền gật gật đầu. Những người khác nghe, trong lòng rất nhiều ý niệm chập trùng ứng thanh thanh đến tự hồng Trần bên ngoài, nhưng đến tổt cùng là sao là lịch, lại đối Trần Lạc Dương tiếp xuống có gì ảnh hưởng, cũng là đáng chú ý sự tình. Một đoàn người theo Trần Lạc Dương xuất hắc ám đầu tiên, Trần Lạc Dương nói ra, chư vị đi thông thả, tha thứ ta không tiến xa. Đám người liền đều gật gật đầu. Muốn muốn rời khỏi thời khắc, đã thấy một đạo Phật quang, đột nhiên tại tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng trước mặt hiện ra. Phổ Tuệ Phương Trượng thấy thế, thần sắc như thường chắp tay trước ngực nói, tệ tự đưa tin. Những người khác không ngoài ý muốn đại sư xin cứ tự nhiên cái này Phật Quang đã sớm chuyển ra lại không cách nào tìm tới mục tiêu của mình chỉ có thể xoay quanh ở giữa thiên địa thẳng đến phổ Tuệ phương trưởng người từ hắc ám động thiên gia Phật Quang mới tìm được hắn nơi này Phổ Tuệ Phương Trưởng tiếp Phật Quang về sau có chút ngạc nhiên ánh mắt của hắn nhìn quanh đám người, trầm ngâm sau một lúc lâu cũng không có dấuu giếm ngược lại lựa chọn công khai cùng những người khác cùng hưởng tin tức có một kiện hoàng hoàng Tuyềní bảo tại Tây tần trên mặt đất nào được Lao hòa thượng ánh mắt nhìn quanh, cuối cùng hình như có còn sóng, rơi trên người Trần Lạc Dương. Một cái màu đèn quan tải. chương 369. Sóng gió tụ về Tây Tần. Nghe được tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng, Phù Tăng Đảo Chủ, Thương Long Đảo Chủ Hòa Bắc Minh kiếm chủ trúc liệm ánh mắt, cũng đồng thời hướng Trần Lạc Dương nhìn bên này tới. Trước đó tại thần châu hạo thổ thời điểm, khách quan với ứng thanh thanh náo ra tới động tĩnh lớn, Trần Sơ Hoa cùng hắc quan không có cao điệu như vậy. Nhưng Trần Sơ Hoa hiến tế tự thân. Khiến Hắc Quan tử hư chuyển thực sông ra hát vụ, nháy mắt đâm chết Tiên thiên cùng trưởng lao Thành Hạc trong nháy mắt đó, chỗ bạo phát đi ra dọa người khí tức, vẫn là kinh động đến lúc ấy dáng Lâm Thần Châu Hạo thổ tứ đại hồng trần cư đầu. Dù là lúc ấy có Trần Lạc Dương đất vàng phủ chiếu kiến tạo lòng đất u ám thế giới bao phủ, một nháy mắt bạo phát đi ra cực hạn tử khí, vẫn là để phổ tuệ phương trượng, chúc liễm bọn hắn phát giác. Mặc dù khí tức lóe lên liền biến mất, để bọn hắn khó hiểu trong đó đến cùng, nhưng chiếc kia cổ quái Hắc Quan không thể tránh né rơi ở trong mắt mọi người. Từ sau lúc đó, Trần Sơ Hoa bỏ mình, Hắc Quan nháy mắt biến mất, phổ tuệ phương trưởng mấy người tạm thời cũng liền trước không truy cứu, mà là đem lực chú ý phóng tới còn tại bọn hắn trong tầm mắt Trần Lật Dương, ứng Thanh Thanh trên thân. Có thể cái này không có nghĩa là bọn hắn liền quên Trần Sơ Hoa cùng trước kia Hắc Quan. Chỉ bất quá về sau sự tình quá nhiều, lại có chí tôn ra mặt, tất cả mọi người không tốt nhắc lên. Cái kia từng muốn, cái này Hắc Quan vậy mà tại Hồng Trần giới bên trong tái hiện đào được địa phương, tại Tây Tần Hoàng Triều trên mặt đất. Tiểu Tây Thiên cũng đang tọa lạc tại Tây Tần Hoàng Triều trong phạm vi thế lực, Sở dĩ cái này Phật môn thánh địa tại phát giác về sau, thứ nhất thời gian đem tin tức chuyển đến cho nhà Minh Phương Trượng Phổ Tuệ đại sư. Thiên Hà Lao Kiếm Tiên, Huyết Hà Lao tổ, Sở Hoàng, Hồng Trần cổ thần giáo giáo chủ Giang Úy bọn người rất bình tĩnh. Việc này động tĩnh không nhỏ, mỗi người bọn họ tin tức con đường, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ có phản hồi. Phổ Tuệ Phương Trượng không công khai cùng hưởng tin tức Mấy người bọn họ sau đó đồng dạng sẽ có được phong thành, chỉ là khả năng so phổ tuệ phương trượng muộn một chút, khả năng không có như vậy tưởng thận, nhưng phải biết vẫn là đều sẽ biết, sở dĩ cũng không cần lo lắng phổ tuệ phương trượng trên việc này giấu giếm hoặc là lừa gạt. Chỉ là nhìn phổ tuệ phương trượng, phụ tang đảo chủ bốn người bọn họ bộ dáng, mọi người như có điều suy nghĩ, trong lòng suy đoán, đối phương ngôn ngữ đề cập một cái màu đen quan tài, lại cùng Trần Lạc Dương có quan hệ. Người trẻ tuổi kia, thật đúng là chỗ nào đều có hắn chỉ là kể từ đó, cái này hắc quan phải chăng cũng cùng Chí Tôn có quan hệ đâu? Hay là nói, giống như cái kia nhân hoàng phù chiếu tinh chất không sai biệt lắm. Có thể để cho Phổ Tuệ Phương Trượng, chúc liền bốn người bọn họ coi trọng, cái kia hắc quan cũng tuyệt đối không tầm thường. Trần Lạc Dương yên Tịnh đứng tại chỗ, mặc dù bị đám người hành chú mục lễ, lại phản phất hoàn toàn việc không liên quan đến mình đồng dạng. Thương Long Đảo chủ bảo Lục Khinh mỉm cười, mở miệng hướng Phổ Tuệ Phương Trượng hỏi, "Đại sư, chẳng biết cái kia hắc quan bây giờ là trong tay quý tử?" vẫn là rơi vào Tây Tần hoàng triều trường khống. Phổ Tuệ Phương Trượng chấp tay hành lễ, "A Di Đà Phật, hạ quan vì Tây Tần hoàng triều mà được, tệ tự đệ tử chỉ là vừa lúc mà gặp, đứng ngoài quan sát mắt thấy." Ở đây một đám cự đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người biểu lộ đều trở nên có mấy phần nghiêng ngẫm. Tây Tần đại đế Lý Sách, vốn là cùng lao kiếm tiền, Sở Hoàng, Phổ Tuệ Phương Trượng, chúc liễm đám người cùng xưng tại thế Hồng Trần chính đạo thập đại cường giả người. Với tư cách Tây Tần hoàng triều người chúa Thống ngự hồng trần bên trong đại lượng thế tục bách tính, mặc dù nhất quán dã tâm bừng bừng, có khí thôn tứ hải hùng tầm trang trí, nhưng tổng thể mà nói, vẫn có thể xem là một đời hùng chủ minh quân. Kết quả bây giờ lại bị buộc ra cùng hồng trần công địch diệp thiên ma quan hệ mất thiết, có thể là quan hệ thầy trò. Lý sách bản nhân cùng Tây Tần Hoàng Triều tiếp xuống đi con đường nào, thực sự khó nói gấp. Tây Tần tiếp xuống hương khởi sóng to gió lớn, cơ hội là chú định sự tình. Bây giờ lại lại cùng chiếc kêu hắc quan nhất lên liên hệ. Cái này không chỉ có không có có cái gọi là thiên mệnh sở quy, tường thụy nhiều lần hiện cảm giác, ngược lại càng giống là hồi quang phản chiếu, thói quen khó sửa. Không nói đến quan tài cái này khái niệm điểm báo như thế nào, cái kia cũng không phải là cái gì quang minh chính đại bảo vật. Bao quát Bắc minh kiếm chủ trúc liễm ở bên trong, lúc ấy dáng lâm thần châu hạo thổ mấy vị cự đầu cường giả đều có thể nhìn ra được, kia là một kiện liên quan đến hoàng tuyển U minh Chí bảo. Trình độ nào đó tới nói, là cùng ưu minh kiếm thuật nhiễm mấy phần quan hệ tồn tại Nói cách khác, cũng là ma đạo thuộc. Tây Tần Hoàng Triều ai đến cũng không có cự tuyệt, bây giờ đây coi như là con giận quá nhiều rồi không cắn nợ quá nhiều không lo sao. Lao hủ dự định đi Tây Tần nhìn xem, chư vị định như thế nào. Thiên Hà Lao kiếm tiên lúc này trầm chầm, chầm mở miệng, ánh mắt đầu tiên tại kẻ thù cũ huyết Hà Lao Tổ, hồng trần cổ thần giáo giáo chủ giang ý, phù tăng đạo chủ, thương long đảo chủ bốn vị này mà trên đầu người đã qua. Huyết Hà Lao Tổ thần sắc như thường, mỉm cười cùng đi, cùng đi đi Vì sao không đi? Giang ý cười đến hoàn toàn như trước đây ôn hòa, Giang ngộ muốn trước tiên phản hồi tổng đàn một chuyến, sau đó lại định cử chỉ, chư vị mời tự tiện. Thương long đảo chủ bảo lục khinh thì lắc đầu, lao bà tử không hứng thú, chư vị tự tiện. Mà phù tang đảo chủ thiên sinh hải, thì lặng lặng nói ra, ta cũng không hứng thú. Lời này nói ra, mọi người đã cảm thấy ngoài ý liệu, lại lại tựa hồ hợp tình lý. Ngoài ý liệu là bởi vì vì phù tang đảo luôn luôn giã tâm bừng bừng, tích cực mưu cầu leo lên đại lục Bây giờ hồng trần trên lục địa biến đổi lớn thay nhau nổi lên, chính là phù tăng đảo cơ hội. Cơ hội chưa hẳn tại Tây Tần Hoàng Triều, nhưng Tây Tần Hoàng Triều hấp dẫn mọi người chú ý lực tình hôn giới, địa phương khác liền có thể cho phù tăng đảo cơ hội. Thế nhưng là phù tang đảo chủ trước mắt biểu hiện, lại phản phất cùng lao đối đầu thương long đảo chủ đồng dạng, muốn về nhà một mình yên tĩnh đợi giống như. Cái này cùng hắn qua lại tác phong, khác hẳn hoàn toàn. Nhưng mọi người tại đây chỉ cần nhìn lên trước mặt cái kia hắc ám động thiên nhập khẩu. Liền đều lý giải phù tăng đảo chủ tại sao lại có cử động khác thường như vậy. Phù tăng đảo chủ lúc trước khó xử Trần Lạc Dương. Mặc dù trí tôn đối với chuyện này khoan dung độ lượng, người không biết không tội, không có truy cứu, nhưng về sau lập tức liền phát sinh hy hòa giới chúa tể thiên thiếu quân tới chơi sự tình. Phù tăng một mạch truyền thừa đầu nguồn, bắt nguồn từ hy hòa giới. Càng là tại xạ dương, phù tăng đảo càng phải hết sức tránh hiểm nghi. Sau đó trong một đoạn thời gian, phù tăng đảo từ đảo chủ thiên sinh hải, cho tới các lộ đệ tử Thậm chí là phụ thuộc đầu nhập bọn hắn cái khác lớn thế lực nhỏ tông môn bang phái, đều muốn yên tĩnh điệu thấp chút thời gian. Chỉ cần không phải bị người khác chủ động đánh đến tận cửa, đứng trước sinh tử tồn vòng trước mắt, vàng không bọn hắn chỉ sợ đều sẽ an tĩnh như gà một đoạn thời gian. Không góp hồng trần đại lục ở bên trên bây giờ náo nhiệt, cũng liền có thể lý giải. Thiên hà lao kiếm tiên ánh mắt, lại tiếp tục nhìn về phía bắc minh kiếm chủ trúc liễm, sở hoàng Chính huy. Việc quan hệ diệp thiên ma, không thể coi như không quan trọng Chấm tướng đến Tây Tần một chuyến. Sở Hoàng nói. Nói, hắn nhìn về phía hồng trần cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý, Diệp Thiên Ma trước mắt, người ta tạm thời ngưng chiến, đợi việc này hết thể đều kết thúc, lại quyết thắng thua. Giang Ý mỉm cười, ta cũng đang có nảy ý. Sở Hoàng liền là gật đầu. Trúc Liêm thì chắp tay sau lưng sau lưng, không nói một lời, thần sắc bình thản đạm mạc lắp đầu, biểu thị chính mình đồng dạng đối với Tây Tần Hoàng Triều sự tình không có hứng thú. Những người khác gặp, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Đối với Trúc Liêm đến nói, trước mắt chuyện gấp gấp nhất, hiển nhiên là mang theo sinh chữ Thiên Thư, đi tìm vòng thê di thể. Bất quá, thành như bản thân hắn lúc trước lời nói, thời điểm bất luận được hay không được, hắn đều sẽ đem một trang này Thiên Thư trả lại Trần Lạc Dương. Đến lúc đó liệu sẽ vì vậy tham dự vào Tây Tần một chuyện bên trong, đã muốn nhìn thời gian, còn muốn nhìn Trần Lạc Dương người trẻ tuổi này hướng đi. Lao kiếm tiên ánh mắt di động, liền rơi trên người Trần Lạc Dương. Phổ tuệ phương trưởng tự nhiên không cần nhiều lời. Tiểu Tây Thiên vốn là tại Tây Tần Hoàng triều địa giới bên trên. Mà giờ khắc này lại nhìn Trần Lạc Dương, lao kiếm tiên ánh mắt bình tĩnh mà lại thâm thúy, cùng nhìn Sở Hoàng, chúc liệm đám người ánh mắt không sai biệt lắm, đem người trẻ tuổi trước mắt này bày ở hoàn toàn vị trí ngang nhau bên trên, mà không còn là một cái đơn giản tuổi trẻ hầu bối. Chỉ là, đối với Trần Lạc Dương đến nói, bị dạng này một vị hồng trần cự đầu coi trọng như vậy, chưa chắc là chuyện tốt. Trần Lạc Dương thần sắc thản nhiên, nên đón ánh mắt của đối phương cũng không trả lời, chỉ là đơn giản chắp tay, ta còn muốn hướng ra sư phục mệnh, các vị đi tốt, tha thứ ta không tiện xa. Lao Kiếm tiên lặng lặng nhìn xem Trần Lạc Dương, sau đó gật đầu, nếu như thế, sau này còn gặp lại. Nói xong, hướng Trần Lạc Dương sau lưng Hắc Ám động thiên cửa vào thi lễ một cái. Những người khác ánh mắt cũng đều trên người Trần Lạc Dương vòng vo mấy vòng về sau, đồng dạng hướng Hắc Ám động thiên cửa vào hành lễ, hướng chí tôn cáo tử. Trần Lạc Dương đợi đám người hành lễ qua đi, đột nhiên lại lên tiếng nói ra, Giang Tiễn bối dừng bước, ta có chút việc nhỏ thỉnh giáo. Mấy vị khác cự đầu nghe, đều ánh mắt có chút lóe lên, sắc mặt như thường, ai đi đường nấy. Nhưng bọn hắn tâm tình, hiển nhiên không giống bề ngoài bình tĩnh như vậy. Trong đó đặc biệt Sở Hoàng vì rất. Mặc dù Trần Lạc Dương trong lời nói nói minh bạch, là cá nhân hắn mời Giang Ý dừng bước, mà không phải trí Tôn có chỗ phân phó. Nhưng nếu như bởi vì Trần Lạc Dương nguyên nhân, Giang Ý có thể nhiều đến mấy phần ra vào cái kia Hắc Ám Động Thiên tiện lợi, tính chất liền rõ ràng khác biệt. Trần Lạc Dương bản nhân xuất thân cổ thần giáo, cuối cùng vẫn là có ảnh hưởng A. Cổ thần giáo giáo chủ giang ý mỉm cười nhìn Trần Lạc Dương liếm mắt. Trước đó chính mình một chút đầu nhập, giờ phút này đến thu hoạch thời điểm. Người trẻ tuổi trước mặt này, cũng thực biết nắm. Hiện tại tỏ thái độ như vậy, so công khai nói với trí tôn lời hữu ích, hiệu quả còn tới được càng tốt hơn. Tại trí tôn trước mặt nói ngọn, Thủy chung vẫn là trí tôn quyết định. Nhưng bây giờ tạo nên một loại cổ thần giáo đãi ngộ không giống bình thường trạng thái Hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Chỉ cần trí tôn bản nhân không có minh xác phản đối, đây chính là thành công dựa thế. Thương Long Đảo chủ bảo lục khinh thấy thế, cũng không bất mãn ý tứ. Nàng trước đó hạ thần châu hạo thổ tương trợ Trần Lạc Dương, Ấn tình vốn cũng không phải là bán cho Trần Lạc Dương bản nhân, mà là tại trí tôn trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Chỉ muốn sự tình trí tôn biết liền A. Cho tới cùng chí tôn ở giữa liên hệ, các nàng thương Long Đảo tự có hàn tranh, hàn ngồi 2 tỷ mỗi con đường. Là lấy thương long đảo chủ giờ phút này cũng không ghen ghét ý tứ. Lao hậu hiền hoa mỉm cười, hướng Trần Lạc Dương gật gật đầu, liền là quay người rời đi. Trần Lạc Dương gật đầu hoàn lễ về sau, quay đầu nhìn về phía hồng trần cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý, chậm chút thời điểm, ta cùng tiền bối cùng một chỗ trở lại Hồi giáo bên trong, có mấy lời phân phó bản giáo đại trưởng Lao Tạ Sung. Giang Ý nghe hắn lời nói bên trong mấy cái tìm từ cùng xưng hô, trên mặt Tiếu Dung không thay đổi, vừa vặn, ta cũng có một số việc Tôi giáo bên trong an bài công bố, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, không còn gì tốt hơn. Hắn cười nhìn lấy Trần Lạc Dương, nghe nói ngươi viên kêu kiến tạo đại địa U Minh Nhân Hoàng phủ chiếu tựa hồ có chỗ tổn hại, như vậy ngươi đón lấy bên trong hẳn là lưu tại Hồng Trần, đúng không? Trần Lạc Dương hồi lấy cười một tiếng. Đương nhiên. Chương 370. Chí tôn con đường. Lúc trước bởi vì hiến tế đất vàng phù chiếu cho Bạch Ngọc Bình, dẫn đến đất vàng phù chiếu tạm thời vô pháp phát huy tác dụng, cần thời gian khôi phục. Đất vàng phù chiếu vô pháp diện hóa đại địa U Minh thế giới dưới lòng đất, Trần Lạc Dương giờ này ngày này thực lực tu vi, liền cũng lại bởi vì vượt qua Ma Tôn thiết lập rào giới hạn, mà bị thiên địa giới vực bài xích, khó mà tại Thần Châu Hạo thổ dừng lại. Đợi tại Hồng Trần giới, phong hiểm tự nhiên có. Mặc dù mấy vị đỉnh tiêm cự đầu cường giả, bởi vì Ma Tôn nguyên nhân, không về phần tự thân xuất thủ, nhưng Hồng Trần bên trong cường giả như mây, có So Lâm Nam, Thành Hạc, Nhạc Hàng, Thiên Hoa thần càng mạnh cao thủ. Húng chi Bước đến nhất định phân thượng, đơn đấu không được, không chịu được nhân ra sẽ quần đầu. Mạnh như Diệp Thiên Ma, ngày xưa sức một mình độc chiến hồng trần, cho dù giết chết cường địch đông đảo, cuối cùng tự thân cũng thụ trọng thương, thẳng đến ngày hôm nay đều không có triệt để khôi phục Trần Lạc Dương đối với cái này lòng dạ biết rõ. Là lấy trừ giả mạo ma tôn trấn nhiếp một đám cự đầu nhân vật bên ngoài, hắn cũng không cự tuyệt trúc liễm, giang ý đám người thiện ý. Có lúc trước kinh doanh đã lâu làm nền, trên cơ sở này, Giờ phút này liền dứt khoát bung ra ý chí, tại Hồng Trần hành tẩu. Có cự đại phong hiểm đồng thời cũng mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội. Lần thứ 9 tinh diệu này, trước mắt còn không xác định khi nào đến, nhưng Trần Lạc Dương nhất định phải nhanh vì chính mình bước ra một đầu chí tôn con đường. Thời gian có hạn tình huống dưới, muốn cùng thiên thiếu quân cấp bậc kia đại năng cường giả đối kháng, có hy vọng nhất con đường, vẫn là muốn rơi vào tại trước mắt Hắc Ám Động Thiên bên trong ma tôn lỗ sắc cùng cái kia ba chân cự đỉnh bên trong tế luyện trên bảo tháp. Nếu như có thể nắm giữ bọn chúng liền có hy vọng ở phương diện này tu vi của bản thân mình cảnh giới đề thăng phải tận lực tăng tốc bước chân đồng thời thiện dùng Bạch Ngọc Bình chờ trợ lực muốn vì Bạch Ngọc Bình góp nhặt đủ nhiều ám kim Quỳnh Tương cũng không nhất định nhất định phải chính mình tự mình động thủ mặc dù tự mình động thủ đánh giết mục tiêu thu hoạch Quỳnh Tương sẽ có ngoài định mức tăng thêm nhưng chỉ cần ở vào nhất định phạm vi đối tượng chết liền có thể để Bạch Ngọc bình tích luiy ám Kim Quỳnh Tương lúc trước bởi vì tiên thiên cung thành hạc mà chết Thần bí ấm đen lỗ sắc thành bây giờ bạch ngọc bình, mà về sau thiên hà một mạch nhạc hàng cùng phụ tăng đạo thiên hoa thần chết, đều để trắng trong bình ngọc cám kim quỳnh tương gia tăng, chứng minh quy tắc này bây giờ vẫn hữu hiệu. Hồng chấn bên trong hiện tại gió nổi mây vẫn, chính là thời cơ thích hợp nhất. Nếu như Tây Tần đại đế cấp bậc kia cự đầu cường giả vẫn lạc tại trước mặt, cái này trắng trong bình ngọc cám kim quỳnh tương, lại sẽ tăng thêm bao nhiêu? Mặc kệ là vì trước kia Hắc quan, vẫn là vì tự thân kỳ ngộ cùng thu hoạch, tiếp xuống Tây Tần hoàng triều Chính mình cũng đi định. Về Trần Sơ Hoa bản thân hiến tế cùng hy sinh, Trần Lạc Dương khách quan với cảm động, càng cảm, cảm giác mãnh liệt là Quý vị, hắn trực giác cảm thấy, ở trong đó khả năng có khác bí ẩn. Nữ tử áo đen kia không hề tầm thường, điểm này Trần Lạc Dương vẫn luôn biết. Nhưng giờ phút này hắn cảm giác mãnh liệt, chính mình lúc trước có thể có thể vẫn là coi thường đối phương. Hắn cảm thấy mình có cần phải làm rõ ở trong đó đến tuật cùng. Đương nhiên, trừ Trần Sơ Hoa bên ngoài, còn có một người khác. Rang Tiễn Bối xin về sau, ta gặp mặt sư Tôn về sau, lại cùng ngươi đồng hành rời đi." Trần Lạc Dương nhìn xem Giang Ý nói, "Gặp nhau cái gọi là sư Tôn đương nhiên tùy thời đều có thể." Trần Lạc Dương giờ phút này người muốn gặp, nhưng thật ra là trừ biệt đông lai bên ngoài, một cái khắc còn lưu người ở chỗ này. "Ứng Thanh Thanh." Một đám hồng trần các đại lao đối với nàng hiếu kỳ không thôi, Trần Lạc Dương đồng dạng cũng là như thế. "Cần phải." Hồng Trần Cổ Thần Giáo Tổng Giáo Giáo Chủ Giang Ý hướng về phía Trần Lạc Dương mỉm cười gật đầu. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, liền trở lại một lần nữa đi vào hát cám động thiên. Thần Châu cổ thần giáo chi nhánh, cùng Hồng Trần cổ thần giáo ở giữa, hiện tại có hợp lưu cơ sở. Đối với Thần Châu hạo thổ, tiếp xuống khẳng định sẽ còn là hắn Trần Lạc Dương hậu hoa viên. Thần Châu cổ thần giáo giao chúng, tuyển chọn tinh anh người, thu hoạch được đến đây Hồng Trần giới cơ hội, cũng là có thể mong muốn sự tình. Trong chuyện này, Thần Châu nhất định là chiếm tiện nghi một phương, ma Hồng Trần tổng giáo bên này, bị chiếm tiện nghi cũng sẽ cam tâm tình nguyện, mà không giống lúc trước như vậy rất nhiều chỉ trích. Đương nhiên, chỉ trích cùng tranh luận chắc chắn sẽ không ít, nhưng Trần Lạc Dương tin tưởng Giang Ý có thể giải quyết đây hết thảy Chính mình cái này ma tôn truyền nhân, đại biểu ma tôn cho có qua có lại, chính là rơi vào trên những sự tình này, sở dĩ Trần Lạc Dương giờ phút này một chút cũng không lo lắng. Hắn duy nhất tương đối hiếu kỳ nhưng thật ra là, về bản thân hắn, Giang Ý dự định an bài thế nào? Khả năng này cũng là lần này hợp lưu một cái duy nhất chỗ khó. Trông cậy vào giang ý thối vị nhộn trước, trực tiếp để hắn trần mỗi người đặt mông trâu ngồi tổng giáo giáo chủ vị trí, loại chuyện này là hoàn toàn không cần nghĩ. Đương đương hồng trần cự đầu, lại nghĩ đến lấy lòng trí tôn, cũng không có khả năng khúng núm đến tình trạng kia. Một vị nào đó trí tôn nếu như mình nghĩ ngồi một chút cổ thần giáo giáo chủ bảo tọa, giang ý ngược lại là ước gì. Vẹn vẹn trí tôn đệ tử, vậy liền hoàn toàn là khôi hải. Có thể ngoại trừ cái khác vị trí, lại đều không phải như vậy phù hợp. Bất luận là trưởng thực quyền bốn điện thủ tọa, vẫn là du tẩu với bên ngoài độ tự do tương đối cao hộ giáo tả hưu song xứ, lại hoặc là trực tiếp nghe lệnh với giáo chủ thần ma cung bên trong người, tổng thể tôi nói, đều vẫn là cần tuân giáo chủ hiệu lệnh làm việc. Trần Lạc Dương cùng Giang Ý trò chuyện thời điểm, mặc dù tìm từ coi như hữu lễ, nhưng không tình nguyện thua kém người khác, một mình đảm đương một phía thái độ biểu lộ không bỏ sót. Hán chí tôn truyền nhân thân phận cũng xứng đáng. Nhưng Giang Ý như thế nào lại bảo đảm tự thân quyền uy đồng thời? Còn cam đoan Trần Lạc Dương cùng Thần Châu cổ thần giáo đại ngộ, liền phi thường khảo giá người. Nhất là một vị nào đó chí tôn còn buông lời, không cho phép trắng trận tuyên dương Trần Lạc Dương truyền nhân thân phận tình hữu dưới. Để Trần Lạc Dương chính mình nát đất phong vương không là không được, nhưng loại này lệ riêng vừa mở, đối với cổ thần giáo tương lai truyền thừa, ảnh hưởng rất tác liệt. Là lấy Trần Lạc Dương trước mắt chính mình, mặc dù trong lòng có mấy cái suy đoán, nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ rằng ý cụ thể an bài. Tạm thời đem cổ thần giáo sự tình quên sạch sành sanh. Trần Lạc Dương tâm thần ý niệm cùng nơi trái tim trung tâm hắc kính, hoặc là nói cùng ma tôn mắt trái tương liên. Lấy ma tôn thân phận, hắn đã cùng ứng thanh thanh đã từng quen biết. Trước mắt, thì giải khai nhằm vào thiếu nữ mặc áo trắng này nắm bắt, cũng đem cái này đoàn tình quang tiến hành na di. Thế là tinh quang chấp động dưới, thiếu nữ áo trắng một lần nữa ra hiện tại bản thân của hắn trước mặt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem ứng thanh thanh. Trước đó mọi việc liên hoàn Ứng thanh thanh cho tới giờ khắc này mới có thể cùng hắn yên tĩnh mặt đối mặt gặp nhau. Thiếu nữ mím môi, ta không sao. Sau đó muốn nói lại thôi, lời đến khỏe miệng liền biến thành, chúng ta hiện tại, ở đâu? Vừa nói, nàng một bên nhìn quanh bóng tối bốn phía cung điện nhóm. Nơi này là già sư động phụ. Trân Lạc Dương nói, đơn độc lưu lại ngươi, chủ yếu vẫn là bởi vì vì lúc trước một kiếm kia. Ứng thanh thanh ngay vậy, lập tức cười khổ, chúng ta cũng không hiểu đâu, như trong ngậu. Ngồi! Trần Lạc Dương nói, đi đầu tại trong đỉnh viện một phương bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, lẳng lặng nhìn xem ứng thanh thanh. Ứng thanh thanh cũng theo lời ngồi xuống, thở dài một tiếng, ta lúc trước, tìm về hai đoạn ký ức. Hai đoạn. Trần Lạc Dương nhìn xem nàng. Thiếu nữ áo trắng gật đầu, tại thần châu hạo thổ tuyết vực Ca nguyên, ta lúc ban đầu có ký ức địa phương, một lần nữa hồi tới đó, ta nhớ tới trước kia một số việc, sau đó đến cái này hồng trần giới về sau, lại nghĩ chút sớm hơn một số việc, nhưng lại hướng phía trước rất nhiều thứ Vẫn nghĩ không ra Nàng lại lấp đầu, mà bây giờ Nhưng lại đều quên sạch Trần Lạc Dương nghe vậy, nhìn chăm chú lên nàng Tại ngươi tu vi rơi xuống hồi cảnh giới Bây giờ về sau Ứng thanh thanh gật đầu, chuyện gần nhất Đều còn nhớ rõ, nhưng cùng Trần Giáo Chủ Ngươi gặp nhau một tháng trước Lại hướng phía trước sự tình cũng đều không nhớ rõ Ngươi lúc trước không có lấy bút ký xuống tới Hoặc là nói cho đàn hầu Trần Lạc Dương hỏi Ta nhìn nàng tựa hồ cùng ngươi đồng hành Cùng một chỗ trở lại thần Châu hạ thổ Nàng một mực ở cùng với ngươi Ứng thanh thanh nói Bà bà một mực ở cùng với ta Cũng có hỏi qua ta Bất quá trừ cùng với nàng ngoại tôn nữ Có quan hệ sự tình bên ngoài Ta hẳn là không cùng nhiều trò chuyện cái khác Thiếu nữ áo trắng có chút ngựa đầu Nhìn qua hát cám thiên địa Ta mơ hồ có chút tấn tượng Có thể là bởi vì ta rất kháng cự nhớ tới hết thầy Sở dĩ không nguyện ý cùng người nói chuyện nhiều Cũng không có để lại bất ý Bây giờ nghĩ lại Thậm chí có gan một lần nữa quên Có lẽ tốt hơn may mắn cảm giác nàng ngoại tôn nữ đây." Trần Lạc Dương nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ứng Thanh Thanh gật đầu, "Còn xin giáo chủ ngươi không cần trách cứ bà bà, nàng cùng vị kia Thanh Thanh cô nương sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là muốn tìm về vị cô nương kia, cho nên lúc ban đầu trên cổ thần phong mới che giấu chúng ta, buộc lên nhận ta là nàng ngoại tôn nữ, tốt đem ta mang ra núi. Nàng hơi dừng lại về sau, cười khổ nói, "Ta hiện tại cái tên này, cũng là vị kia Thanh Thanh cô nương, chẳng biết vì sao, liền cái này ta nhớ được rất rõ ràng." Kết quả xem như tên chúng ta, ta đến cùng gọi là gì, ta hiện tại vẫn không rõ ràng. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến, ngày đó tại Thần Châu, người duy nhất sở cầu, để ý đồ vẩn, chính là tìm về tự thân ký ức, mà bây giờ, ngươi muốn từ bỏ. Ứng thanh thanh trầm mặc, trong ánh mắt có mấy phần kháng cự, lại có mấy phần mở miệng. Trần Lạc Dương thấy thế, liền khẽ vứt cằm, ngươi chính mình quyết định, nếu như ngươi muốn tìm qua lại, ta vẫn sẽ giúp ngươi. Tạ ơn. Ứng thanh thanh nói khẽ. Một lát sau Nàng lại nói ra, Trần Giáo Chủ, Trúc Tiên Sinh bên kia, có liên quan đến ngươi chô có mang một tờ thiên thư. Ta đã cấp cho hắn. Trần Lạc Dương nói, lần này, muốn cảm tạ ngươi ở giữa hòa giải, bác Minh kiếm chủ mới có thể trợ ta. Ứng Thanh Thanh nói ra, muốn đa tạ Trúc Tiên Sinh, ta lúc đầu còn chưa mở lời, hắn cũng đã đáp ứng hỗ trợ. Cảm tạ hai người các ngươi. Trần Lạc Dương mỉm cười. Ứng Thanh Thanh mím môi, nhẹ nhàng túi lầu xuống. Ra sư nơi đó, ta sẽ vì ngươi nói ngọn. Chỉ cần ngươi đối với hồng trần vô ác ý, tin tưởng sư tôn lão nhân ra ông ta, sẽ xử lý khoang dung, tại trong lúc này, ngươi trước ở lại nơi này. Trần Lạc Dương đứng dậy, thần châu hạo thổ đan hậu bên kia, ta chuyển cáo nàng tình trạng của ngươi. Ứng thanh thanh ngầm đầu, vội vàng đứng dậy hướng hắn nói lời cảm tạ. Trần Lạc Dương liền là cáo từ rời đi, lưu lại ứng thanh thanh cùng biệt Đông lai tạm thời tại cái này hát cám động thiên bên trong. Hắn từ đầu đến cuối phân ra một bộ phận tâm thần, cùng ma tôn lột sắc tương Liên Nắm giữ hát cám trong động thiên bên ngoài tình trạng Mà bản thân hắn Thì hội hợp giang ý về sau Rời đi hát cám động thiên Hát cám môn hộ tại sau lưng đóng lại Hồng Trần rực rỡ thế giới Hắn giờ khắp này chính thức đặt chân Trạm thứ nhất Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo chương 371 Trước nay chưa từng có mới một bút Hồng Trần đại cục đi hướng Trước mắt biến hóa Trước đó còn tại ác chiến cổ thần giáo cùng Nam Sở Hoàng Triều Phân biệt đạt được tổng giáo giáo chủ giang ý cùng Sở Hoàng mệnh Lệ bắt đầu riêng phần mình thu binh. Song phương năm gần đây quy mô hiếm thấy thảm liệt đại chiến, tạm thời có một kết thúc, hai bên khôi phục lúc trước riêng phần mình để phòng cảnh giác trạng thái. Hung chân cổ thần giáo đối với cái này ngược lại là không ngại. Tương đối mà nói, bọn hắn là chiếm thượng phong một phương, giờ phút này dừng tay thu binh, cũng có thể tiếp nhận. Đối thủ là cùng bọn hắn đồng đẳng trọng lượng cấp quái vật khổng lồ, muốn duy nhất một lần đem đối phương đánh bại, cơ hội ít có, tâm gấp không được. Qua nhiều năm như vậy, cổ thần giáo trên dưới sớm đã hiểu rõ điểm này. Tại không có tính quyết định ưu thế cùng thắng lợi trước đó, hiện giai đoạn ngưng chiến, tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, tất cả mọi người rất quen thuộc. Trước đó đại chiến bên trong, tổng thể mà nói, cổ thần giáo là chiếm tiện nghi một phương, giờ phút này ngưng chiến, liền nắm chặt tiêu hóa chiến quả. Đương nhiên, trong giáo cao tầng cường giả giờ phút này phần lớn đang suy đoán ngưng chiến nguyên nhân. Tình báo của ngoại giới tin tức đại lượng tập hợp thu thập. Tây Tần Hoàng Triều bên kia động Cùng Diệp Thiên Ma khả năng một lần nữa xuất thế tin tức, để mọi người dần dần trong lòng hiểu rõ. Bất quá, cũng có tương đương một bộ phận người, biết lúc trước chư cự đầu đều xuống hồng trần giáng lâm thần châu hạo thổ sự tình. Mọi người giờ phút này đồng dạng tại quan tâm kết quả. Nhưng mà, không chờ bọn họ từ thần châu hạo thổ đạt được tin tức xác thật, giáo chủ Giang Uy đã trở về cổ thần giáo tại hồng trần giới Tông đàn. Có người trẻ tuổi cùng hắn đồng thời trở về. Chính là nhân vật tiêu điểm, Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cùng Giang Úy cùng một chỗ đến Hồng Trần cổ thần giáo tổng đàn, quả thực vượt quá không ít người ngoài ý muốn. Liên mọi người biết, giáo chủ Giang Ý cũng không có dáng Lâm Hồng Trần dưới, mà là một mực đang cùng Sở Hoàng đại chiến. Trước mắt đây là tình huống như thế nào? Huyền Vũ Điện trong mọi người, dần dần ra đi thang hạo quay đầu nhìn về phía bên người thang canh minh. Thang canh minh nhẹ nhàng lắc đầu, canh minh bên kia không có thu hoạch. Có không ngừng một vị cự đầu hạ Hồng Trần, ấn lý thuyết cái này, Trần Lạc Dương không có trốn qua một kiếp khả năng. Thang hạo bình thường vẫn đục một đôi trong đôi mắt giàn ua, giờ phút này tình quang chấp động, loại kêu cự đầu nhân vật, coi như nhằm vào thiên thư tàn trang sinh ra tranh đoạn, cũng không nên sẽ cho chỉ có võ đế cảnh giới trần lạc dương ngư ông đắc lợi cơ hội mới đúng à. Có thể hay không, là hắn chủ động hiện ra thiên thư, thu hoạch một vị cự đầu đồng hộ. Thang canh minh suy đoan nói, khả năng không lớn, tiểu tây thiên cùng phù tăng đảo, đều có người chết ở trong tay hắn. Phổ tuệ phương trượng cùng phù tăng đảo chủ khẳng định mặc kệ là thiên thư vẫn là cái mạng nhỏ của hắn, đều cùng nhau lấy đi. Thang hạo vuốt vuốt sợi dâu, chỉ là không biết còn có vị nào cự đầu cũng dáng lâm cái kia thần châu hạo thổ. Nói đến đây, hắn ngữ khí hơi hơi dừng một chút, có lẽ là giáo chủ tự mình đi xuống, từ chân lạc dương trong tay đạt được cái kia một tờ thiên thư. Chỉ là giáo chủ thực lực tuy mạnh, đồng thời mặt phổ tuệ phương trượng, sợ hoàng còn có phù tăng đảo chủ, chỉ sợ áp lực cũng rất lớn. Có lẽ giáo chủ khác liên lạc giúp đỡ. Thang canh minh nói khẽ, mấy vị cự đầu tính cách khác nhau, tựa hồ cũng có không ham thiên thư tồn tại, giáo chủ có lẽ nói động đến bọn hắn liên thủ. Trước đây hồng trần giới bên trong, đã từng có cái khác thiên thư tàn trang tàn mát, gây nên luân phiên tranh đoạn. Bất quá, cũng không phải là sở hữu cự đầu nhân vật đều tham dự trong đó. Có người thậm chí minh bạch không sai công khai biểu thị chính mình vô ý với thiên thư tàn trang. Có khả năng này. Thang hạo khẽ gật đầu. Thang canh minh thở ra một hơi thật dài, chỉ là tiện nghi cái kia Trần Lạc Dương, vì vậy được lợi. Cái này cũng không có cách, bất quá bất kể nói thế nào, một trang này thiên thư, chung quy là vì bản giáo sở hữu. Thang hạo nói, thúc cháu hai người chính cho chuyện, đột nhiên nhìn thấy một người đầu chọc đại hán, vội vã từ bên ngoài tiến đến. Chính là trước kia bị phái chú thần châu hạo thổ đồ sân di. Thang hạo, thang canh minh hai người gặp, đều có chút thổn thức. Chỉ có một khối tín thiên thạch. Thế mà bị giáo chủ bàn cho cái kia Trần Lạc Dương, thuận tiện hắn cùng Hồng Trần liên hệ. Kết quả thân là Tổng giáo đặc sứ Đồ Sơn Di, truyền lại tin tức ngược lại như thế không tiện. Đồ Sơn Di sau khi đi vào, nghe người ta nhắc lên Trần Lạc Dương đến Hồng Trần giới càng theo Tổng giáo giáo chủ giang ý trở về Tổng đàn, cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Thủ tọa bọn hắn, chính cùng giáo chủ còn có Trần Lạc Dương ở bên trong nói chuyện. Trong giáo đệ tử nói, Đồ Sơn Di chụp chụp đỉnh đầu của mình, đây thật là... Thang hạo hướng Đồ Sơn Di hỏi, Sơn Di thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thế nhưng là có chuyện gì gấp? Xác thực có việc gấp, bẩm báo giáo chủ. Đồ Sơn Di xong đối phương gật gật đầu, liền lần nữa cất bước hướng vào phía trong đi đến, sau đó ra, canh thủ tọa hẳn là cũng sẽ cùng thang lão các ngươi đề cập. Đi vài bước về sau, hắn hơi trầm âm, dừng bước lại quay người xong thang hạo nói ra, tóm lại nhớ lấy, trần lạc dương, không đơn giản, nếu như không có hóa không giải được hết hiểu, tốt nhất vẫn là cùng hắn vì thiện. Dứt lời, hắn tiếp tục hướng bên trong đi đến. Thang hạo một đôi tuyết trắng trường mi rơ lên. Hắn cùng một bên thang canh minh đối mặt liếm mắt, hai người đều cảm giác kinh ngạc. Tiếp theo, thúc cháu hai người đều cao mẩy. Chẳng lẽ là trước đó suy đoán như thế, Trần Lạc Dương bản nhân phía sau, kỳ thật đứng một vị cự đầu, có bối cảnh thâm hậu. Thang canh minh có chút không xác định nói. Nếu nói như vậy, ngược lại tốt. Thang hạo chầm chậm nói ra, nhưng như vậy, giáo chủ không đến mức như thế ưu đại hắn mà lại cũng không giải thích được, hán tại sao lại như vậy nhiều thức thất truyền thần võ ma quyền. Hai người thần sắc đều trở nên nghiêm túc, nhất thời ở giữa nhìn nhau không nói gì. Lặng lặng chờ đợi một lát sau, từ đại điện bên trong, có người đi ra. Chính là hồng trần cổ thần giáo huyền vũ điện thủ tọa thang ất minh. Thang canh minh thấy anh ruột hiện thần, liền vội vàng tiến lên, đại ca, trở về rồi hay nói. Thang ất minh hướng thang hạo gật gật đầu, sau đó bước chân không ngừng, đi đầu mà đi. Thang Hạo cùng thang Canh Minh thấy thế đều sinh lòng cảm giác không ổn bọn hắn cùng một đám huyền Vũ điện đệ tử vội vàng cùng một chỗ đuổi theo nhà mình thủ tọa bước chân theo thang ắt Minh cùng nhau trở về huyền Vũ điện thang Hắt Minh sau khi ngồi xuống không nói gì mà là trầm tư thật lâu sau đó mới trầm chấm mở miệng bác Minh kiếm chủ cùng thương long đảo chủ lần này cũng đều hạ Hồng Trần cùng tiểu Tây thiên phổ Tuệ Phương Trượng còn có phù ta đảo chủ cùng một chỗ dáng Lâm thần Châu hạo Thổ thang Hắt Minh bắt đầu nhưng bọn hắn là vì cái kia Trần Lạc Dương chỗ dựa." Thang Hảo, Thang Canh Minh mấy người nghe vậy, đều vẻ mặt nghiêm túc. Thương Long Đảo chủ không đề cập tới, Bắc Minh kiếm chủ là vì cái kia một tờ thiên thư." Thang Canh Minh hỏi, nghe nói Trần Lạc Dương cái kia một tờ thiên thư, ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, mà Bác Minh kiếm chủ trong truyền thuyết một mực bảo tồn vong thê di thể, không chịu hết hy vọng. Cái kia một tờ thiên thư, trước mắt sắc thực rơi xuống Bắc Minh kiếm chủ trên tay. Thang Lật Minh nói, bất quá dựa theo giáo chủ thuyết pháp, Bất luận Bắc Minh kiếm chủ sự tình thành bại, sau đó đều sẽ đem thiên thư đưa về. Hắn nhìn lên trước mặt chúng người nói ra, đưa về Trần Lạc Dương Tây. Thang hạo, thang canh minh bọn người có thể nghe minh bạch trong đó chỗ mấu chốt. Đưa về Trần Lạc Dương Tây, mà không phải giao cho cùng Bắc Minh kiếm chủ trúc liễm chính mình cùng cấp độ hồng trần cự đầu ra ý. Thang hạo hỏi, ý của giáo chủ đâu? Thang ất minh nói, giáo chủ không có ý phản đối. Thương Long đảo chủ cùng Bắc Minh kiếm chủ, thế mà đều tương trợ Trần Lạc Dương. Giáo chủ càng đối với hắn dung túng đến tận đây thang Hạo tự lầm bẩm hạ Trần người trừ mấy vị cự đầu bên ngoài còn có tiên thiên cung kiếp 3 vô định thành hạ thiên hà một mạch tinh hà kiếm nhạc hàng cùng phụ ta đảo cửu sĩ Kim ô Thiên Hoa thần thang ất Minh bình tĩnh nói ra bác Minh kiếm chủ cùng thương long đảo chủ không có nhúng tay nhưng ba người bọn họ rốt cuộc không về được Hồng trần giới thang Hạo dâu trắng có chút rung động không có lên tiếng những người khác thì đều hít sâu một hơi kia là ba cái cùng thang ất Minh đồng dạng Cùng vì thứ 16 cảnh võ thánh A. Đồng thời đều là thánh địa đích chuyển, thực lực vô cùng cao minh. Có thể thang ất minh càng minh sắc nói, mấy vị cự đầu cũng không có nhung tay. Trần Lạc Dương, một người làm. Thang canh minh khó mà tin nhìn về phía nhà mình huynh trưởng. Có câu nói hắn nói không nên lời. Lấy một địch ba mặt đối với ba cái kia địch nhân, nhà mình huynh trưởng cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra A. Húng chi giết ngược lại đối phương ba người. Tình huống cụ thể không rõ. Thang ất minh nói. Nhưng kết quả cuối cùng, là bọn hắn đều chết tại thần châu hạo thổ. Trước mặt một đám thân tín, cùng nhau trầm mặc. trầm ngâm sau một hồi lâu, thang hạo ngầm đầu nhìn về phía thang ất minh, người giáo chủ kia, dự định như thế nào an trí trần lặng dương, trực tiếp bổ chu tức điện vị trí. Hồng chân cổ thần giáo chu tức điện thủ tọa trước đó bởi vì sở hoàng tự mình xuất thủ mà vẫn lạc. Về sau cổ thần giáo cùng nam sở hoàng triều ở giữa đại chiến, chính vào lúc dùng người, nhưng giáo chủ giang ý một mực không có đem cái này thiếu bổ sung Tự giác có cơ hội người, tất cả dụng tâm biểu hiện. Nhưng bây giờ nghĩ đến, mọi người sợ hãi Mạc Kinh, không khỏi hoài nghi, vị trí này là giang ý chuyên môn vì Trần Lạc Dương dự lưu. Mặc dù Trần Lạc Dương trước mắt vẫn chỉ là võ đế, nhưng hắn sáng tạo chiến tích, đã không kém cỏi với thứ 16 cảnh võ thánh. Thậm chí nói đúng ra, rất nhiều thứ 16 cảnh võ đế cũng khó có thể định nổi. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng không hiểu rõ chân tướng, không thể nào hiểu được Trần Lạc Dương như thế nào làm được điểm này. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, mọi người chỉ có tiếp nhận. Thang hạo, thang canh minh giờ phút này trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra tương tự ý nghĩ. Đồ sơn di phúc hậu người A. Cái này Trần Lạc Dương, thật là chỉ nhưng vì bạn, không thể vì địch. Chu tước điện thủ tọa chi vị, giáo chủ có an bài khác. Nghe được thang hạo vấn đề, thang ất minh không có thứ nhất thời gian trả lời, ngược lại hơi trầm mặc, sau đó mới mở miệng, mà Trần Lạc Dương, hắn vào thần ma cung. Đám người nghe vậy, ngược lại lộ ra vẻ hoài nghi. Thần ma cung là giáo chủ thân tín, lệ thuộc trực tiếp với giáo chủ không giả, nhưng cũng không đảm nhiệm thực tế việc phải làm, chủ yếu chuyên tâm tập võ. Có có thể tạo tài, thì sẽ bị giáo chủ ủy thác trách nhiệm. Nếu như nói ban đầu Trần Lạc Dương tiến thần ma cung phù hợp, vậy bây giờ theo hắn tình thế, lẽ ra không cần lại đi một bước này. Nhất là chu tức điện thủ tọa con dòng chính thiếu tình hồn dưới. Giang ý lại an bài Trần Lạc Dương đi một bước này, ngược lại có chèn ép hiểm nghi. Tất cả mọi người nhìn qua thang ất minh, chờ đợi đoạn dưới Thang Ất Minh lại lần nữa chầm mặc một chút, sau đó mới chầm chầm nói. Hắn nhập thân Ma Cung, là chấp trưởng thần Ma Cung. Đám người nghe vậy, tất cả đều khẽ giật mình. Bản giáo trong lịch sử đem mới thêm trước nay chưa từng có một khoản Thang Ất Minh mặc không biểu tình, ngựa khí không có bất luận cái gì chập trùng tiếp tục nói ra. Từ hôm nay, chúng ta muốn xưng hô hắn Trần Phó Giáo Chủ. chương 372 Một ngày Trần Giáo Chủ, một đời Trần Giáo Chủ. Trần Phó Giáo Chủ Thang Hạo Thang canh minh mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa lại toàn bộ nghẹn ngào, nửa ngày nói không ra lời. Cổ thần giáo trong lịch sử, còn chưa hề xuất hiện qua phó giáo chủ như thế cái vị trí. Trần Lạc Dương có thể tính là từ trước tới nay đầu một cái. Thang Ất Minh đem xưng là hồng trần cổ thần giáo trong lịch sử trước nay chưa từng có, hôm nay mới mới thêm một bút, đúng mức. Chỉ là vị trí này từ Trần Lạc Dương cái thứ nhất tán cua, vẫn là để đám người ngạc nhiên. Mặc dù đều biết Trần Lạc Dương thực lực không tầm thường. Không tầm thường thứ 15 cảnh võ đế có thể so sánh, nhưng cổ thần giáo bên trong cường giả như mây, võ thánh cao thủ cũng không chỉ có một hai cái. Thực lực tu vi tại thứ 16 cảnh trở lên người, hồng trần cổ thần giáo tổng giáo cũng là có. Như lấy thực lực cùng công tích mà nói, Trần Lạc Dương có thể làm được, không có nghĩa là những người khác làm không được, mà lại trước mắt liền có người làm được so với hắn còn càng tốt hơn. Nhưng trước đây nhưng xưa nay không thấy giang ý vì người nào phá lệ, đem đặt tới phò giáo chủ vị trí bên trên. Mặc dù Giang Ý tại cổ thần giáo nội bộ uy tín cao thượng, nhất luôn cửu đỉnh, rất nhiều chuyện có thể một lời mà quyết, nhưng bây giờ đem một cái võ đế đặt tới Đông đảo Võ Thánh phía trên, vẫn là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ai sẽ phục. Giang Ý cần lấy tự thân uy tín, vì Trần Lạc Dương chỗ dựa đứng đại, mới có thể áp đảo phía dưới thanh âm. Trình độ nào đó đến nói, đây là thuộc về Giang Ý uy tín, mà không phải cái nào đó mới cưới ngựa nhậm chức phó giáo chủ. Loại chuyện này, mọi người tại không tín phục đồng thời càng nhiều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Giáo chủ giang ý, tại sao muốn kiên trì làm như vậy? Thần ma liên hội đều không thông qua, trực tiếp vận dụng tự thân quyền uy một lời mà quyết. Chấp trưởng thần ma cung thang hạo thở dài một tiếng, giáo chủ cái này an bài, cái kia cái gọi là phó giáo chủ, cũng không phải là hư chức. Phó giáo chủ, nghe uy phong, dưới một người, trên vạn người. Nhưng vấn đề là, bất luận cái gì chức vị phía trước mang một cái phó chữ, đều có thể trở nên hữu danh vô thực. Có thể hay không nắm giữ thực quyền phát huy tác dụng, trừ kỳ nhân bản thân năng lực bên ngoài, còn muốn nhìn trên đỉnh đầu vị kia chức vị chính bản lĩnh cùng ý nguyện. Nếu như Trần Lạc Dương chỉ là gánh vác cái phó giáo chủ tên tuổi, cái kia mặc dù vẫn là có không ít người khó mà tiếp nhận, nhưng nhiều ít sẽ có người khẽ cắn môi liền nhận. Dù sao đối phương không thực quyền, chính mình nhìn tại giáo chủ trên mặt mũi miệng tôn xưng một tiếng phó giáo chủ cũng không có gì, nếu quả thật nếu không nghĩ để ý tới, đối phương cũng lấy chính mình không có chiêu có thể giang ý lại an bài Trần Lạc Dương chỉ trưởng thần ma cung, thì là một cái minh sắc tín hiệu, cái này bảo ta ấy phó giáo chủ, cũng không phải là chức xuông, mà là có thực sự thực quyền. Thần ma cung bên trong người xác thực phần lớn chỉ một lòng ta võ, không gánh vác cụ thể việc phải làm, nhưng bản thân ý nghĩa phi phạm. Phạm la hồng trần cổ thần giáo cao tầng cương giả, năm đó không khỏi là từ thần ma cung bên trong ra. Vào thần ma cung, mới có hy vọng học tập cổ thần giáo thượng thừa nhất tuyệt học. Ngược lại, Tương lai mới có thể đảm nhiệm thực quyền vị trí leo lên cao tầng địa vị thậm chí với cạnh tranh đời tiếp theo giáo chủ chi vị mà chấp trưởng thần ma cung người xưa nay là giáo chủ Giang ý bản nhân hắn cũng phụ trách chỉ điểm dạy bảo cung trong đệ tử thường thường thuận miệng chỉ điểm hai câu đã gọi người được ích lợi không nhỏ hiện tại Trần Lạc Dương từ trên trời hạ xuống đến trên vị trí này hắn có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này sao mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau cùng nhìn nhau lên mắt bất kỳ nhưng ở giữa Tất cả mọi người nhớ tới Trần Lạc Dương chẳng biết nắm giữ nhiều ít hồng trần tổng giáo có trô thiếu thốn thần võ ma quyền quyền pháp. Là vì điểm này, sở dĩ giáo chủ Giang Ý mới an bài như thế sao? Thang hạo tiểu tụy giàn mua khuôn mặt bên trên tất cả đều là nghiêm túc, nhẹ nhàng lắp đầu. Giang Ý khẳng định sẽ có phương diện này cân nhắc, nhưng tuyệt không phải toàn bộ nguyên nhân. Trần Lạc Dương chỉ trưởng thần ma cung, có lẽ có thể muốn lấy ra chút chân tài thực học, thế nhưng là trái lại, hắn có thể được đến khả năng càng nhiều. chỉ trưởng thần ma cung mang ý nghĩa hắn cũng có thể tự do đọc qua Hồng Trần cổ thần giáo đứng đầu nhất bí tàng thần công điện tịch. Quan trọng nhất thần ma huyết, Trần Lạc Dương chưa hẳn cần. Nhưng cổ thần giáo cũng không phải là chỉ có một bộ thần ma huyết mà thôi, giống như Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, liền luôn luôn cùng thần ma huyết nổi danh. Mà tựa như Nam Sở hoàng triều cất giữ bắt Đầu Thiên từ chân cương bí điển đồng dạng, cổ thần giáo tàng thư các đồng dạng quý giá, ẩn chứa cực kỳ cường đại tuyệt học, thậm chí với khó mà tu luyện, tại Hồng Trần bên trong thậm chí đã tuyệt tích thần công. Trần Lạc Dương sẽ giao ra bao nhiêu còn chưa nhất định, nhưng hắn có thể có được đồ vật, đã có thể đoán được to lớn. Từ giáo chủ giang ý an bài Trần Lạc Dương nhập thần ma cung động tác đến nói, đầy đủ phản ứng hai vấn đề. Một là tín nhiệm, trực tiếp đem lúc trước hoàn toàn hướng giang ý bản nhân phụ trách thần ma cung, an bài cho Trần Lạc Dương. Bây giờ liền nhìn đến tiếp sau tình huống cụ thể, nhìn Trần Lạc Dương có thể hay không bằng bản sự của mình, tại thần ma cung loại kia cổ thần giáo đỉnh tiêm trẻ trung phái cao thủ nơi tụ tập đứng vững chân Thứ hai thì là Giang Ý đối với Trần Lạc Dương cực kỳ coi trọng. Nguyên lão các bên trong thực lực cường hãn, gần thứ với giáo chủ trưởng lão không có có trở thành phó giáo chủ. Giang Ý chính mình trong ngày thường thưởng thức nhất môn đồ chuyên nhân, cũng không có có trở thành phó giáo chủ. Kết quả, lại là cái này hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong tiểu tử, một bước lên trời. Thang canh minh nhỏ giọng thầm thì, thân nhi tử đều không có đãi ngộ tốt như vậy, đây quả thực là, như là thiên gia phụ tử vô tình. Khó khăn nhất cùng chính mình phụ hoàng chỗ quan hệ là thái tử đồng dạng, trông cậy vào Giang Ý chủ động thối vị nhượng chức là không thể nào, hiện tại tình huống này, xác thực có thể nói là Giang Ý có thể đưa ra nhượng bộ lớn nhất. Thang Canh Minh nói còn chưa dứt lời, nhưng hắn không dám nói ra miệng nửa câu nói sau, tất cả mọi người có thể đoán được nội dung. Bởi vì vì tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng một cái ý nghĩ. Thân nhi tử đều không có đãi ngộ tốt như vậy, đây quả thực giống như là giáo chủ tra ruột. Có thể được thương long đảo chủ cùng Bắc minh kiếm chủ tương trợ, lại để cho giáo chủ như vậy coi trọng, hắn chẳng lẽ nói thật có người muốn nói lại thôi. Hồng chấn bên trong có thể đối với người giống như này trấn nhiếp lực tồn tại, gần nhất hơn nghìn năm đến khả năng liến xuất hai người. Trong đó một cái là Diệp Thiên Ma, hiện tại có tin tức xưng Tây Tần Đại Đế đều là hắn bồi dưỡng được đến, cái kia có thể lại bồi dưỡng một cái trần lặc dương, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá hắn lưu lại đều là tiếng xấu, biến thành hồng Trần công địch. Chính mình cổ thần giáo mặc dù bị tính nhập ma đạo bên trong, nhưng năm đó vây công diệp thiên ma hồng trần cường giả bên trong, nhưng cũng có cổ thần giáo giáo chủ giang ý một phần. Vậy trừ diệp thiên ma bên ngoài, há không cũng chỉ có. Trong tinh thất, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lặng ngắt như tờ. Thang ất minh nói, tóm lại, trước mắt mà nói, đừng đi chủ động treo chọc hán. Tất cả mọi người cùng một chỗ đồng ý gật đầu. Thang ất minh liền hướng nhà mình huynh đệ thang canh minh nói ra, để Tân minh trở về đi. Vâng, đại ca. Thang canh minh nói. Cái kia chu tức điện thủ tọa, cuối cùng là ai bổ cái này thiếu? Thang hạo hỏi. Trước mắt còn không xác định. Thang hất minh nói, nhưng hơn phân nửa là tại thần ma cung bên trong hai người kia bên trong, chọn một cái. Bất luận còn lại cái kia lưu tại thần ma cung, đối mặt trước mắt cục diện đều không phải an phận hàng người. Thang hạo vướt vướt dâu bạc trắng nói ra, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trần lạc dương giờ phút này ý nghĩ trong lòng, nhưng thật ra là... Giờ khóc giờ cười. Bởi vì nghe thấy phó giáo chủ cái chức vị này thời điểm, trong đầu hắn toát ra ấn tượng đầu tiên, là một vị nào đó cầm tú hoa châm đại lao. Hắn đương nhiên biết tổng giáo giáo chủ Giang Ý không thể nào là ý tứ kia, nhưng một nháy mắt vẫn là không biết nên khóc hay cười. Cái này có tính không là biến tướng nhắc nhở ta, gọi ta tuyệt đối đừng nghĩ đến đoạt quyền soán vị ý tứ Giang Ý an bài, hơi có chút vượt quá trần lạc dương đoàn trước. Thậm chí để hắn thoáng có chút tỉnh táo. Đối phương chuẩn xác năm chắc hắn mấy phần tâm lý động thái. Một ngày là giáo chủ, liền cả một đời là giáo chủ. Cái kia sợ cái gì thực chức đều không đảm nhiệm, cũng sẽ không hạ thấp đến bốn điện thủ tọa cùng Tả Hữu song xứ cấp bậc kia đi. Mặc dù là người đều biết, Hồng Trần tổng giáo một điện thủ tọa, cùng Thần Châu Hạo thổ cổ thần giáo chi nhánh nơi đó một điện thủ tọa hoàn toàn khác biệt. Nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, lại là hắn kiên trì bất động một đường. Ở trong đó đã bao hàm đối với cổ thần giáo tổng giáo tham dò. Kết quả hiện tại Giang Ý lại đột nhiên tới một màn như thế. Phải nói, phù hợp Trần Lạc Dương mong muốn. Địa vị tôn sùng nhưng không là thuần túy hư chức, Giang Ý thủ bút quả nhiên bất phàm. Trần Lạc Dương chưa đủ lớn xác định bên này là không cùng làm tinh nơi đó một cái thói quen. Bình thường thuộc hạ, tại xương hô phó chức lãnh đạo thời điểm, trừ cố ý gây chuyện người bên ngoài, chắc chắn sẽ không mang lên cái kia phó chữ. Cho dù là phó chức, đến đại đa số người trong miệng, vẫn là lại biến thành lưu khoa, vương cục Triệu Sử Lý sảnh các loại. Nếu như bên này cũng giống vậy tình huống, cái kia tại đại đa số người trong miệng, hắn vẫn là trần giáo chủ, mà không phải trần phó giáo chủ. Phía sau nghị luận như thế nào khó mà nói, nhưng ít ra ở trước mặt gặp, trừ cố ý người khiêu khích bên ngoài, không có ai cho tại hắn giáo chủ phía trước tăng thêm cái phó chữ. Mà giang ý trừ đem hắn bảy ra tại vị trí này về sau, biểu hiện ra ủng hộ thái độ, đủ để cho rất nhiều phái trung gian, tiếp tục suy đoán song phương quan hệ đồng thời, sơ bộ đặt vững trần lạc dương uy tín. Giang Ý trông coi ma tôn quý củ Đối với Trần Lạc Dương cụ thể nội tình Cũng không đề cập Hắn lần này động tác để trong lòng mọi người khó Mà tin phục cảm giác không thể tưởng tượng đồng thời Nhưng cũng biến tướng nhắc nhở một số người Cử động khác thường như vậy Hoặc là hắn Giang Ý gặp gỡ khác thường sự tình Hoặc là chính là cái này Trần Lạc Dương xa không tầm thường có thể so sánh Cổ thân giáo trong giáo đám người hoài nghi Sau khi có bất kỳ ý tưởng gì trước Cũng không thể trước ước lượng một phen Trần Lạc Dương trong lòng biết Ở trong đó cũng thông cảm Giang ý đối với Thanh Long Điện thủ tọa Lâm Nam che chở. Lâm Nam giờ phút này thậm chí vẫn bị giam lại hối lỗi cấm túc. Giang Ý căn bản không có để hắn đến Trần Lạc Dương tới trước mặt ở trước mặt cáo tri, chỉ là để phân phó nhân sự sau thông chi. Lâm Nam với tư cách thân truyền đệ tử, Giang Ý hiển nhiên vẫn là có che chở dự định. Nhằm vào Trần Lạc Dương như thế hậu đãi điều kiện, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là hy vọng song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, hy vọng Trần Lạc Dương không truy cứu nữa. Đương nhiên Trần Lạc Dương ngồi lên hồng trần cổ thần giáo tổng giáo phó giáo chủ vị trí, biết hắn cùng ma tôn quan hệ người, lại nhìn cổ thần giáo, trong lòng khó tránh khỏi phí chút nói thầm. Giang ý hậu lễ dù trọng, nhưng Trần Lạc Dương đáp lễ cũng tự không nhẹ. Trần Lạc Dương đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là tìm tới nhà mình thần châu hạo thổ cổ thần giáo đại trưởng Lao Tạ Sung, phân phó hắn trở về thần châu hạo thổ, cùng tô dạ cùng một chỗ ngồi trấn thần châu, cũng ăn bài tô vị trở những người khác tay. Chậm một chút chút thời điểm lại đến đây Hồng Trần Giới. Bởi vì trước mắt, hắn đem động thân tiến về Tây Tần Hoàng Đô. chương 373 vậy Kín Thiên Ma Cái gọi là Phó Giáo Chủ, dù nói không chắc có thể trắng trận tự thành lập thế lực khác kéo thứ hai bộ ban tử, nhưng nhìn Tổng Giáo Giáo Chủ giang ý thái độ, để Trần Phó Giáo Chủ bồi dưỡng nhà mình thân tín, khẳng định là không có vấn đề. Trần Giáo Chủ mới tới Quý Bảo Địa chưa quen cuộc sống nơi đây. Đương nhiên sẽ xét từ thần châu hạo thổ chính mình chủ nhiệm lớp đấy để bạt người đi lên. Trên thực tế, liền Trần Lạc Dương trước mắt hiểu rõ, giang ý với tư cách hồng trần giới cổ thần giáo tổng giáo đương nhiệm giáo chủ, đại đa số thời điểm đối với trong giáo cái khác cao tầng cứng, giả, đều là tương đối bị quyền. Trong giáo bao quát lâm nham, thang ất minh ở bên trong bốn điện thủ tọa, đều riêng phần mình bồi dưỡng có không ít thân tín. Nhìn tình huống trước mắt, chỉ cần không vượt qua một ít giới tuyến, giang ý ngự hạ tương khi Bất quá Trần Lạc Dương khẳng định, nếu quả như thật có người vi phạm, nhìn qua rất dễ nói chuyện ra ý, chỉ sợ cũng sẽ để cho người trông thấy hắn khác. Mặc dù bộ dáng như cái nhã nhặn tiên sinh dạy học, nhưng tiên sinh dạy học nhưng không cách nào trở thành cổ thần giáo giáo chủ. Không chỉ là tại Thần Châu hạo Tổ, tại Hồng Trần giới, cổ thần giáo đồng dạng có ma giáo chi danh. Ma tái thế thần ma danh ý, cũng là cung huyết hà lão tổ, phù tang đảo chủ bọn hắn tịnh xưng Hồng Trần Ma Đạo một trong 10 đại cường giả. Chúng ta xuất phát tiến về Tây Tân đi. Giang Úy mỉm cười nhìn lên trước mặt Trần Lạc Dương ba người. Trần Lạc Dương gật đầu, "Được." Hắn nhìn một chút chính mình Tả Hữu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên trái. Kia là một cái cũng không xa lạ gì một mắt thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, mắt phải bên trên được một cái màu đen bịt mắt. Chính là Hồng Trần Cổ Thần giáo Thanh Long Điện thủ tọa, Lâm Nam. Cổ thần giáo cao tầng cường giả bên trong, trừ Giang Úy bên ngoài, Trần Lạc Dương người quen thuộc nhất chính là hắn. Giờ phút này Lâm Nam bình tĩnh đứng tại Trần Lạc Dương trước mặt, thân xác như thường phảng phất lúc trước hạ thần châu hạo thổ người quả thật không phải hắn như vậy. Cánh tay phải, hoàn hảo như lúc ban đầu. Trần Lạc Dương thoáng có chút ngoạn vị giò xét đối phương liếc mắt. Lâm Nam tiến đến Tây Tần Hoàng triều địa giới, cũng coi như hợp tình lý. Dù sao hắn chấp trưởng Thanh Long điện, chuyên môn phụ trách đối ngoại tình báo thu thập cùng trinh chiến sát phạt, ám sát hành thích các loại công việc. Hiện tại sự tình, đang phạm vi chức trách bên trong. Lúc trước tên là Tính dưỡng, kỳ thực diện bích hối lỗi bị Ý đóng cấm đoán. Hiện tại ý tứ này, là diện bích hối lôi kết thúc. Vừa mới kết thúc, liền cùng Trần Lạc Dương cùng một chỗ liên hệ, thực sự để người không thể không suy nghĩ Giang Ý suy nghĩ cái gì. Lâm Nam ngược lại là thần sắc rất bình tĩnh rất bình tĩnh, so thang ất minh mấy người còn phải bình tĩnh hơn nhiều. Hắn hướng phía Trần Lạc Dương chắp tay một cái, mời Trần Phó giáo chủ nhiều chỉ giáo. Ngay trước mặt Giang Ý, cái này phó chữ tăng thêm cũng không sao. Trong giọng nói lưu lộ ra ngoài thái độ bình thản mà kính cẩn nghe theo, giống như là chịu vừa Hướng Trần Lạc Dương đầu hàng đồng dạng. Trần Lạc Dương trên mặt cũng không có bất luận cái gì dị trạng, bình tĩnh nhìn xem Lâm Nham, nghe nói Lâm thủ tọa lúc trước cùng Nam Sở hoàng triều chiến sự hãm hại nguyên khí cần phải tính dưỡng, bây giờ thân thể lựa tốt. Tạ Phó giáo chủ quan tâm, Lâm Mô đã không còn đáng ngại. Lâm Nham đáp. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu. Tại hắn bên phải, thì đứng thẳng một nữ tử, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Đợi Giang Úy dẫn ba người bọn họ xuất phát thời khắc, nữ tử này mới mở hai mắt ra. Trần Lạc Dương lúc trước đã được đến qua người bên ngoài giới thiệu, biết nàng này tên là luyện bộ nhất, tại cổ thần giáo nội bộ cũng không có đảm đường cụ thể chức vụ, trước đó một mực đang thần ma cung bên trong tĩnh tâm tập võ. Để Trần Lạc Dương chú ý nàng địa phương tại với, nữ tử này, là một tên võ thánh. Thần ma cung bên trong, trước mắt nhàn rỗi, không có chức trách tại người, chuyên tâm tập võ cổ thần giáo đại tân sinh cường giả bên trong, hết thể có hai tên võ thánh, cái này luyện bộ nhất, chính là một cái trong số đó. Trân Lạc Dương cái này phó giáo chủ, có thể hay không thật tại giáo chủ không tại thời đại hành giáo chủ chức trách, khó mà nói. Đối với hắn mà nói, trước mắt thực tế nhất việc cần làm, chính là thay mặt giang ý chấp trưởng thần ma Cung. Cái này bên trong, võ đế cảnh giới người, bao quát cùng vì thứ 15 cảnh đỉnh phong võ đế, kỳ thật đều không có gì. Đáng ra chú ý, khả năng ra vấn đề người, chính là trong đó hai tên võ thánh. Luận thực lực tu vi Bọn hắn chưa hẳn cũng tỉ như nay chấp trưởng một phương những cổ thần giáo kêu cao tầng cường giả tới yếu. Chỉ là bởi vì một chút hoặc cái này hoặc cái kia nguyên nhân, làm đến bọn hắn tạm thời nhàn rỗi, đợi tại thần ma cung bên trong. Bởi vì thực lực tu vi nguyên nhân, hai người này trước đây tại thần ma cung bên trong địa vị, trình độ nhất định liền tương đương với lãnh tụ. Có thể vào thần ma cung người, tất cả đều cổ thần giáo đại tân sinh thiên tài xuất sắc nhất nhân vật, lẫn nhau không ai phục ai. Nhưng văn không có đệ nhất, võ không thứ hai. Giữa lẫn nhau chung quy có phần chia mạnh yếu, những người khác cho dù không phụ thuộc hai vị này võ thánh, nhưng ngày bình thường khó tránh khỏi sẽ có gặp nhau. Có thể không tôn trọng người này, nhưng nhất định phải tôn trọng thực lực của đối phương. Hiện tại Trần Lạc Dương một cái võ đế từ trên trời hạ xuống thần ma Cung, còn không phải từ đầu làm lên trở thành một thành viên trong đó, không nói đến giống như hắn cùng vì võ đế người có phục hay không, bị hắn đột nhiên áp trên đầu luyện bộ nhất hai người là gì tâm tính, có thể nghĩ. Bất quá, dựa theo lệ cũ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai vị này võ thánh ở trong một người, rất có thể ngoại phóng, bổ sung chu tức điện thủ tòa thiếu. Trần Lạc Dương bất không hàng vị trí này, cổ thần giáo nội bộ khẳng định phải có người kịp thời trên đỉnh, không có khả năng thời gian dài để một điện vị trí thủ tọa không công bố. Không phải nguyên lão các bên trong một vị nào đó trưởng lão một lần nữa phát sáng phát nhiệt, vì thần giáo cống hiến thứ hai xuân, chính là thần ma cung bên trong đại tân sinh cường giả bổ sung. Bình thường mà nói. Ưu tiên từ thần ma cung bên trong chọn lựa đại tân sinh cao thủ bổ sung, nếu như thần ma cung bên trong tạm thời không có võ thánh, mới có thể từ nguyên lão các, lại hoặc là ngoại phóng hộ pháp bên trong tuyển người. Nhưng để Trần Lạc Dương cảm thấy có thú chính là, Giang Ý cũng không có trực tiếp để bạt người bổ vị, mà là để Chu Tức Điện thủ tọa tiếp tục treo lơ lửng giữa trời. Hắn trực giác cảm thấy, cái này tên là luyện bộ nhất nữ tử, lần này tiến về Tây Tần Hoàng triều, có thể là phải kinh thụ một loại nào đó khảo nghiệm. Nếu như đối phương có thể thông qua, Vậy rất có thể chính là nàng tiếp nhận chu tức điện thủ tọa. Lấy giang ý với tư cách hồng trần siêu cấp cự đầu thực lực tu vi cùng trong giáo hy vọng, ấn lý thuyết đề bài, cũng không thành vấn đề. Tựa như hắn Trần Lạc Dương phá lệ trở thành cổ thần giáo trước nay chưa từng có cái thứ nhất phó giáo chủ đồng dạng. Nhưng cái này chu tức điện vị trí thủ tọa, vì cái gì như thế khó sinh đâu. Nguyên nhân, phải trăng liền rơi vào cái này luyện bộ nhất trên thân. Trần Lạc Dương đối với cái này rất có hứng thú. Nói đúng ra, Hắn chân chính cảm thấy hứng thú người Cũng không phải là luyện bộ nhất Mà là tổng giáo giáo chủ Giang Ý Mặc dù là ủng hộ của hắn người Đối với hắn có nhiều chiếu cố Nhưng Trần Lạc Dương trực giác cảm thấy Trên người đối phương tựa hồ có không ít bí ẩn Người này, đối với vị kia họ đường Ma Tôn Tựa hồ hiểu rõ không ít bộ dáng Nhưng dựa theo tuổi tác để tính Giang Ý xuất thế Tại Hồng Trần đi thời điểm ra đi Ma Tôn cũng sớm đã bế quan Hắn đối với Ma Tôn hiểu rõ cần phải giới hạn với một chút truyền thuyết cổ xưa mà thôi. Thế nhưng là Trần Lạc Dương trực giác cảm giác đối phương cũng không đơn giản. Đây cũng là vì cái gì hắn nghĩ chỉ có thể là tìm tòi nghiên cứu Giang Ý nguyên nhân. Trần giáo chủ cũng không hy vọng một ngày nào đó, chính mình vô chi vô giác bên trong, đột nhiên liền bị Giang giáo chủ bán đi. Một chiếc đi thuyền với trên trời ngày thuyền, trở lên Trần Lạc Dương, Giang Ý, luyện bộ nhất, lâm nham mấy người, cùng một chỗ bay về hướng Bắc, bay hướng Tây Tần Hoàng Triều địa giới. cùng một thời gian có không ít người, lực chú ý đều tập trung vào Tây Tần Hoàng Triều. Hồng Trần đạo môn đệ nhất thánh địa, thanh nhu sơn bên trên thanh nhu quan bên trong, mấy cái đạo sĩ đang cùng một châu ngồi đối diện. Thiên Hà Vân trưởng môn, mời quan chủ cùng nhau đi tới Tây Tần Hoàng Đô, nói cùng Tần Đế cùng Diệp Thiên mà có quan hệ. Trong đó một cái lao đạo sĩ mở miệng nói ra. hắn đối diện đạo sĩ lấp đầu, can hệ trọng đại, bản quán không thể ngồi yên không để ý đến, nhưng trưởng giáo sư huynh bây giờ chính bế quan đến thời khắc mấu chốt, đi không được Chỉ có thể trong chúng ta ra một người làm làm đại biểu, tiến về Tây Thần. Ở đây cái khác đạo môn cường giả, đều nhẹ gất đầu. Trần Lạc Dương lúc trước kỳ quái vì cái gì Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng có nhàn trực tiếp giáng lâm hồng trần dưới thần châu Hạo thổ, mà không lo lắng nhà mình Tiểu Tây Thiên cùng Thanh Như Quan trong lúc rằng có ăn thiệt tỏi. Nguyên nhân liền tại với Phổ Tuệ Phương Trưởng đã biết được Thanh Như Quan chủ hiện nay kỳ thật đang lúc bế quan. Đối phương cũng không phải là bế tử quan, Phổ Tuệ Phương trưởng muốn nhân cơ hội đối với Thanh Như Quan nổi lên Cơ hội cũng không rất lớn, kết quả cuối cùng nhiều lắm thì là bước đối phương giống lúc trước cổ thần giáo giáo chủ giang ý một dạng trước thời hạn xuất quan. Nhưng tại trong lúc này, phổ tuệ phương trưởng đi làm chút sự tình gì khác, tự nhiên cũng không cần lo lắng thanh như quan chủ uy hiếp tiểu Tây Thiên. Như vậy, bần đạo đi một chuyến tốt. Lên tiếng trước nhất nói chuyện lao đạo si kia nói, đứng dậy. Những người khác dồn rập nói ra, có làm phiền sư hình, làm phiền sư thúc. Cùng nam sở hoàng triều cương vực đụng vào nhau, có rộng lớn man hoàng chi địa Mặc dù nguyên thủy lại hoang man, nhưng nơi này diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú. Nam Sở Hoàng Triều, cổ thần giáo, thậm chí với trên biển phù tang đảo một mạch, đối với nơi này vẫn luôn có khai thác tâm. Trước đây man hoang chi địa trên trăm tộc sân sát, đều thực lực mạnh mẽ, bất quá tại cường đại Nam Sở Hoàng Triều, cổ thần giáo trở thành địa cấp bậc thực lực trước mặt, vẫn là lộ ra đơn bạc, hình cùng vụ các. Vì vậy hoang giã một mực bị Nam Sở Hoàng Triều cùng cổ thần giáo không ngừng từng bước xâm chiếm thôn tính. Nhiều khi, Nơi này một chút thế lực còn có thể giữ vững độc lập, nhưng thật ra là bởi vì nam sở, cổ thần giáo, phụ tang lẫn nhau chế hành nguyên nhân. Nhưng tất cả những thứ này, tại hẹn trăm năm trước, vẽ lên dấu chấm tròn Có cường nhân quật khởi với hoang dã, nhất thống hoang dã bách tộc, trở thành bách tộc cộng tôn tộc vương, để hoang dã trở thành chỉnh thể đồng thời, độc lập với hồng trần bên trong. Vị này bách tộc vương, chiến tích trói lọi, cứ thế với hồng trần bên trong người công nhận hắn cùng cổ thần giáo giáo chủ giang ý. Phù tang đảo chủ thiên sinh hải cùng một chỗ, đứng hàng hồng trần ma đạo thập đại cường giả người liệt kê, trở thành hồng trần năm chắc siêu cấp cự đầu. Mà giờ khác này, vị này hồng trần siêu cấp cự đầu đang đọc sách. Chỉ có một tờ sách. Nghĩ không ra, Tây Tần Lý Sách cũng là lao đầu tử đệ tử. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Tộc Vương bên người. Tộc Vương buông xuống cái kia một trang sách, cũng không tính đặc biệt. Trước đây ít năm Lý Sách đột nhiên có chỗ tiến bộ, đánh bại nhất quán cùng hắn thế lực ngang nhau chính huy. Ta liền có chút hoài nghi tới. Hiện tại rất nhiều người đều đi Tây Tần, muốn tử lý sách nơi đó tìm lao đầu tử hạ lạc đầu. Nữ tử nói, tìm được, cần phải liền tái diễn hơn trăm năm trước một màn kia, một lần nữa quần hùng chung kích thiên ma vợ kịch. Tộc Vương cười cười, tùy bọn hắn đi tốt. Nữ tử nói ra, người đây, ta đối với vây đánh không có hứng thú. Tộc Vương nói, ta sẽ đích thân xử lý lao quỷ kia, bất quá là một đối một. Nữ tử liền cười, sở dĩ a Ta là hỏi ngươi lần này không đi giúp hắn. Hắn hiện tại thương thế cần phải còn không có triệt để khỏi hắn, mặc dù thực lực vẫn như cũ khủng bố, nhưng chỉ sợ chống đỡ không nổi lại bị vây công. Người xem thường hắn. Tộc Vương nói, trước mắt cái này lưới cầm, khó không được hắn, ta sẽ không tham dự vây công hắn, nhưng càng không khả năng đi giúp hắn. Nữ tử liền nói ra, sở dĩ, chúng ta lần này cũng không công nam sợ cùng cổ thần giáo, miễn cho kéo bọn hắn chân sau, chẳng khác gì là giúp lao đầu tử. Cái này nếu như đều xem như giúp lao đầu tử, cái kêu ta thẳng thắn cái gì đều đừng làm, trông coi cho người hỏa mi tốt. Tộc Vương đứng dậy, bất quá, lần này xác thực không có ý định động nam sở cùng cổ thần giáo, có sự tình khác, để ta cảm thấy rất hứng thú. Nữ tử ngẩn đầu nhìn hắn. Tộc Vương nói, cổ thần giáo tại hồng trần dưới, tựa hồ xuất cái rất cổ quái người trẻ tuổi. chương 374. Hắc quan hóa trận. Trần Lạc Dương. Nghe Tộc Vương, nữ tử lập tức báo ra danh tự đúng là có mấy phần cổ quái người trẻ tuổi, không biết Giang Ý cùng Thiên Hà, huyết hà cái kia hàng vị đặt thành cái gì ăn ý, cứ thế với có thể bảo vệ hắn. Nữ tử lắc đầu, người trong cuộc quá ít, tất cả đều là hồng trần bên trong cự đầu nhân vật, muốn rõ xét tin tức cũng khó khăn, người trẻ tuổi kia ngược lại là khả năng nhất con đường. Trọc Vương hỏi, hắn giờ phút này người ở đâu? Theo Giang Ý cùng nhau trở về cổ thần giáo tổng đàn. Nữ tử nói, đang nói, nàng hơi dừng một chút, quay đầu hướng một bên khác nhìn lại. Từ phương xa, hình như có một trận kỳ diệu gió thổi tới. Gió nhẹ lướt qua về sau, nữ tử quay đầu cười nói, đang nói, liền đến, giang ý mang cùng bọn thủ hạ, cùng nhau động thân rời đi cổ thần giáo tổng đàn, hướng tây tần hoàng đô chính dương thành mà đi, trong đó liền bao quát cái kia trần lặng dương. Tộc vương nghe vậy gật gật đầu, lưu tâm một chút xem một chút đi. Nữ tử đưa tay tiếp nhận tộc vương sách trong tay trang tàn quyển, lưu tâm hắn, vẫn là lưu tâm trong truyền thuyết cái kia một tờ thiên thư. tự nhiên là người Tộc vương nói, thiên thư có liền nhìn xem, không có cũng không sao. Nữ tử cười nói, người khỏe mắt cao, ta không phóng khoáng, ta cũng cảm thấy người rất trọng yếu, bất quá thiên thư trọng yếu giống vậy. Tộc vương ngón tay nhẹ nhàng trong tay nữ tử tờ kia trên thiên thư điểm một cái, chỉ một trang này, người suy nghĩ đấu liền được ít lợi không nhỏ, một trang này không có triệt để lĩnh nộ đấu vẫn là không cần ham hố vi diệu. Người thiên tư chắc tuyệt ngộ tính hơn người, thiên thiên căn cốt so với ta mạnh hơn, đáng tiếc chính là tính tình định không xuống. Nếu không tiến cảnh tu vi đâu chỉ hôm nay bộ ráng. Sở dĩ lao đầu tử lúc trước tuyển ngươi làm đồ đệ, không chọn ta a Nữ tử mỉm cười nói ra, ngươi mới vừa nói cái kia mấy câu khẩu khí, cùng lao đầu tử năm đó thật giống. Tộc vương không cho rằng ngang ngược, ngược lại cười nói, bởi vì lao quỷ kia không ngủ, ta cũng không ngủ. Ta đây là vì phụ trợ ngươi. Nữ tử nói, ngươi nên cám ơn ta. Tộc vương cười gật đầu, ta dùng ta một đời cám ơn ngươi. Ít đến, bao nhiêu tuổi người, không chê buồn ôn. Nữ tử ngang hắn liếm mắt, vẻ ngoài 30 tuổi hứa nam tử không nhanh không chậm nói ra, tương đối ngươi ta thọ nguyên đến nói, bây giờ số tuổi đều còn rất trẻ, ngày tháng sau đó dài lắm. Càng nói càng không đứng đắn Nữ tử khoát khoát tay, trở lại chuyện chính, lần này lao đầu tử cùng tây tần sự tình, ngươi thật không có ý định quản. Bọn hắn có thể hay không tìm tới lao quỷ kia đều còn chưa nhất định đâu. Thọc vương khắp không quan tâm nói. hắc thủy tuyệt cung, lại xưng ma cung. Đứng hàng Hồng Trần Bảy Đại Ma Đạo Thánh Địa liệt kê. Đương Nghiễm Hắc Thủy Tuyệt Cung công chủ, Cung cùng cổ thần giáo giáo chủ, phù Tăng đạo chủ, Thương Long Đảo chủ chờ ma đạo Cự đầu, tịnh xưng Hồng Trần Ma Đạo thập đại cường giả người. Bất quá, những năm gần đây, trong truyền thuyết cung chủ thường xuyên bế quan, ít có ra ngoài. Hắc Thủy Tuyệt cung tương đối trước kia cũng hơi điệu thấp. Nhưng hôm nay, cung trên thành phương có bảy sắc cầu vồng hà phóng lên tận trời, kéo dài không tán, phản phát hình thành một đạo ngưng kết thành thực thể cầu vồng. Mấy tên hát Thủy Tuyệt cùng võ giả hiện thân, ngửa đầu nhìn qua phía trên cầu vồng. Cung chủ muốn tự thân xuất mã. Hẳn là vì lão cung chủ trước kia hát Quan. Hát Quan lúc trước phá phong lớn mà ra, chẳng biết đi đâu, gần nhất có tin tức cư tại Tây Tần hoàng triều hiện thế. Một bóng người xuất hiện tại cầu vồng đỉnh. Đông đảo hát Thủy Tuyệt cùng võ giả đi theo phía sau, cùng nhau theo cầu vồng hướng về phía trước kéo dài, trực chỉ Tây Tần hoàng đô Chính Dương. Chính Dương, Tây Tần hoàng triều đế đô. Đô thành trung lương trong hoàng thành. Giờ phút này có đại lượng xe ngựa ra vào. Đông đảo thiên tài địa bảo liên tục không ngừng bị trở vào hoàng thành, sau đó ở đây kẻ thống trị tự mình thao giới đao, vô số bảo vật cộng đồng hóa thành 7 trận vật liệu, tiếp lấy đứng yên thành một tòa huyền ảo ma quỷ dị đại trận. Đại trận trung tâm vị với hoàng cung bên trong một chỗ trong hoa viên. Tại đại trận dần dần đứng yên quá trình bên trong, Cung tây tần hoàng triều thủ vệ hoàng đô vốn có một tòa khác đại trận, không ngừng phát sinh xung đột. Nhưng theo mới trận pháp không ngừng thành lập Cùng vốn có hộ vệ đại trận xung đột, ngược lại càng ngày càng ít, song phương càng ngày càng hòa hợp. Mới trận pháp hoạch tâm đầu mối then chốt chỗ trong hoa viên, thổ điệu giờ phút này bị đào ra, một cái màu đen quan tải, bị vùi sâu vào trong đó. Hắc quan giờ phút này phi thường yên tĩnh, cũng chưa chết tịch chi khí hoặc là những lực lượng khác khí tức từ đó bộc lộ. Nhưng mới bao phủ trên đó trong đại trận, rơi xuống từng đầu tơ lũa giống như quang lưu, quang lưu quấn quanh trên hắc quan, dần dần đem bao khỏa. Phản phất một cái tạm Người chúa tể ra lệnh một tiếng, liền có đại lượng nhân lực, đem hác quan một lần nữa vùi lấp dưới lòng đất. Bất quá cũng không phải là dùng bùng đất, mà là dùng trải qua đặc thủ pháp môn luyện chế sau đại lượng tử kim các. Khi đối với hác quan vùi lấp sau khi hoàn thành, bao phủ trên đó hoàn toàn mới đại trận, cũng triệt để định hình, đặt vững tự thân căn cơ, bắt đầu chính thức vận chuyển. Đồng thời, mới trận pháp cùng vốn có thủ vệ đại trận ở giữa, cũng đặt thành kỳ diệu dung hợp. Không chỉ có không có lẫn nhau quay nhiễu, thậ Sinh ra một cộng một lớn với hai hiệu quả thần kỳ, từng hô xúc tiến. Hoàng cung bên trong một thanh niên ngửa đầu nhìn qua phía trên đại trận, tự lầm bẩm, cái này hắc quan lại có như vậy hiệu quả. Phù hoàng thủ đoạn, không phải chúng ta có thể ước đoán. Bên cạnh hắn một cái bề ngoài nhìn qua ba, 40 tuổi ở giữa nam tử nói. Hai người đều là giống nhau thiên hoàng quý tộc hoàng tộc phục sức. Lớn tuổi nam tử quần áo, muốn càng lộ vẻ lộng lây ung dung. Ký nhân khí thế cũng càng thêm trầm hùng, khiến người quan say mê Cố thành ngươi hồng phúc tề thiên, đạt được phủ ninh đan, bổ túc tự thân khuyết điểm, học võ có khởi sắc, nhưng trước mắt tu vi còn ngại hơi thấp, cần phải tăng gấp bội dụng công cố gắng, đợi ngươi học có thành tựu này, phụ hoàng chắc chắn đối với ngươi ủy thác trách nhiệm." Lớn tuổi nam tử nói ra, "Lần này, thiên hạ bất luận chính ta, dội nước bẩn ta đại tần cùng Diệp Thiên Ma cấu kết, muốn liên hợp lại nhằm vào chúng ta nổi lên, địch nhân thế lớn, không thích hợp trước mắt ngươi mở ra thân thủ, ngươi đừng có xính cường." Tương đối nam tử trẻ tuổi Chính là đương đại tây tần đại đế hấu tử, Lý Cố Thành. Hắn nhìn về phía này lớn tuổi nam tử nói ra, tạ hoàng huynh quan tâm, tiểu đệ có tự mình hiểu lấy, bất quá thân là lớn tần hoàng thất, ta tất nhiên cùng phụ hoàng còn có hoàng huynh các ngươi cùng tiến lùi, cùng tồn vong. Không cần bi quan như vậy, nghĩ phá ta đại tần, không dễ dàng như vậy. Lớn tuổi nam tử nói, bất quá binh hung chiến nguy, có thể đoán được, ngươi chính mình lưu ý. Lý Cố Thành gật đầu, hoàng huynh yên tâm, tiểu đệ minh bạch chính mình cân lượng Chắc chắn sẽ không cho Phụ Hoàng cùng ngươi thêm phiền. Đừng có tự coi nhẹ mình, ngươi đã lập xuống đại công, một trận chiến này qua đi, Phụ Hoàng nhất định có trọng thường. Lớn tuổi nam tử đứng dậy, ta còn có chức trách tại ngươi, hiện nay không tán gâu nữa, ngươi cũng làm việc của ngươi đi thôi. Lý Cố Thành cung tiễn đối phương rời đi, Hoàng Huynh đi thong thả. Đưa mắt nhìn lớn tuổi nam tử rời đi về sau, Lý Cố Thành cũng trở về chô ở của mình. Từ thần thụ tôn tiên sinh nơi đó, đạt được Phủ Ninh Đan Đan Phương. Luyện thành linh đàn ăn vào về sau, cuối cùng đền bù hắn tiên thiên khuyết điểm. Hắn học võ cuối cùng có khởi sắc. Mặc dù cất bước chậm, nhưng chưa hẳn không có có cơ hội. Chính hắn bảo vật tiên duyên không ngừng đồng thời, còn có thể có nhà trên cây bên kia tiền thu tiếp tục tăng cẩm Cái này khiến lý cố thành lúc trước tâm tình vô cùng tốt. Đương nhiên, cũng có bất đắc dĩ địa phương. Theo hắn học võ có khởi sắc, hắn những hoàng huynh kia nhìn hắn ánh mắt, cũng theo đó cải biến. Lúc trước cái này tiểu đệ là cái bạ buồn Một đám người không nói theo lấy theo dùng, nhưng ít ra có chút tiện lợi, cái này tiểu đệ cũng vô pháp cùng mọi người cạnh tranh. Nhưng bây giờ, cái này tụ bà buồn, tất nhiên biến thành cái này tiểu đệ chính mình tư hiếu. Mặc dù hắn học võ cất bước chậm, nhưng như thế phong phú phúc phận làm dịu, làm sao biết ngày khác sẽ không cái sau so vượt cái trước. Nhất là nhà mình phụ hoàng tây tần đại đế thọ nguyên kéo dài, còn không biết muốn tại vị bao lâu. Lưu cho lý cố thành chậm rãi để thăng đuổi theo thời gian rất dư dạ. Hắn chưa hẳn không có tương lai cạnh tranh hoàng vị cơ hội. Cái này khiến không ít người ánh mắt nhìn hắn, đều biến đổi. Thậm chí Tây Tần Hoàng Triệu bên trong, đã có muốn nấu lạnh lò người, tìm tới rửa vào với hắn. Lý Cố Thành đối với đây hết thể đều nhìn ở trong mắt. Hắn không chủ động mời chào người, nhưng cũng không cự tuyệt có người đầu nhập. Trừ chính mình bắt đầu dụng tâm tập võ bên ngoài, hết thể đều như trước đó không được đến phủ ninh đan thời điểm đồng dạng. Không có đắc chí can rỡ, nhưng cũng không có cố ý điệu thấp rũ sạch, mọi thứ thuận theo tự nhiên Từ chính hắn nội tâm tới nói, hắn kỳ thật vô ý với hoàng vị. tương lai nếu như dã tâm bành trướng cái kia lại nói ha. Chí ít trước mắt xác thực không có. Hắn càng thích như bây giờ thong dòng tự tại nhàn tản vương gia sinh hoạt. Sở dĩ một lòng truy cầu phủ ninh đan, một lòng muốn tập võ, cũng chưa nói tới rất cao chí khí, càng nhiều là đền bù lúc trước khuyết điểm. Một đám hoàng huynh đối với hắn cái nhìn cải biến, mặt ngoài càng thân cận, kỳ thực trong bóng tối lại nhiều đề phòng, nhỏ lý vương gia cũng rất không làm sao. May mắn còn có người ngoại lệ. Liên là vừa vận nói từ biệt vị kia. Tây Tần Hoàng Trường Tử, Lý Sa Bang. Chỉ có vị này, đối nhà mình ấu đệ thái độ chưa từng cải biến. Lý Cố Thành rất khẳng định đối phương không phải giảm mạo Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì chính mình vị này đại hoàng huynh, quá mạnh. Mạnh đến đã trở thành hoàng tử khác công địch, Tây Tần trên giới phần lớn người ngầm thừa nhận thái tử. Mạnh đến có tự tin đột nhiên ngoi đầu lên Lý Cố Thành trưởng thành lại nhanh, hắn cũng có thể đè ép được. Sở dĩ hết thể lạnh nhạt như cũ. Lý Cố Thành trước mắt cũng không có thay thế đối phương ý tứ. Sở dĩ đối với mình vị đại ca này tự tin, hắn cũng không có đảm nhiệm cái nhìn thế nào, ngược lại thật cao hứng cùng đối phương như thế ở chung. Các ngươi xưng vương xưng bá, quét ngang bắt phương, ta dễ dàng, khoái hoặc tự tại, cái này không rất tốt nha. Nghĩ đến nơi đây, nhỏ Lý Vương ra liền thở dài. Vốn là hết thể đều rất tốt, không ngờ rằng, cây kia cây đảo. Không đúng là vị kia phong hoàng thế mà chạy tới nhà mình Tây Tần Hoàng đô đại náo một trận. Phu hoàng thật vất vả đem biệt đông lai đổi đi, lúc này mới nhiều mất một lúc, Hồng Trần bên trong thế mà có tin tức lưu truyền, phụ hoàng là Diệp Thiên Ma chuyên nhân. Như thế rất tốt, sóng gió tụ về Tây Tần, quần hùng áp chính dương. Vốn là phát triển không ngừng, quốc lực tiệm thịnh Tây Tần hoàng triều, đột nhiên liền bấp bên. Lý Cố thành gần nhất lo lắng nhà mình Tây Tần sự tình, nhà trên cây bên kia Tôn Tiên sinh phân phó nhất thời ở giữa cũng không đoái hoài tới. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới, không khỏi hiếu kỳ. Đúng rồi, cái kia Trần Lạc Dương hiện tại không biết thế nào, người này có phải thật vậy hay không cùng trí tôn có quan hệ. Trước đó nghe nói hắn có một tờ thiên thư, dẫn tới mấy vị cự đầu đều có hạ Hồng Trần dự định, không biết kết quả như thế nào, nô, no, tìm người hỏi thăm một chút. Bị Lý Vương ra nhắc tới Trần Mỗ Người, giờ phút này ngồi tại Hồng Trần Tổng giáo Thiên Chu bên trên, chính xa nhìn phương xa đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính Dương Thành. Trường 375 Hồng Trần Ma đạo thập đại cường giả người. Trần Lạc Dương trông về phía xa Chính Dương Thành, liền gặp khổng lồ hùng trên thành không, đã có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ to lớn, diện tích che phủ tích bát ngát đại trận xoay quanh. Trận pháp quang huy bao phủ xuống, để to lớn Chính Dương Thành phảng phất bao phủ tại một áng mây màu bên trong, mơ mơ hồ hồ, ngông lung. Chính Dương Thành, với tư cách Tây Tần hoàng đô, là bây giờ Hồng Trần giới bên trong lớn nhất ba tòa hùng thành một trong. Chiếm diện tích bát ngát đồng thời, nhân khẩu đông đảo, Trước mắt Chính Dương Thành có hay không sơ tán dân chúng, Trần Lạc Dương không xác định, bất quá Tây Tần một phương đã trận địa sẵn sàng, làm tốt chuẩn bị nên chiến ngược lại là thật. Lúc trước bị biệt Đông Lai đại náo một trận, quả thực khảo nghiệm một phen Tây Tần hoàng triều khẩn cấp năng lực. Trước mắt tại Diệp Thiên Ma cùng Tây Tần đại đế quan hệ chuyển ra về sau, Tây Tần một phương hiển nhiên cũng đại khái dự tính đến tự thân khả năng đối mặt gian nguy. Là lấy không lo được biện bạch, Chính Dương Thành nơi này thứ nhất thời gian liền hướng làm tốt nên chiến chuẩn bị. Tây Tần hoàng triều các nơi khác cũng đều có thể bị chiến hỏa càn quét. Bất quá tạm thời, cái khác các đại thánh địa cấp bậc siêu cấp thế lực, còn không có toàn diện hướng Tây Tần phát binh. Thiên hà một mạch cùng tiểu Tây Thiên Cộng đồng hòa giải. Mọi người mục tiêu tạm thời chủ yếu đều tập trung ở chính Dương Thành, hoặc là nói, là tập trung ở Tây Tần đại đế trên người một người. Chỉ là Trần lạc Dương tin tưởng, mặc kệ là cổ thần giáo vẫn là nam Sở hoàng triều, trước mắt đều đã đại binh tiếp cận, tại cùng Tây Tần thế lực giao giới tuyến bên trên ngồi giáo chờ sẵn chỉ cần thời cơ chín muồi, tùy thời liền khả năng quy mô đánh vào Tây tần nội địa. Đến mức còn có hay không đừng nhà thế lực cũng có tính toán, liền khó nói vô cùng. Nhưng ít ra cổ thần giáo bên này đã làm tốt chuẩn bị. Sư tôn, ta đi cùng Bành lão một đường." Một mắt thanh niên hướng Giang Ý hành lễ nói. Giang Ý khẽ bước cằm, "Đi thôi." Trước mặt hắn Lâm Nam liền là lui ra biến mất. Trần Lạc Dương ở một bên lặng lặng nhìn xem. Trước đó trở về cổ thần giáo tổng đàn một chuyến, Giang Ý tổ chức cao tầng mật hội, Chủ yếu chính là tuyên bố có quan hệ Trần Lạc Dương an bài, cùng bố trí trận này Tây Tần chuyến đi. Xe lên, chứ để tất cả mọi người nhận biết Trần Lạc Dương, trái lại cũng thuận tiện Trần Lạc Dương nhận thức. Bây giờ cổ thần giáo đứng đầu nhất cao tầng cương giả, Trần Lạc Dương đại bộ phận đều đã nhận rõ ràng. Có số rất ít không tại tổng đàn người, Trần Lạc Dương cũng đã đại khái hiểu rõ đối phương tình huống. Thì như lâm nhằm mới đề cập vị kia bành trường lao. Kia là cổ thần giáo túc lao, tu vi cao phận cao chính là trong giáo gần thứ với Tổng giáo Giáo Chủ Giang Ý mấy tên cao thủ một trong. Hôm nay đã sớm trải qua không đảm đương cụ thể việc phải làm, mà là tĩnh tâm trong giáo phúc điệu tiềm tu, không đến trong lúc nguy cấp, sẽ không bị tùy tiện kinh động. Lần này vẫn là cổ thần giáo cùng Nam Sở Hoàng Triều ở giữa lần nữa đại chiến, bởi vì Tổng giáo Giáo Chủ Giang Ý trước đây bế quan chưa ra, bành trưởng Lao chờ trong giáo Túc Lao mới rời núi, lấy thần ma liên hội chủ trì cục diện. Tại đại chiến buộc phát về sau, bành trưởng lão bọn người dồn dập tham chiến Thẳng đến Giang Ý sau khi xuất quan, bành trưởng Lão mới từ tuyến đầu lui ra tới. Nhưng lui ra đến về sau, Lão nhân ra vẫn vô pháp nhàng rối, mà là đi vào một bên khác tòa chấn, phóng ngừa thế lực khác thừa dịp lửa cướp bóc. Tây Tần Hoàng Triều, chính là mục tiêu một trong. Tây Tần Hoàng Triều cùng Cổ Thần Giáo, đều cùng Phật môn thánh địa tiểu Tây Thiên quan hệ không thân. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu Cổ Thần Giáo cùng Tây Tần Hoàng Triều tính không được bằng hữu nhưng ít ra quan hệ không giống Cổ Thần Giáo cùng Nam Sở Hoàng Triều kém như vậy Bất quá song phương phạm vì thế lực dù sao có giáp giới địa phương, ngày bình thường ma sát xung đột tự nhiên cũng không thiếu được. Khi cổ thần giáo cùng nam sở đại chiến đồng thời, cũng ở trong tối giữ lại cho mình thần Tây Tần Hoàng Triều nhóm thế lực động tác. Bành trường lão liền tới đến ngồi bên này trấn, để phòng đối phương có dị động. Kết quả chưa từng nghĩ, phong vân đột biến. Cổ thần giáo cùng nam sở ở giữa tạm thời ngưng chiến. Ma Tây Tần Hoàng Triều, lại thành vì mọi người mục tiêu công kích. Cổ thần giáo lúc trước chuẩn bị cũng không lãng phí. Hướng dẫn theo Đảo phát triển tại đề phòng Nam sở đồng thời liền là đem đầu mâu chỉ hướng Tây Tận. Bành trưởng lao mấy người thuận thế liền biến thành Tiên Phong Lâm Nam thân là thanh Long điện thủ tọa chuyên ty đối ngoại Trinh chiến sát phạt cùng các loại tình báo thu thập chỉ lý hắn liền cùng bành trưởng lao mấy người phối hợp Tuy thời chuẩn bị đại binh áp lên bất quá cụ thể muốn hay không động tác còn muốn nhìn chính Dương thành nơi này tình trạng Trần Lạc Dương bình tĩnh đưa mắt nhìn Lâm nham rời đi sau đó ánh mắt chuyển hướng Vương xa chính Dương Thành Bên cạnh hắn nữ tử mở miệng nói ra, đại trận này cùng lúc trước so sánh, có chỗ tăng cường. Giang Ý khẽ bước cằm, không tệ. Trần Lạc Dương ở một bên nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc trước hắn chưa từng tới chính Dương Thành, tự nhiên không biết nơi này thủ thành đại trận lúc trước là bộ giáng gì, huy lực gì. Nhưng đã Giang Ý, luyện bộ nhất đều nói như thế, cái kia chắc hẳn xác thực có biến hóa. Chỉ là, biến hóa này, nguyên từ nơi đâu đâu. Diệp Thiên Ma truyền thụ chỉ điểm. Tây Tần đại đế có cơ duyên khác thu hoạch vẫn là nói nguồn gốc từ trước kia Hắc quan vừa mới bắt đầu cảm giác còn không mánh liệt nhưng theo thời gian chuyển rời hắn cẩn thận cảm giác phòng đoán chính dương thành thủ hộ đại trận càng phát ra cảm giác trong đó tựa hồ có mấy phần cảm giác quen thuộc Mặc dù không giống Trần sơ hoa lúc trước cùng há quan như vậy quan hệ mật thiết nhưng Trần Lạc Dương tốt xấu cũng ở bên trong đi qua một lần này đối với Hắc quan hiểu rõ vừa xa khỏi những người khác nhưng cái này cũng liền càng làm cho hắn Nghi hoặc Nếu như là nguyên với chiếc kia Hắc quan, cái kia Tây Tần đại đế lý sách đối với cái này đồ giảng hòa năm giữ, vượt qua Trần Lạc Dương, cũng vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Cái này miệng Hắc quan, trước đây bị người trấn áp, trấn áp nó người có thể là Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ. Kia là cùng Tây Tần đại đế tỉnh Xưng Hồng Trần siêu cấp cử đầu. Trần Lạc Dương không xác định Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ đạt được cái này miệng Hắc quan bao lâu, nhưng ít ra hết hạn Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa khiến cho Hắc quan thoát ly trước đó. Đối phương đều chỉ có thể trấn áp phong ấn Hắc Quan, mà không thể vận dụng. Thế nhưng là Tây Tần Đại Đế Lý Sách mới đến Hắc Quan bao lâu, trước mắt thế mà liền có thể dùng để ra chi chính dương thành đại trận. Hẳn là hắn mới là Hắc Quan nguyên bản chủ nhân. Trần Lạc Dương trong lòng nghi ngờ bộ phát. Đại trận này ra chỉ, rất có thể nguồn gốc từ trước kia Hắc Quan. Hắn trầm trầm nói. Luyện Bộ nhất ngay vậy, quay đầu nhìn hắn liếc mắt. Mà Giang Ý thì trầm chầm, chầm gật đầu, tần đế trên thân bí mật, so mọi người trong tưởng tượng càng nhiều. Nhìn hắn bộ dáng này, chuyện lần này, chỉ sợ cũng rất khó từ bỏ ý đồ đâu. Hắn không có chất vấn Trần Lạc Dương phán đoán. Ngụ ý, thậm chí tương đương khen ngợi Trần Lạc Dương thuyết pháp. Hoặc là nói, dù là Trần Lạc Dương đoán sai cũng không cần gấp, chỉ muốn mọi người đều khi hắn là đúng, như vậy sai cũng là đúng. Cái này càng có lợi hơn ở hôm nay quần hùng tề tụ Tây Tần. Khách quan với muốn Tây Tần Đại Đế cho cái bản giao cho cái thuyết pháp mà nói, không ít người trong lòng chân chính tính toán chú ý, từ nhất ngay từ đầu liền không phải động khẩu phân rõ phải trái. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ, trước mặt mình vị này tổng giáo giáo chủ, quả nhiên không giống bề ngoài như vậy ôn tồn lễ độ. Mặc kệ thần châu hạo thổ vẫn là hồng trần giới, cổ thần giáo đều được xưng là ma giáo, thực sự không phải không có nguyên do. Đang nghĩ ngợi, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động, nhìn về phía một bên khác phương xa chân trời. Ở nơi đó, một đạo hồng quang, từ chân trời hiện lên, sau đó một đường kéo dài đến chính dương thành phía trên, phản phất giống như cầu vồng cầu vồng Cầu vông đỉnh, đứng mấy người. Người cầm đầu diện mục, khiến người nhìn không rõ ràng cụ thể bộ dáng. Tại Trần Lạc Dương trong tầm mắt, đối phương giống như là bao phủ tại tráng lệ bảy sắc cầu vồng hà bên trong, lại giống là bị trùng điệp dày đặc hắc vụ chỗ vây quanh. Hai loại tương hố mâu thuẫn cảm giác, giờ khác này nhưng lại đều lộ ra chân thực, cũng hòa hợp thống nhất dung hội cùng một chỗ. Nói đến, cảm giác này để hắn có chút quen thuộc, rất như là trước đó đã từng quen bên người. Giang ý nhìn qua cái kia cầu vông bên trên người cười cười, lăng cung chủ cũng tới. Cầu vòng bên trên người cầm đầu mở miệng nói ra, việc quan hệ gia sư, không thể không đến. Giang Ý không có hỏi nhiều, chỉ là mỉm cười gắt đầu, lăng cung chủ đã cũng đến, vậy hôm nay lý sách nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Trần Lạc Dương ở một bên nghe song phương trò chuyện, giờ phút này đã minh bạch cái kia cầu vòng bên trên người lai lịch. Hắc thủy tuyệt cung người. Hắn lúc trước cảm giác quen thuộc, cũng không phải là ảo tưởng. Mặc dù ban đầu là cách hắc quan, mượn nhờ hắc quan lực lượng tới chống đỡ, nhưng đối phương nhất nghiệm thần công sắc thực huyền ảo khó lường, khiến người thấy chi nản quên. Chính thức tại Hồng Trần giới bên trong hành động, ngồi lên Hồng Trần giới cổ thần giáo phó giáo chủ vị trí, Trần Lạc Dương có thể được đến các lộ tin tức, tự nhiên lại không bế tắc. Hán bù lại một phen về sau, đối với bây giờ Hồng Trần giới bên trong rất nhiều tình huống hiểu rõ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Vì vậy nghe xong Giang Ý đối với người kia xưng hô, Trần Lạc Dương liền biết thân phận đối phương. Lăng cung chủ Trúc Mắt Hồng Trần giới bên trong xứng đáng cái chức vị này người, chỉ có một người, chính là Hắc Thủy Tuyệt Cung đương nhiệm cung chủ, Hắc Thủy ngập trời lăng thương. Trước mắt gặp mặt, là Ma giáo giáo chủ, đối mặt Ma cung cung chủ. Hồng Trần giới bên trong hai đại ma đạo cự đầu mặt đối mặt. Hắc Thủy Tuyệt Cung, là cùng cổ thần giáo Tịnh Xương Hồng Trần Thánh địa cấp bậc thế lực. Hai cái này, lại thêm huyết hà một mạch, bác Hải Yến nhưng núi, Ma Phật một mạch chuyển thừa phương Tây khổ hải, còn có phía đông trên Đại Dương Bao La phủ tăng, Thường Long hai đạo chính là bây giờ Hồng Trần bên trong bảy đại ma đạo thánh địa. Tới đối đầu người thì là Thiên Hà một mạch, Phật môn tiểu Tây Thiên, Đạo môn Thanh Nư Quan, Cực Bác Thiên Chỉ cùng Tiên Thiên Cung, Tịnh Xương Hồng Trần Lý Chính Đạo năm đại thánh địa. Tây Tần, Đông Chu, Nam Sở ba đại hoàng triều, luôn luôn cũng đều bị coi là chính đạo. Giữa song phương thường có sát phạt, chính ma đại chiến không thôi. Ma đạo 7 đại thánh địa riêng phân mình người cầm lái, tăng thêm Diệp Thiên Ma cùng gần trăm năm nay mới quật khởi Nam Hoang Bách tộc chúng chủ, cùng Phong Hoàng biệt Đông Lai, chính là bây giờ Hồng Trần Ma đạo thập đại cường giả người. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn qua đối diện Ma cung cung chủ. Hắn không xác định đối phương có thể hay không nhận ra mình. Hắc Quan từng tại Thần Châu hạo thổ hiện thế trấn sát Tiên thiên cung trưởng lao Thành Hạc tin tức, có hay không chuyển đến đối diện Ma cung cung chủ trong hai, hiện tại cũng vẫn là không biết. Bất quá Trần Lạc Dương rất khẳng định, khách Quan với Tây Tần đại đế cùng Diệp Thiên Ma quan hệ, trước mắt vị này Ma cung cung chủ đột nhiên chạy tới Chính Dương Thành, chỉ sợ càng nhiều vẫn là vì trước kia Hắc Quan Trước trước Tây Tần Đại Đế cùng chính Dương thành tư thế đến xem, không biết Tần Đế khôi phục cân nhắc trực tiếp đem hát quan giao ra, đổi lấy ma cùng cung chủ rời đi. Nếu nói như vậy, Trần Lạc Dương đang tính toán mình liệu có thể cùng Tây Tần Đại Đế làm như thế một cái giao dịch. Ma Tôn nhất định phải quả nhiên ở giá đỡ, không có khả năng tùy tiện hạ chàng thay mình tên đồ đệ này đứng đải. Nhưng có cái này trương ra hổ về sau, Trần Lạc Dương liền có cùng những này cự đầu liên hệ cùng đối thoại vô liếng, không cần lo lắng bị đối phương giết người cất của. Trường 376 Danh hào của hắn, ma Hoàng Trần Lạc Dương. Người mặc dù vẫn là người kia, nhưng là hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong cổ thần giáo chi nhánh, còn là ma Tôn truyền nhân, phân lượng hiển nhiên khác biệt. Chủ động chạy tới ở trước mặt khiêu khích một vị cự đầu nhân vật, đương nhiên vẫn là thuộc về tặng đầu người hành vi. Nhưng một số thời khắc, không ảnh hưởng song phương có nhất định hạn độ giao dịch. Trước đó thất phu vô tội hoài bích kỳ tội vấn đề, tạm thời không cần tiếp tục lo lắng. Nhất là bây giờ Tây Tần Hoàng triều chính thế gian đều là địch tình hung giới, có thể ít một số người đến tìm phiền toái, Tây Tần Hoàng triều tự nhiên vui lòng. Trần Lạc Dương vốn là tính toán như vậy. Nhưng chờ hắn đến Chính Dương thành bên ngoài, nhìn xem thủ thành đại trận khả năng bởi vì Hắc Quan mà tăng cường bộ dáng về sau, hắn liền đoạn mất phương diện này ý niệm. Tây Tần đại đế đối với cái này, miệng hát Quan hiểu rõ cùng trường khống, vượt qua Trần Lạc Dương mong muốn. Nếu như Hắc Thủy Tuyệt cung công chủ có động tác như thế, hắn còn không đến mức kinh ngạc. Nhưng hiện tại xem ra, Tây Tần Đại Đế đối với cái này miệng hắc quan hiểu rõ, so hắc thủy tuyệt cung cung chủ càng nhiều. Chiếu nhìn như vậy đến, cái này miệng hắc quan từ hắc thủy tuyệt cung phong ấn lại tránh thoát bay ra về sau, chuyển rời đến Tây Tần Hoàng Triều trên mặt đất, khả năng cũng không phải ngẫu nhiên. Trần Lạc Dương trước mắt, về cái này miệng hắc quan mê vụ càng nhiều, mà tự thân đối với hiểu quá ít. Cái này khiến hắn tạm thời đoạn mất cùng Tần Đế về cái này miệng hắc quan thương lượng dự định. Cùng nó bị không rõ sâu chôn Không bằng an an ổn, ổn ổn chờ mấy vị khác đại lao công phá chính Dương thành sau lại nói. Trư Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý cùng Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ Lăng Thương bên ngoài, Thiên Hà một mạch lao kiếm tiên cùng Tiểu Tây Thiên một mạch phổ tuệ phương trượng cũng đều đến chính Dương thành. Sau đó, Sở Hoàng cung huyết hà lao tổ cũng lần lượt đến. Thanh lưu quan, Đông Chu hoàng triều cái khác hồng trần cao cấp nhất thế lực, mặc dù lãnh tụ không đến, nhưng cũng đều có cường giả tuần tự chạy đến. Diệp Thiên Ma chính là thần châu công địch, không cần nói nhiều. Tần đế tới dính líu quan hệ, là chuyên nhân, càng có thể có thể biết tâm tích của hắn, tự nhiên rơi vào hồng trần chú mục Tây tần trên dưới, đối với cái này tự nhiên kiệt lực phủ nhận. Với tư cách hồng trần chính sóc ba đại hoàng triều một trong, tây tần hoàng triều uy tín, tự nhiên so phong hoàng biệt đông lai hiếu thắng. Trong cậy vào biệt đông lai lời nói của một bên liền định tây tần hoàng triều tội danh, xác thực không có sức thuyết phục gì có thể nói. Nhưng trước đó đi hướng trí tôn động phủ trên đường. Thiên hà lao kiếm tiên đám người đã cùng biệt đông lai từng có giao lưu. Khi bọn hắn biết biệt đông lai tin tức khả năng đến tự ma tôn thời điểm, lập tức trong lòng liền cùng nhau trầm xuống. Tại tần đế ly sách cùng biệt đông lai ở giữa chọn một nói chuyện càng có thể tin người, là một cái không có bất luận cái gì khó khăn lựa chọn. Nhưng muốn tại ma tôn cùng lý sách ở giữa lại làm lựa chọn, lại càng không có độ khó. Mặc dù tin tức không là ma tôn chính miệng nói, nhưng đối với một bộ phận người đến nói, chỉ cần có cái này danh nghĩa, liền đã đầy đủ. Trần Lạc Dương vẫn ngắm nhìn xung quanh. Biểu tượng Sở Hoàng Kim Quang Biển Lửa, biểu tượng Thiên Hà Lão Kiếm Tiên Sa Sôi tinh hà, biểu tượng Huyết Hà Lão Tổ Quần Quận huyết hà, biểu tượng Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ Cầu Rồng, biểu tượng Tiểu Tây Thiên Phương Trượng Kim Quang Bồ Tát. Cùng ngay tại bên cạnh mình cổ thần giáo Giang Ý. Dựa theo lúc trước hiểu do nắm giữ tình huống, trừ Thiên Hà Lão Kiếm tiên khả năng thật tính toán một chút sự tình thật giả bên ngoài, đối với cái khác năm tương lai nói, là thật là giả khả năng đều không trọng yếu như vậy. Tiểu Tây Thiên cùng Tây Tần Hoàng Triều quan hệ trong đó ác liệt, một số thời khắc không kém cỏi với chính Ma Chi Tranh. So sánh dưới, ngược lại là huyết Hà một mạch cùng Tây Tần Hoàng Triều ở giữa khả năng còn thoáng hòa thuận một chút. Nhưng huyết Hà lão tổ hiển nhiên cũng sẽ không để ý là có hay không sư xuất nổi danh. Trước mắt, quân hùng hội tụ chính dương thành thế áp Tây Tần, quả thật có chút căn cứ không đủ ý tứ. Thế nhưng là chỉ cần bọn hắn hạ khí lực, cuối cùng liền nhất định có thể tìm tới dấu vết để lại. Mà lại cũng không phải là vô hoan hắng hại mà là hàng thật giá thật thu hoạch Trần Lạc Dương lúc trước mấy câu đem biệt Đông Lai dẫn tới Tây Tần Hoàng Triều là bây giờ đây hết thể cội nguồn nhưng Tây Tần đại đế cùng diệp Thiên ma có quan hệ lại là sự thật đối phương lại lẽ thẳng khí hùng biện Bạch cũng không cải biến được kết quả sau cùng Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem cái kia một đầu mênh mông thiên Hà dáng Lâm Chính Dương thành phía trên thiên hà vị kia lãoo kiếm tiên, không phải dây dưa dài dòng người giờ phút này nàyáng Lâm Chính Dương thành phía trên trực tiếp cùng đối phương đối thoại Hàng cái này khé động, cái khác cự đầu nhân vật cũng đều dồn dập có động tác. Chứ huyết Hà lão tổ cùng cổ thần giáo bên này giang ý còn ổn thỏa điếu ngư đài bên ngoài, mấy vị khác cự đầu đều cùng một chỗ áp đến Chính Dương Thành trên không. Chính Dương Thành thủ hộ đại trận, ứng kích mà phát, nháy mắt càng mạnh hơn vận chuyển, đem mọi người cản ở bên ngoài. Khổng lồ thành trì trung ương, mơ hổ có một đầu hắc long quang ảnh bước lên bay lên, khi thế dọa người phảng phất quân lâm thiên hạ. Hắc long quang ảnh bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, chủ trì đại trận. Trần Lạc Dương nhìn qua cái kia hắc long quang ảnh bao phủ xuống nhân thân, trong lòng suy đoán đó phải là đương đại Tây Tần đại đế, cũng chính là Lý Cố thành nhà lão cha. Đang tập trung tinh thần quan sát, bỗng nhiên phương xa có bóng người tới gần. Người tới thỉnh lình cũng là một đạo thiên hà giống như kiếm quang. Đến chỗ gần, đối phương kiếm quang thu liễm rơi xuống, sau đó hiện ra một thanh niên nam tử thân ảnh, lăng không cất bước hướng Trần Lạc Dương, ra ý bọn hắn bên này đi tới. Thiên Hà Thẩm Thiên Chiêu, gặp qua Giang giáo chủ, Thanh niên áo trắng đi vào cổ thần giáo Thiên Chu bên ngoài dừng lại, hướng Giang Ý chắp tay. Giang Ý mỉm cười, "Thẩm tiểu hữu không cần giữ lễ tiết, có chuyện gì, lên thuyền đảm." Cái kia tên gọi Thẩm Thiên Chiêu thanh niên áo trắng sau khi tạ ơn, đến Thiên Chu bên trên, sau đó lấy ra một con thôn vân đại, giao cho Giang Ý. "Đây là gia sư phân phó, đưa cho Giang giáo chủ, hy vọng Giang giáo chủ chuyển giao đồ vật." Cụ thể vật gì, vạn bối cũng không biết, nhưng gia sư nói, "Giang giáo chủ một tùy minh bạch." Thẩm Thiên Chiêu nói, Giang Ý xác thực một tùy minh bạch. Bên cạnh hắn Trần Lạc Dương đồng dạng minh bạch. Cái gọi là nhờ Giang Ý chuyển giao kỳ thật ý là nhờ Trần Lạc Dương chuyển giao Trần chính thu lễ người, chính là cư với chẳng biết tung tích Hắc Ám Động Thiên bên trong, vị kia Ma Tôn đại nhân. Mặc dù không biết là lễ vật gì, nhưng nhất định quý giá không thể nghi ngờ. Đây là vì kết lúc trước Lao Kiếm Tiên xuất kiếm công kích Trần Lạc Dương, cũng chất vấn chí tôn sự tình. Đổi lúc khác, Lao Kiếm Tiên không ngại cho chí tôn trông coi mấy ngày luyện bảo đỉnh bị phạt cũng liền phạt. Nhưng trước mắt Diệp Thiên Ma tung tích tái hiện Hồng Trần, Lao Kiếm Tiên nóng vội chạy về Hồng Trần kiểm chứng việc này, nói không chừng cũng, cũng chỉ phải học sợ Hoàng mấy người cùng một chỗ nhận lỗi lấy máu. Bất quá đã chí tôn phân phó Hắc Ám Động tiên cùng Trần Lạc Dương sự tình không lộ ra, sở dĩ Lao Kiếm Tiên cũng liền không tự mình làm to chuyện tặng đồ tới, mà là để phân phó môn nhân đệ tử chuyển giao cho Giang Ý. Hắn tin tưởng Giang Ý khẳng định minh bạch đồ vật đến cùng nên đưa cho ai. Quả nhiên Giang Ý thứ nhất thời gian liền minh bạch tới. Thôi cười nói ra, không sai, ta trước đó cùng tôn sư đã hẹn xong, sự tình giao cho bản giáo Trần Phó Giáo chủ xử trí. Hắn tiếp nhận thôn vân đại về sau, tại chỗ liền giao cho bên cạnh Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương mỉm cười, xong đối diện Thẩm Thiên chiêu nói ra, tôn sư có lòng. Thẩm Thiên chiêu trong ánh mắt vẻ kinh ngạc chợt lõe lên. Cổ thân giáo, Phó Giáo chủ, trong lòng của hắn kinh ngạc, xa so với lúc trước thang ất minh chờ hồng Trần Cổ thần giáo người ra sảnh tin tức lúc, còn muốn càng thêm kinh ngạc Thẩm Thiên Chiêu lấy lại bình tĩnh về sau hỏi, "Trần Phó Giáo chủ, chẳng biết tôn tính đại danh Trần Lạc Dương?" Đối diện thanh niên mặc áo đen bình tĩnh đáp, "Thẩm Thiên Chiêu nghe vậy, nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương liếc mắt. Thiên Hà một mạch, trước mắt đã biết tinh hà kiếm nhạc hàng cũng vẫn lạc tại Thần Châu Hạo thổ tin tức. Chỉ bất quá lao kiếm tiên cảm kích sau cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ phân phó mọi người tiếp tục để phòng huyết hà đồng thời, lực chú ý hướng tập trung đến Tây Tần cùng Diệp Thiên Martin tức đi lên. Thẩm Thiên Chiêu không nói gì thêm, Chỉ Song lấy Trần Lạc Dương gật đầu, kính đã lâu. Dứt lời, hắn hướng Giang Ý chào từ giã, sau đó hóa thành kiếm quang, rời đi cổ thần giáo lơ lửng giữa không trung bên trong thiên trụ. Trần Lạc Dương nhìn qua Thẩm Thiên Chiêu hạ thuyền về sau, giữa không trung bên trong một lần nữa hóa thành thiên hà giống nhau kiếm quang đi xa. Tên của đối phương, hắn đồng dạng ngưỡng mộ đã lâu. Thiên hạ Kiếm Thẩm Thiên Chiêu. Trước mắt thời đại này, Thiên Hà một mạch xuất sắc nhất đại tân sinh cường giả, có tiểu kiếm tiên mỹ danh. Thiên Hà kiếm cái này tôn hiệu Tại thiên hà một mạch nội bộ, vốn là ý nghĩa phi phạm. Thẩm thiên chiêu thiên tư chắc tuyệt, vì kiếm mà sinh, nhi đồng thời liền có kiếm tử, kiếm thai thanh danh tốt đẹp. 15 tuổi xưng đế, 20 tuổi nhập thánh, về sau càng không ngừng tình tiến, tuổi con trẻ, cũng đã thắng qua thiên hà bên trong rất nhiều tiền bối kiếm đạo cao thủ. Hắn không chỉ có ép tới thiên hà đồng môn túi đầu xưng thần, càng làm cho túc địch huyết hà một mạch đại tân sinh cao thủ không ngẩn đầu được lên, vì thiên hà truyền nhân ở thời đại này nổ được thứ nhất Thậm chí hồng trần bên trong có không ít người truyền ôn, đơn thuần kiếm đạo bên trên tạo nghệ, hắn đã có thể được xưng là hồng trần người thứ tư, gần thứ với chiếm giữ hồng trần kiếm đạo ba đại cự đầu. Nếu như chỉ nhìn kiếm thuật tạo nghệ, người ở đây lao kiếm tiên cùng huyết hà lao tổ có thể hay không ngăn chặn hắn, có lẽ vẫn là ẩn số. Hồng trần bên trong, trừ chiếm giữ chư vị cự đầu bên ngoài, vị này tiểu kiếm tiên không thể nghi ngờ là cần nhất coi trọng mấy người một trong. Bất luận nhạc hàng vẫn là thành hạc, thiên hoa thần, đều kém hắn xa rồi không thể so sánh nổi thẩm thiên chiêu đúng là ít có kiếm thuật kỳ tài thiên hạ tự lao kiếm tiên về sau ngàn năm đến bây giờ số hắn kiếm đạo thiên tài nhất là lớn lao Giang ý thanh ế lúc này ở bên cạnh vangg lên nhất gần đến nay trăm năm khả năng cũng liền chỉ có Bắc Minh kiếm chủ trên thiên Phú có thể cùng đánh đồng đi chân Lạc Dương nói kiếm khí kiếm y đã hiện ra phản pháp quy chân trí tướng nhìn xem không lạ kỳ, nhưng xác thực không tầm thường. Giang ý hơi cười nói ra lấy lạc Dương thiên tư tại tỉnh tin tưởng sau đó không lâu Liền có thể cùng cùng một chỗ đặt song song Hồng Trần Thập Kiệt. Trần Lạc Dương cười cười không nói chuyện. Cái gọi là Hồng Trần Thập Kiệt, hắn trước kia từng nghe đồ sơn di đơn giản để cập qua một câu, là chỉ Hồng Trần bên trong đại tân sinh kiệt xuất nhất cao thủ. Tuổi tác cũng không lớn. Thu vị trí ít tại thứ 16 cảnh trở lên. Dựa theo tiêu chuẩn này, Hồng Trần cổ thần giáo bên trong, lâm nham, thang ất minh bọn người còn chưa đủ tư cách. Trần Lạc Dương mãn cảm thấy hứng thú, cổ thần giáo bên trong có hay không có thể trúng cử cùng vị kia thiên hà tiểu kiếm tiên đặt song song nhân vật. Giang ý phản phất biết hắn suy nghĩ, tiếp tục hơi cười nói ra, có người cùng bước một, đến lúc đó bản giáo tại hồng trần thập kiệt bên trong, có thể một nhà độc chiếm hai tịch. Luyện bộ nhất, Trần Lạc Dương sắc mặt bất động, nhớ tới trước mắt tại trong khoang thuyền tĩnh tu nữ tử kia. Dạng này người, trước đây lại một mực đợi tại thần ma cung bên trong quăng để đó không dùng tán. Muốn bổ chu tức điện thủ toa thiếu, còn muốn phí chắc trở. Trần Lạc Dương trong lòng vị thầm D Mượn tiền bối cắt nôn. Hắn trên mặt không có cái khác biểu thị, chỉ đơn giản cảm ơn một tiếng. Mà tại thiên hà về sau, huyết hà, tiểu tây thiên cũng lần lượt có đệ tử đưa tới đồ vật, mọi người rất có ăn ý, tìm lấy cơ đều cùng thiên hà bên kia không sai biệt lắm. Sau đó, bọn hắn liền cũng đều hiểu rõ đến cùng một cái khiến người kinh ngạc tình huống. Hồng chân cổ thần giáo, suốt một vị trước nay chưa từng có phó giáo chủ. Một cái chỉ có thứ 15 cảnh tu vi võ đế, lại tại cổ thần giáo bên trong giới một người. Trên bạn và người Bất quá đối bọn hắn mấy phái tới nói Người này ngược lại là cũng không xa lạ gì Ngày gần đây thậm chí được xương tụng như sấm bên hai Từng nhà, hoặc nhiều hoặc ít Đều có người chết trên tay đối phương Thế nhưng là muốn báo thủ lại không thể được Danh hiệu của người này Ma Hoàng, Trần Lạc Dương chương 377 Được trời ưu ái Về Trần Lạc Dương mới chức vụ Cổ thần giáo nội bộ rất nhiều người không hiểu Cổ thần giáo bên ngoài người liền càng không hiểu Bọn hắn có thể nhìn thấy là giang ý cùng Hồng Trần Cổ Thần Giáo đối với Trần Lạc Dương vượt qua tưởng tượng ủng hộ cùng ủng hộ. Cái này theo đại đa số người có chút quỷ dị cục diện, quả thực khiến người kinh ngạc. Bất quá, vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ lấy ngăn chặn các nhà báo thủ, rửa sạch nục nhã tâm tư. Cổ Thần Giáo mặc dù là Hồng Trần Ma Đạo Thánh địa một trong, nhưng Thiên Hà, Tiểu Tây Thiên, Nam Sở Hoàng Triều còn có huyết hà, bất luận nhà ai đều là cùng đẳng cấp quái vật khổng lồ. bọn hắn liên hợp lại Chính là cổ thần giáo cũng một cây chẳng chống vững nhà. Bất quá, hiện tại khách quan với một cái vọ đế đến nói, hiển nhiên vẫn là Diệp Thiên Ma sự tình quan trọng hơn một chút. Là lấy mọi người hiện tại lực chú ý, đều đặt ở tây tần hoàng hướng bên này. Đến mức Trần Lạc Dương, hắn có thể nhanh sống đến bây giờ, là bởi vì vì tiểu tử này trước đây một mực dấu ở hồng trần dưới cái kia phương thiên địa bên trong. Thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền muốn xuống dưới đã khó khăn, thứ 16 cảnh càng bước đi liên tục khó khăn mà thứ 16 cảnh phía trên võ thánh hoàn toàn không thể đi xuống. Có thể đã hắn đi lên hồng trần giới, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý, không có khả năng lúc nào cũng đều có thể chu toàn đến cái kia Trần Lạc Dương. Trước mắt chính Dương Thành sắp buộc phát đại chiến, chính là bày ở trước mắt cơ hội. Nếu như Giang Ý cũng dấn thân vào tiến đánh tần đế, Trần Lạc Dương bên kia tự nhiên là chống đi. Đám người đều mang tâm tư, sóng ngầm phung trào. Trân Lạc Dương đối với cái này tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác, vẫn như cũ bình chân như vậy, chỉ là lặng lặng nhìn qua phương xa chính Dương Thành. Theo thời gian trôi qua, song phương đến cùng vẫn là đàm phán không thành. Lưu Ly bồ Tát kim thần, cùng hừng hực kim quang biển lửa, trước hết nhất hướng chính Dương Thành rơi xuống. Chính Dương Thành bên trong hắc long quang ảnh bay lên, đại trận vận chuyển ở giữa, 9 vị cự đỉnh cùng một chỗ hiện ra, lấy cửu cung cách phương vị đặt song song với hùng thành phía trên. 9 vị cự đỉnh mặt ngoài cũng đều hiện lên long ảnh đường vân phía trên rơi xuống hừng hực kim quang liệt diễm, đều bị chín vị cự đỉnh phân hóa thu nạp, hút vào miệng đỉnh. Mà Bồ Tát kim thân rơi xuống về sau, rộng lớn Phật âm tiếng tụng kinh vừa vừa chuyển ra, liền bị liên tiếp tiếng long ngâm che lại. Dựa vào đại trận, Tây tần hoàng triều tòa này hoàn thành quả nhiên là vững như thành đồng. Tiểu Tây Thiên Phổ tuệ phương trưởng cùng Sở Hoàng hai đại đỉnh tiêm cự đầu nhất thời ở giữa đều khó mà làm sao. Trần Lạc Dương Gặp, âm thầm gật đầu. Chẳng trách Hồ Sở Hoàng lúc trước tại Hắc động thiên bên trong như vậy khung núm. Nhất định muốn tranh thủ rời đi Trận chiến trước mắt này với hắn mà nói Sắc thực trọng yếu Rất có thể qua thôn này liền không có tiệm này Lúc ấy động tác của hắn Cũng là nhà tôi tự thân mặt mũi Cho lao kiếm tiền Phổ tuệ phương Trưởng mấy người làm dẫn đầu làm gương mẫu Nếu không mấy người cùng một chỗ cùng biệt đông lai Một dạng bị lưu tại hắc ám động thiên bên trong Thời gian kéo được lâu Đêm dài lắm ngộng Hôm nay một trận chiến này còn có thể hay không đánh nhau liền nói không chừng Tin tức truyền ra về sau Kéo thêm một chút thời gian Tây Tần Hoàng Triều cũng sẽ có ứng đối động tác, không đến mức giống như hiện tại trực tiếp bị áp lên cửa Hưng Sư Vân tội. Sở Hoàng cùng Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng tạm thời không thể phá vỡ Chính Dương Thành thủ hộ đại trận. Lúc này, trên đầu thành không đầu kia mênh mông thiên hà, cuối cùng rơi xuống. Rộng lớn hạo đãng thiên hà để ép, liền phảng phát một thanh tung thông trời đất, chia cắt cổ kim thần kiếm, chém ở Chính Dương Thành hộ thành trên đại trận. Hộ thành đại trận 4 là tại gánh chịu Tiểu Tây Thiên, nam sở hai phe cự đầu cường giả áp lực. Lúc này đối mặt thế tới càng kiếm quang bé nhọn, lập tức bị chém được nhoáng một cái. Trần Lạc Dương xa xa nhìn lại, liền gặp cái kia chín vị cự đỉnh, cùng một chỗ kịch liệt lay động, thậm chí có sai lầm vị phong hiểm. Ở giữa tôn kia cự đỉnh chỗ, như muốn hướng phía dưới sổ đổ. Mà ở riêng bắt phương cái khác đem tôn cự đỉnh, thì tụi hồ muốn cùng một chỗ hướng về ở giữa phương hướng trở xuống. Vạn Hoạnh, có 9 bóng người, phân biệt chiếm cư trung ương cùng bắt phương, cùng một chỗ vững chắc cự đỉnh, để cự đỉnh không đến mức thất vị. Cự đỉnh vững chắc Đại trận lập tức giống bắn ngược màng ánh sáng đồng dạng một lần nữa hướng lên trở về hình dáng ban đầu nhưng hạo đáng thiên hà thế như vô cùng vô tận lần nữa đánh tới thế là đại trận cùng tiểu đỉnh lần nữa lắc lư cái kêu miễn cưỡng trấn áp cửu đỉnh 9 thân ảnh Trần Lạc Dương chỉ là xa xa tại ngoài trận nhìn xem đều cảm giác đến bọn hắn Phạm phất lung lay sắp đổ bất quá rất nhanh tự cửu đỉnh bên trong phân biệt đều có một đạo Quang trụ phóng lên tận trời 9 cái cốt sáng Phạmất chín cáiỳ thiên tri trụ đem đại trận một lần nữa trống lên, trở nên càng thêm vững chắc. Trần Lạc Dương thứ nhất thời gian thể vị đến cái kia chín cái trong cột ánh sáng, tất cả đều toát ra khí tức không giống bình thường. Cái kia tựa hồ ẩn chứa vượt qua ngàn tỷ, khó mà tính toán ý chí, dung hội làm một thể, trên dưới một lòng. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ, quay đầu bốn phía nhìn một chút. Trên bầu trời, đại điệu bên trên, quả nhiên giống như là có vô cùng vô tận, khó mà tính toán nhỏ điểm sáng không ngừng hội tụ, từ bốn tới hóa thành vô hình quang lưu, cộng đồng hội tụ đến tòa kia hùng vĩ thành trì bên trên. Chính dương thành phía trên, 9 cái cột sáng đỉnh thiên lập địa, phản phất chống lên một tòa rộng lớn thật lớn điện đường. 9 đầu hắc long quang ảnh, dọc theo điện đường 9 cái lập trụ xoay quanh mà lên, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Cung điện này trầm mặc mà kiên nghị tiếp nhận phía trên thiên hà mang tới áp lực, mặc dù theo thời gian chuyển rời cũng lung la lung lay, nhưng cố gắng sừng sững không ngã, toát ra tuyệt không khuất phục ý chí. Vạn dân ý chí, chúng sinh long khí, Giang Úy thanh âm ở một bên vang lên, ấn chứng Trần Lạc Dương trong lòng phòng đoán. Tại thủ vệ nhà mình căn cơ địa lợi bên trên, thần, châu, sở ba triệu vẫn là có được trời ưu ái ưu thế. Giang Ý ngữ khí bình hòa khen. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu. Lúc trước tại Thần Châu hạ thổ, hạ triều không có bản lĩnh này, nếu không không đến mức nhanh như vậy hủy diệt, nhưng ở cái này Hồng Trần giới bên trong, hiển nhiên có chỗ khác biệt. Tây Tần hoàng triều trước đây thống trị căn cơ không yếu, tại nhà mình cương vực trên mặt đất lòng người không mất. Mặc dù Tây Tần Đại Đế cùng Diệp Thiên Ma dính liễu quan hệ, nhưng vừa đến dân chúng bình thường bách tính đối với chuyện này lý giải có hạn, thứ hai cho dù có ảnh hưởng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra nguyên nhân, ảnh hưởng xấu cũng còn đến không kịp lên men. Là lấy toàn bộ Tây Tần hoàng Chiều trước mắt, vẫn như cũ dân tâm có thể dùng, nước có thể nâng thuyền. Tây Tần Đại Đế được vạn dân thần phục thần phục, hóa thành chúng sinh long khí ra trì nhà mình đại trận, sinh ra tác dụng cực lớn. Thanh Như Giang ý lời nói, tại thủ quê quán trong truyền này, Tây Tần Nam sở, đông chu dạng này hoàng triều, sắc thực có này nhất trọng được trời ưu ái ưu thế. Đổi một cái võ đạo thánh địa sân môn, bị thiên hà lao kiếm tiên, sở hoàng, tiểu tây thiên phương trượng liên thủ vây công, áp lực tuyệt đối so chính dương thành phải lớn hơn nhiều. Võ đạo thánh địa trong phạm vi thế lực, cũng thống ngự ngàn tỷ dân chúng, tại dân chúng trong lòng, cũng như tiên cảnh thiên cung giống nhau địa vị cao thượng. Nhưng muốn đem những này tín ngưỡng lực lượng như Tây Tần Hoàng Triều hiện tại như vậy tụ lại, lại không phải chuyện dễ coi như tập trung tụ lại, nhưng lại khó mà chuyển hư là thật, chân chính với tư cách nhà mình thọ sơn đại trận lực lượng một bộ phận. Thiên hạ võ đạo danh môn thế ra, cũng không phải là chỉ có lý ra, sở ra, hứa ra ba nhà, nhưng ung dung và cổ, bọn hắn ba nhà ngồi tây thần, nam sở, đông tru thiên hạ, cũng không phải là hoàn toàn không có nguyên do. Chân long khí, huyện hoặc khó hiểu, thiên phú sở hữu, nhiều khi cũng không phải là đơn thuần võ đạo có thể khai quát. Thiên hạ võ đạo thánh địa Có thể ở phương diện này cũng có chỗ dài, có thể chịu được cùng ba đại hoàng triều tương đối người, cũng liền chỉ có tiểu Tây Thiên, thanh như quan cùng khổ hải ma Phật một mạch ba nhà mà thôi, cổ thần giáo đều có chỗ khiến quyết Chính bởi vì cái này nguyên nhân, ba đại hoàng triều đối với tiểu Tây Thiên, thanh như quan cùng khổ hải mới từ trước đến nay cảnh giác, hoàng quyền không giờ khắc nào không tại nghĩ cách chèn ép bọn hắn. Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương Trưởng nhìn qua đầy trời tụ đến, ra chỉ trên chính dương thành. Lao tăng chắp tay hành lễ, thấp giọng tụng kinh Lúc đầu còn không cảm thấy có cái gì, nhưng sau một lát, Trần Lạc Dương liền phản phất nghe được bốn phương tám hướng đồng thời vang lên vô số người cộng đồng tụng kinh thanh âm. Lao nhau, thanh âm ồn ào. Nhưng trước mắt sợ là có ngàn tỷ cái lao nhau, thanh âm vang lên liên miên, lại cũng không làm cho người ta cảm thấy ồn ào cảm giác, ngược lại vô cùng hài hòa, tựa hồ đồng thời chỉ hướng một thanh âm. Phật âm thiện sướng vang động dưới, lập tức cũng làm người ta cảm thấy, hội tụ gia chỉ trên chính dương thành vạn dân ý chí cùng chúng sinh long khí có chỗ suy yếu. Chính dương thành bên trong, thì chuyển ra một cái thanh âm uy nghiêm. Có thương tích trong người, làm gì gậm chống. Thanh âm chữ chữ như sấm. Chữ thứ nhất lúc, không gặp gì dạ. Nhưng trước bốn chữ nói xong, Phật sướng phản âm nghe tới đã cảm thấy ổn nào Đợi đến 8 chữ toàn bộ nói xong, vạn dân tụng kinh thanh âm, càng là yếu ớt đến cơ hộ không thể nghe thấy. Mà ra chỉ trên chính dương thành chúng sinh long khí, thì lần nữa khôi phục tràn đầy. Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng thần sắc như thường không gặp về bại. Hắn hiện hóa lưu ly Bồ Tát kim thân thượng, có khe hở như ẩn như hiện. Kia là lúc trước tại thần châu hạo thổ lúc, bị bác Minh kiếm chủ gây thương tích kết quả. Mặc dù tiểu Tây Thiên tự có rất nhiều phương thức chữa thương cùng các loại thánh dược, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, phổ tuệ phương trượng khó mà lập tức khôi phục. Bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ cùng cùng vì Hồng Trần cự đầu Tây Tần đại đế đối kháng chính diện, trên lệch lập tức liền hiện hiện ra Dấu đều không có địa phương dấu. Thực lực cách xa, làm gì gợi trống. Huyết hà bên trong, lúc này cũng vang lên thanh âm. Quần quân huyết hà triển khai, hóa thành vô biên huyết hải, che khuất bầu trời. Ta lệ ô hế cảm giác, đập vào mặt, mênh ngông vô tận. Giữa thiên địa đạo đạo vô hình quang lưu, giờ khắc này, đều bị nhiễm lên tầng một huyết sắc, trở nên hữu hình có thể thấy được. Nhưng là trong đó linh lực khí tức truyền thâu, liền tựa hồ nhận cản trở, trở nên châm trạm, như muốn ngưng kết nhất thời ở giữa cũng chỉ thấy khó mà tính toán huyết hồng quang lưu, quấn quanh trên chính dương thành, phảng phất vô số tơ máu, nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù ba đại hoàng triều dẫn tụ chúng sinh ý chí, được trời ưu ái, nhưng trời sinh vạn vật có sống có khác. Thật đến muốn động thủ thời điểm, cái khác cự đầu nhân vật, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Chính như cổ thần giáo thần ma bất diệt thân trở thành toàn bộ hồng trần cộng đồng nghiên cứu nghị cách phá giải bia ngắm đồng dạng. Biết rõ ba đại hoàng triều có dẫn tụ chúng sinh ý chí chuyển vi long khí thủ đoạn, cái khắc võ đạo thánh địa tự nhiên cũng sẽ suy nghĩ khắc chế hóa giải thủ đoạn. Có huyết hà lao tổ xuất thủ, không cần trực tiếp tiến đánh chính dương thành, chính dương thành thủ hộ đại trận, lực lượng cũng lập tức thấp hạ xuống. Cửu đỉnh phía trên 9 cái cột sáng dần dần trở nên nám ngược, quay quanh trên đó chín đầu hắc long, dần dần có biến mất dấu hiệu. Thiên hà ép xuống tình huống dưới, 9 cái cột sáng treo chống điện đường, lập tức lay động vỡ vụt. Đúng lúc này, phía dưới chính dương thành thủ hộ đại trận, thế mà tái sinh biến hóa. Thành bên trong phảng phát thêm ra một cái vực sâu không đáy. Đại lượng thôn phệ địch tới đánh mang tới áp lực. Trần Lạc Dương thấy thế, con mắt khẽ hiếp một cái. Cái này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, là chiếc kia hát quần đang tác quái. chương 378. Trắng sĩ chặt tay. Đối mặt một đám cự đầu nhân vật vây công, Tây Tần Hoàng Triều cùng chính Dương Thành thể hiện ra vượt qua thế nhân cố có ấn tượng cứng cõi cùng cứng hãn. Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý nhìn một màn trước mắt, trên mặt ngược lại chưa lộ ra vẻ kinh dị. Hắn ánh mắt như cũ nhìn qua chính Dương Thành. Trong miệng thì hướng một bên Trần Lạc Dương hỏi, là chiếc kia màu đèn quan tải tại phát huy tác dụng. Trần Lạc Dương đồng dạng nhìn chăm chú chính Dương Thành nói ra, không tệ. Quả nhiên là Hoàng Tuyền U Minh chi bảo, so trong dự đoán tới còn muốn càng mạnh. Giang ý giống như tán giống như Thán nói. Trần Lạc Dương khẽ vướt cằm. Trần Sơ Hoa từ võ vương cảnh giới đột phá đến võ đế cảnh giới. Dù chỉ là thứ 12 cảnh đến thứ 13 cảnh, hắc quan có thể phát huy tác dụng đều có biến hóa nghiêng trời lệ đất Giờ phút này đồ vật đến Tây Tần Đại Đế như vậy hồng trần cự đầu trong tay, có thể phát huy tác dụng liền càng thêm làm người ta nhìn mà than thở. Bất quá, cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn ra được, mặc dù Tây Tần Đại Đế đối với cái này Hắc Quan Trưởng không cùng hiểu rõ vượt qua Hắc Thủy Tuyệt cung công chủ, nhưng tựa hồ không giống Trần Sơ Hoa như vậy hòa hợp tự nhiên. Nếu không lấy Tây Tần Đại Đế cảnh giới thực lực, chỉ sợ còn có thể phát huy Hắc Quan càng lớn tác dụng. Chỉ là không rõ ràng, đây là bởi vì Tây Tần Đại Đế đối với Hắc Quan Trưởng không Giới hạn ở đây, còn là bởi vì Hắc Quan rơi vào trong tay thời gian ngắn ngủi nguyên nhân. Nếu lại nhiều cho hắn một chút thời gian, sẽ có hay không có càng mạnh phát huy. Trần Lạc Dương trong lòng trầm tư. Hắn không tin Trần Sơ Hoa liền như vậy vẫn lạc tại thần châu hạ thổ. Như vậy, nàng hiện tại đến tuột cùng ở đâu? Tại cố kia Hắc Quan bên trong sao? Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, một bên giang ý hỏi, cái này Hắc Quan còn sẽ có càng khó lường hơn hóa sao? Ta vô pháp khẳng định. Trần Lạc Dương lắp đầu, bất quá, vị kia hát thủy tuyệt cung lăng công chủ, cũng hẳn là là đen quan tài mà tới. Giang Ý chắp tay sau lưng đứng phía sau lập, chầm chầm gật đầu, thì ra là thế. Hắn ánh mắt cuối cùng từ chính Dương thành bên trên rời, sau đó nhìn về phía Trần Lạc Dương, mục tiêu của ngươi, chính là cái này hát quan A. Trần Lạc Dương không có phủ nhận, ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Giang Ý mỉm cười, cục diện phân loạn, các nhà đều nhìn chằm chằm, ngươi cẩn thận nắm chắc thời cơ.